Bạch Chỉ đem Bích Ngọc ôm lấy, Bích Ngọc lại gặp được ngươi, thật tốt. Bích Ngọc lại không biết nàng câu kia, lại gặp được ngươi thật tốt là có ý tứ gì, ô ô khóc lên. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt. Bạch Chỉ là cùng Bích Ngọc kiểu biệt gặp lại, Bích Ngọc lại chỉ cho rằng trước mắt tiểu thư chính là Lý Thanh Ninh. Tuy rằng đại thuận lịch sử bởi vì Bạch Chỉ mà thay đổi, nhưng Lý Thanh Ninh cùng mẫu thân của nàng Vinh Cẩm Tú, lại bởi vì Vinh Cẩm Tú cố chấp vẫn như cũ dẫm vào đời trước vết xe đổ vinh cẩm tú bị lý phi chính cùng nhị di nương khí đến hộp máu cuối cùng không chỉ mà chết nữ nhi duy nhất lý thanh định từ nhỏ liền nhận hết nhị di nương cùng những cái đó huynh tỷ nhóm ngược đại thân thế thê thảm đáng thương mấy ngày hôm trước đi ra ngoài dân hương khi bị tuổi trẻ phong lưu đại yến đế nhìn đến đại yến đế liếc mắt một cái liền coi trọng lý thanh định một đạo thánh chỉ lại đây liền muốn nạp nàng vì phi anh Lý Phi chính cao hứng hỏng rồi, không thể tưởng được cái này từ nhỏ nhất không được ưa thích tiểu nữ như thế nhưng còn có bay lên chi đầu làm phượng hoàng một ngày, lập tức liền đồng ý hôn sự này, nhưng không nghĩ, Lý Thanh Ninh thế nhưng cùng tú tài nghèo cầm tư miểu tư buôn. Nhị Di Nương lập tức mang theo người đuổi theo, vì thế liền đã xảy ra bạch chỉ nhìn đến kia một màn. Bạch chỉ không thể tưởng được chính là, trọng tới này một đời, Lý Thanh Ninh vẫn cứ không có tránh thoát bị buộc gả cho tư mã kinh hồng vận mệnh. Chẳng qua lúc này đây, thế nhưng là tư mã kinh hồng nhìn chúng Lý Thanh Định, một hai phải cưới nàng, mà không phải Lý Phi chính mắt trông mong mà muốn đem Lý Thanh Định đưa đến tư mã kinh hồng bên người đi thường. Bạch chỉ xoa xoa ngạch, đây là có chuyện gì? Tiểu tiện hóa, xem ngươi còn dám không dám chạy. Ngươi tới, đem này nhà ở cho ta khóa lại, một cái sâu đều đừng cho ta thả ra đi. Bên ngoài truyền đến nhị di nương thanh âm, bạch chỉ nhữ nhữ mày. Trong lòng phi thường chán ghét, Bích Ngọc đã chạy ra tới, nhị di nương, cầu ngài kêu cái lang chung lại đây, cấp tiểu thư nhìn xem thương. Cúc ngay, tiểu tiện nhân, bang một tiếng giòn vang là nhị di nương bàn tay dừng ở Bích Ngọc trên mặt, Bích Ngọc tức khắc hét lên một tiếng. Bạch chỉ trong lòng dâng lên lửa giận, nàng ngay sau đó, cất bước hướng cửa đi đến. Nhìn đến Bích Ngọc trên mặt đỏ bừng bàn tay hơn khi, Bạch chỉ một trận đau lòng, đem một quả linh dược hoàn nhét vào Bích Ngọc trong miệng. Đem nó ăn Bích Ngọc trong ánh mắt hàm chứa nước mắt Nhị Di Nương kia bàn tay đánh đến quá đau Chính là kia thuốc viên vào miệng lúc sau Bích Ngọc kỳ tích mà cảm thấy Trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu thương không đau Cả người còn tràn ngập lực lượng Đương nàng nghe được bên thai Có cái thanh âm nói còn trở về khi Bích Ngọc một cái tắt chiếu Nhị Di Nương mặt liền huy qua đi Bang một tiếng qua đi Bích Ngọc chính mình đều dọa choáng váng Nàng thế nhưng đánh Nhị Di Nương Nhị di nương như thế nào đều không thể tưởng được, một cái nô tỳ cũng dám đánh nàng, thẳng khí, ngón tay bích ngọc hô to, cái này tiện nhân cũng dám đánh chủ tử, người tới, đem nàng cho ta dẫm tay chân quăng ra ngoài túi cẩu, mắt thấy kia giúp ác nô liền phải phát lại đây, bích ngọc dọa mặt ngui trắng bệnh, tam hồn dọa không có bảy phách, nhưng làm nàng kỳ quái chính là, kia giúp ác nô nhóm cũng không có thật sự phát lại đây, bọn họ đều vẻ mặt hoảng sợ mà quay đầu liền chạy, trong miệng còn kêu. Quỷ A. Có quỷ. Cầm thư sinh đã trở lại. Bích Ngọc dọa giật mình linh một chút, nàng sớm nghe nhị di nương nói, cầm thư sinh đã chết. Nàng dọa cả người run run, nhưng đôi mắt còn chưa quên mọi nơi tìm kiếm. Quỷ. Quỷ ở đâu đâu? Nàng không có tìm được quỷ, lại nhìn đến nhị di nương tay che lại đôi mắt kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Bích Ngọc dọa ôm lấy bạch chỉ, tiểu thư. Bạch Chỉ lại an ủi mà vỗ vô, vô nàng bối, đừng sợ. Vừa mới, nàng chỉ là đem cẩm thư sinh phóng ra mà thôi. Nàng ở hắn phía sau dùng chính mình thân hình đỉnh hắn, làm còn ở hôn mê trạng thái cẩm thư sinh đột nhiên xuất hiện, dòa chạy kia giúp hạc nồ, lại dùng kim châm chát mù nhị di nương đôi mắt. Đóng cửa lại, bích ngọc sắc mặt trắng bệnh mà lôi kéo bạch chỉ góc áo không chịu buông tay, tiểu thư vừa mới có phải hay không thật sự có quỷ? Xem bích ngọc dọa như vậy, bạch chỉ buồn cười, yên tâm đi, chính là thật sự có quỷ cũng sẽ không thương tổn chúng ta. Cũng đối Nga. Bích Ngọc Sát có chuyện lạ gật đầu, Cầm Thư Sinh là tiểu thư người yêu, nhất định sẽ không thương tổn tiểu thư, sẽ không thương tổn tiểu thư liền sẽ không thương tổn ta. Bạch Chỉ buồn cười gật đầu, đi giúp ta tìm kiện quần áo đi. Bích Ngọc cười một tiếng, chạy nhanh đi tìm quần áo. Bạch Chỉ nhân cơ hội vào thanh linh giới. Cầm Thư Miểu cả người là thương, hôn mê chưa tỉnh, Bạch Chỉ uy hắn uống lên điểm nhi linh truyền thủy. Cũng vào lúc này, thấy rõ cẩm tư miểu khuôn mặt, đây là một cái lớn lên tương đương thanh tú nam tử. Sắc thực mà nói, là cái đại nam hài nhi, 17-8 tuổi tuổi tác, một thân áo vải, cả người là huyết. Bạch chỉ cho hắn uống qua linh tuyển thủy sau, nhìn hắn miệng vết thương chậm dại khép lại, sau đó lại điểm hắn huyệt đạo, làm hắn tạm thời trước ngủ ở thanh linh giới trung, chờ chính mình có cơ hội đi ra ngoài thời điểm, lại đem hắn phóng tới bên ngoài đi. Bích Ngọc lấy sạch sẽ quần áo trở về, bạch chỉ đã đem chính mình trên người huyết ố đều tẩy rớt, nàng thay quần áo thời điểm, Bích Ngọc nhìn nàng, lại có một loại thập phần dị dạng cảm giác. Nàng cảm thấy, nhà nàng tiểu thư giống như không giống nhau. Từ ánh mắt cử chỉ, đến nói chuyện ngữ khí, cũng chưa ngày xưa nhát gan khiếp nhược. Đôi mắt rất sáng, cử chỉ thực trầm ổn, ngay cả vừa rồi ra nô nhóm kêu co quỷ thời điểm, nàng đều như vậy chấn định, giống như một chút đều không sợ hãi hơn nữa tiểu thư giống như đột nhiên liền biến càng đẹp mắt bích ngọc có chút sợ hãi hỏi tiểu thư thật là người sao bạch chỉ cười không phải ta còn có thể là ai đời trước nàng liền dùng lý thanh nhụy thân phận sống qua nay một đời còn phải dùng nàng thân phận tiếp tục quá đi xuống bích ngọc lúc này mới ngượng ngùng mà cười cười ta cũng cảm thấy là tiểu thư chỉ là hiện tại tiểu thư giống như có chút bất đồng lại đột nhiên hạ giọng nói tiểu thư Ngươi không cần quá khổ sở, cầm thư sinh sẽ đầu thai hảo nhân ra. Bạch chỉ buồn cười, cầm thư mọc dễ buồn không chết, đầu cái cái gì thai. Nhưng vẫn là nghiêm trăng nói, ta biết. Chúng ta không đề cập tới hắn, tìm một cơ hội cho hắn tiêu điểm nhì giấy, làm hắn an rớt ngàn thu đi. Nhắc lại cầm thư sinh lộng không hảo liền lộ hãm, bởi vì nàng căn bản diễn không ra thương tâm tới. Bích Ngọc gật đầu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vội vàng mà tiếng gạo, nương. Nương. Bạch chỉ biết, đây là Lý Thanh Bình tới. Nàng ý bảo Bích Ngọc Đường lên tiếng, sau đó một người đi tới cửa. Lý Thanh Bình tới tìm nhị di nương, lại liếc mắt một cái nhìn đến nhị di nương hai mắt đổ máu ngã trên mặt đất, lập tức kêu to, nương, nương. Lúc này, Lý Thanh định phòng ngủ môn chi am một tiếng mở ra. Lý Thanh Bình theo bản năng mà ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn đến cả người là huyết cầm thư sinh khi. Lý Thanh Bình dọa ngao một tiếng, nhanh chân liền chạy, có quỷ nha. Lý Thanh Bình dọa chạy, bạch chỉ lúc này mới đem bị nàng lần thứ hai di ra thanh linh giới cầm tư miểu thân hình một lần nữa đưa về thanh linh giới anh. Nàng vào nhà thời điểm, Bích Ngọc Chính Tránh ở lụa trướng mặt sau run, tiểu thư, lại có quỷ nha. Bạch chỉ nhếch môi cười, từ đâu ra quỷ, mau tới giúp ta trải đầu đi. Thường, nói xong, ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Bích Ngọc hai chân run lên mà đi tới, nhặt lên cây lược gỗ tưởng giúp Bạch Chỉ trải đầu, ngại gì, tay run lợi hại, căn bản bắt không được lược. Bạch Chỉ chỉ phải nói, ta chính mình đến đây đi. Nàng một bên trải vớt tóc dài, một bên nói, cho ta nói một chút đại hiến đế sự đi. Bích Ngọc đứng ở Bạch Chỉ phía sau, run run chậm rãi hảo, túc khẩn lông mày, máng, cái kêu cầu hoàng đế không phải cái gì hào điểu. Bạch Chỉ nghe trong lòng lột bột một chút, Chẳng lẽ Tư Mã Kinh Hồng, hắn là cái hư hoàng đế? Hắn làm sao vậy? Bích Ngọc nói, hắn rõ ràng đã cùng Bắc Tề Công Chúa định rồi hôn, còn cưỡng Bách Tiểu Thư gả cho hắn, thật là cái đại lưu manh. Bạch chỉ trong lòng đống nhiên một trận không mang, này một đời Tư Mã Kinh Hồng, vẫn là muốn cùng Bắc Tề Công Chúa thành hôn sao? Tiểu Thư, chúng ta trốn đi. Bích Ngọc đột nhiên nói, Bạch chỉ lắc đầu, nàng chính là buôn Tư Mã Kinh Hồng trở về, sao lại tránh thoát? Không, ta muốn gặp hắn. Nàng muốn biết, hắn hay không còn nhớ rõ nàng. Bích Ngọc thực ngoài ý muốn, tiểu thư, ngươi không phải không thích hắn sao? Bạch chỉ khẽ môi xả ra một mặt cười, ta đều có ý tưởng. Bích Ngọc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cha, vừa mới thật sự có quỷ. Lý Thanh Bình mang theo Lý Phi chính còn có mấy cái gia nô lại đây, kia quỷ còn bị thương mẫu thân, sợ hãi gia nô. Lý Phi chính trầm khuôn mặt nói. Trên đời đâu ra quỷ, cho ta đem cửa này mở ra. Gia Nô nhóm trong lòng sợ hãi, lại vẫn là không thể không đem Lý Thanh Nịnh phòng ngủ môn cấp mở ra, Lý Phi chính một chân đạp đi vào. Bạch chỉ vẫn cứ ngồi ở trang đài trước, đạm nhiên mà trải vướt tóc dài, Bích Ngọc ở một bên dọa đánh run run, run Lao Gia tới, vậy phải làm sao bây giờ? Lao Gia đã biết tiểu thư cùng cầm thiếu gia tư buôn sự, nhất định sẽ đánh gãy tiểu thư chân. Cha! nhất định là nàng dở cho quỷ, làm nữ nhi đi giáo huấn một chút nàng. Lý Thanh Bình vừa thấy đến Lý Thanh Nịnh cái này nguội nguội liền tới khí, mẫu thân cùng tỷ tỷ mang theo nàng ở hoàng đế trước mặt thoảng qua như vậy nhiều lần, hoàng đế đối nàng đều hờ hững, không thể tưởng được chỉ thấy quá Lý Thanh Nịnh một mặt liền muốn nạp nàng vì phi, này thật đúng là tức điên Lý Thanh Bình, nàng hận không thể đem Lý Thanh Nịnh cái này nguội nguội cấp rút gần đào cốt, Bình Nhi, chớ có hồ nháo. Lý Phi chính dơ tay ngăn lại Lý Thanh Bình, một đôi mắt vẫn cứ dừng ở kia đôi kính chảy đầu nữ tử trên mặt. Hắn này cái thứ ba nữ nhi, trừ bỏ nhát gan yếu đuối, đó là nhát gan yếu đuối, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ dọa đại khí không dám ra, hôm nay lại là như vậy đạm nhiên mà đối kính trang điểm. Hơn nữa kia trong gương mặt, một đôi mắt như thu thủy ngưng sóng, trầm tĩnh không dính khói lửa phàm tục. này tựa hồ là hắn nữ nhi, lại tựa hồ không phải. Lý Phi chính trong đầu phù phù trầm trầm, thoáng hiện một ít kỳ quái màn ảnh. Hắn nhớ tới hơn 20 năm trước cái kia gọi là bạch chỉ nữ y kìa này nữ tử đạm nhiên nếu tố, lại là cùng kia bạch nữ y kìa giống nhau. Cha, nàng giả thân giả quỷ, hại mẫu thân, cha chạy nhanh đánh chết nàng, thế mẫu thân báo thù. Lý Thanh Bình vừa thấy, chính mình phụ thân thế nhưng nhìn Lý Thanh Nịnh sương sờ đã sớm nhịn không được. Nàng đến tận mắt nhìn thấy Lý Thanh Nịnh chết. Lý Phi Chính thiền lòng mà quát một tiếng, im miệng. Cái này tam nữ nhi lập tức chính là hoàng đế nữ nhân, há là bọn họ có thể động tay. Lý Thanh Bình sửng sốt. Phụ thân hắn thương yêu nhất đó là nàng cùng đại tỷ, Lý Thanh Ninh kia tiện nha đầu, chỉ có bị khi dễ phân, khi nào, cha như vậy giữ gìn nàng. Cha! Lý Thanh Bình khó có thể tin mà trừng mắt Lý Phi Chính. Lý Phi Chính lại bực bội mà vây vây tay, người đi về trước cha đều có chủ trương. Lý Thanh Bình không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể oán hận mà trường mắt nhìn vẫn như cũ ở trải vốt tóc dài Lý Thanh Ninh liếc mắt một cái đi rồi. Lý Phi chính nói, Tranh Nhi, đều không phải là cha bức người, ngươi gả cho đại hiến đế, đó là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Kia họ cầm tính thứ gì, bất quá là một giới thư sinh nghèo, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, sao so đại hiến đế. Ba ngày sau đó là đại hôn nhật tử. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng thương, ngàn vạn đừng tái sinh cái gì tâm tư khác. Lý Phi chính rời đi thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia. Nếu không phải ba ngày sau, cái này tam nữ nhi liền phải gả cho hoàng đế Vi Phi, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút cái này nghịch nữ. Bích Ngọc không thể tưởng được một hồi phong ba cứ như vậy kết thúc, Lý Phi chính vừa đi, nàng chạy nhanh qua đi giữ cửa xuyên cấp cắm thượng. Tiểu thư, ta còn tưởng rằng Lão gia sẽ đánh ngươi một đốn đâu. Trước kia, nhị di nương cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư luôn là khi dễ tiểu thư, còn chạy đến Lão gia nơi đó ác nhân trước cáo trạng. Lão gia tổng hội không phân xanh đỏ đen trắng giáo huấn tiểu thư, không phải dùng doị chịu, chính là bàn tay và mặt. Lần này lại là như vậy bình bình tĩnh tĩnh mà liền đi rồi. Thật là không thể tưởng tượng. Bạch chỉ chậm gì gì nói, hắn không dám đánh ta, ta là tương lai hoàng phi, hắn đánh ta ta ở hoàng đế trước mặt cáo thượng một trạng, còn sẽ có hắn hảo trái cây ăn sao? Bạch chỉ đem bạch ngọc trâm cài trâm ở bối tóc thượng. Bính ngọc như ngậm phương tỉnh nói, nguyên lai là như thế này a, ta như thế nào ngu như vậy? Xem ra về sau, rốt cuộc không ai dám khi dễ tiểu thư. Bạch chỉ chỉ nhợt nhạt mà con con khoe môi, ai khi dễ nàng, nàng đều sẽ muốn ai đẹp. Một đêm không nói chuyện, truyền thiên, bạch chỉ từ trong phòng ra tới, lười nhác mà rũ cay eo chính là này sở sân, nàng từng cùng kiếp trước tư mã kinh hồng cùng nhau ở cây lê hạ đào khế ước bạch chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn kia cây cây lê cây lê thượng kết rất nhiều quả lê cắt trong suốt đáng yêu bạch chỉ tìm một phen sẻng ở cây lê hạ đào lên tiểu thư ta đến đây đi bích ngọc biết nàng ở đào khế ước bạch chỉ nói không quan hệ ta chính mình tới bích ngọc liền có chút giật mình mà nhìn bạch chỉ tiểu thư nhu nhu nhược nhược Từ đâu ra này cầm sức lực, thế nhưng chính mình đào nổi lên khế ước. Bạch Chỉ đem khế ước đào ra tới, lại tùy tay ném vào trong không gian. Đương nhiên nàng không làm Bích Ngọc nhìn đến, này một đời Bích Ngọc, nàng còn không biết nàng những cái đó kỳ kỳ quái quái bản lĩnh. Lao ra tới. Thường. Bích Ngọc đống nhiên thấp giọng nhắc nhở một câu. Bạch Chỉ duỗi tay loát loát bên thai phát ra, ngồi dậy hình, Lý Phi chính nhìn đến kia một đạo nhu mỹ bóng dáng hắn có chút thất thần đã từng có như vậy cái nữ tử hắn nghĩ đến lại không chiếm được mà trước mắt cái này chưa bao giờ chịu đại thấy nữ nhi khi nào lại là có nàng kia biểu tình thanh tranh hoàng thượng gọi người tặng xính lễ lại đây người qua đi nhìn xem lý phi chính ôn thanh nói bạch chỉ nhàn nhạt mà quay đầu cha tự mình nhìn liền hảo lý phi chính nhìn này trương tựa quen thuộc lại tựa xa lạ mặt còn có chuyện từng nói nhưng lại không biết nói cái gì đó. Lúc này bạch chỉ đã mở miệng, cha, hai ngày sau đó là nữ nhi cùng hoàng đế đại hôn nhật tử, nữ nhi muốn đi bái tế một chút mẫu thân. Lý Phi chính chạy nhanh đáp, hảo hảo, hẳn là, cha bồi ngươi cùng đi. Bạch chỉ lại lạnh lệnh nói, không cần, tin tưởng nương nàng không nghĩ nhìn đến ngươi. Lý Phi chính lập tức xấu hổ. Lớn mật, lại là như vậy cùng cha nói chuyện, thật là tìm đánh. Lý Thanh Bình cầm một cây roi xuất hiện, tiên sao đối với bạch chỉ liền hung hăng chịu qua đi. Bạch chỉ không né, nhậm kia roi dừng ở trên người mình, phát ra bang một tiếng ròn vang. Bích Ngọc Kinh la lên một tiếng, tiểu thư, bạch chỉ không phải không đau, nhưng là không ăn lần này, liền không thể giao hơn đến Lý Thanh Bình. Nàng một tay che lại cánh tay chỗ bị thương bộ vị, một bên đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Cha, nữ nhi lập tức chính là hoàng đế nữ nhân. Ngài liền nhìn nàng đánh nữ nhi, không sợ hoàng đế trách tội sao. Lý Phi chính vừa nghe, cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, giương tay liền cho Lý Thanh Bình một cái tát, hỗn trướng, ngươi muội muội là tương lai hoàng phi nương nương, ngươi cũng dám đánh nàng, không muốn sống nữa sao. Lý Thanh Bình trên mặt ăn một chút, lập tức liền sưng đỏ, ném xuống roi khóc lóc chạy. Lý Phi chính đối với bạch chỉ lại là nói tốt, lại là xin lỗi, chanh nhi, đừng cùng ngươi nhị tỷ chấp nhận. Ngàn vạn đừng đem việc này nói cho hoàng thượng, cha này liền cho ngươi đi Têu Lang Trung. Lý Phi chính mồ hôi đầy đầu mà đi rồi, Bích Ngọc đau lòng mà thẳng rớt nước mắt, "Tiểu thư, chờ ngươi gả cho hoàng đế, nhất định phải làm hoàng đế báo thù cho ngươi, bọn họ thật sự quá đáng giận." Bạch Chỉ trong miệng nói một câu, "Biết." Ngón tay ở thương chỗ nhẹ nhàng mơn trớn, lộ ra đỏ tươi vết máu vết roi sắt khi chảy ra máu đen. "Lý Phi chính gọi người đi tìm Lang Trung lại đây." Lại thấy Bạch Chỉ đang nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cánh tay thượng vết thương chính ra bên ngoài bạo máu đen, Bạch Chỉ trong miệng còn kêu, "Cha, kia roi giống như có độc." Lý Phi chính vừa nghe, mồ hôi lạnh tức khắc lại toát ra tới, "Khí bảo tẩu, lão nhị cái kia lịch nữ, hắn không đánh chết nàng không thể." "Thiên sinh, ngươi mau giúp nàng nhìn xem, chạy nhanh giúp nàng giải độc." Lang trung tới, Lý Phi chính như ngộ cứu tinh. Nay hậu thiên đó là đại hôn nhân tử. Lão Tam cái dạng này, như thế nào thấy được hoàng thượng? Vạn nhất hoàng thượng phát hỏa, hoặc là lão Tam ở trước mặt hoàng thượng cáo thượng một trạng, hắn phải ăn không hết gói đem đi. Lang Trung nhìn đến Bạch chỉ miệng vết thương khi, cũng là hãi nhảy dựng, đại nhân, này độc, này độc lão hủ cũng giải không được, ngài vẫn là thỉnh trong cung thái y ỉa lại đây nhìn xem đi. Lão Lang Trung dứt lời, bối hòm thuốc liền đi. Lý Phi chính cản đều ngăn không được. Cái này nghịch nữ trong chốc lát không đánh chết nàng Lý Phi một bên sai người đi trong cung tìm thái y kia, một bên đi Lý Thanh Bình chỗ ở nắm nàng tóc đem nàng nắm đến trong viện ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi muốn hại chết ngươi muội muội sao ngươi hại chết nàng chúng ta người một nhà đều đừng nghĩ sống Lý Phi chính hận sắt không thành thép một chân đá vào Lý Thanh Bình sau trên eo đem nàng đá bùn quỷ dạt trên mặt đất cha ngươi đây là muốn làm cái gì Lý Thanh Bình đau đến khóc lớn Nàng chỉ là chịu bạch chỉ một roi tử, căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng chúng độc. Lý Phi chính lại là một chân hung hăng mà đạp ở Lý Thanh Bình sau trên eo, ngươi còn hỏi. Ngươi ở roi thượng leo cái gì? Ngươi muốn cho chúng ta người một nhà đều đi theo rơi đầu sao? Cha, ta cái gì cũng chưa mà à. Lý Thanh Bình khóc lóc nói, đến bây giờ, nàng vẫn cứ không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Bình bà vũ thấy thế chạy nhanh lại đây khuyên. Láo ra không cần đánh, sẽ đem tiểu thư đánh hư. Lý Phi chính lúc này mới dừng tay, hư một tiếng tức giận mà đi rồi. Trong cung thái y Y lại đây cấp bạch chỉ trần trị một phen, hắn cũng nhìn không ra nàng trung chính là cái gì độc, chỉ căng ra đầu, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cấp khai một ít giải độc dược. Khả xảo chính là, này dược một bôi lên, kia độc liền giải. Thật là thật cảm ơn vương thái y Y Lý Phi chính kích động cực kỳ. Vương Thái Y Địa cũng không nghĩ tới này độc thật làm hắn cấp giải, trong lòng rất là đắc ý, quá người không cần khách khí. Bọn họ ai cũng không biết chính là, đều không phải là là Vương Thái Y Địa dược thật sự có thể giải độc, mà là bạch chỉ cảm thấy nháo không sai biệt lắm, chính mình ăn linh dược hoàn mặt thôi. Lý Phi chính sợ bạch chỉ sẽ đem Lý Thanh Bình cho nàng hạ độc sự nói cho cấp hoàng đế, hảo nôn hảo ngữ mà hướng bạch chỉ nửa ngày, nữ nhi nha. Cha sẽ đem con mẹ ngươi mộ hảo hảo mà tu sửa một phen, lại cho ngươi thêm chút của hồi môn. Ngươi ngàn vạn đừng đem việc này nói cho bệ hạ nha. Bạch chỉ một bàn tay đem lộng trên cổ tay vòng ngọc, không chút để ý nói: Cha, không bằng đem cũ trạch khế nhà cho ta, cái gì cũng tốt nói. Lý phi chính trên chán chạy xuống một luật hãn, cái này, kia Cũ trạch là tổ tông lưu lại, truyền nam bất truyền nữ nha. Bạch chỉ chậm gì gì nói, một khi đã như vậy nữ nhi có thể hay không nói cho bệ hạ liền khó nói. lý phi chính phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh cũng xuống dưới cắn răng một cái nói hảo đi chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói cho bệ hạ cha liền đem khế nhà cho ngươi bạch chỉ khoe miệng ngéo một cái nữ nhi chờ ngài lấy khế nhà lại đây lý phi chính rất là bực mình mà đi rồi lão nhị một roi này tử thế nhưng đem hảo hảo một chỗ tổ chạch cấp chịu không có xem hắn quay đầu lại không đánh gãy nàng chân. Lao ra, ngươi nhanh lên nhi cứu cứu ta nha. Ta không nghĩ như vậy hạt đi xuống nha trong phòng truyền đến nhị di nương khóc tiếng la, mắt bị mù nhị di nương từ đêm qua liền lại khóc lại đều, mai cho đến hiện tại Lý phi chính tìm khắp bên trong hoàng thành sở hữu lang trung, thái y yệt cũng đi tìm, nhưng chính là không ai có thể cho nhị di nương y yệt đôi mắt. Lý phi chính thật là phiền đã chết. Cha, ngài nhất định đến ngẫm lại biện pháp nha. Thường. Đại nữ nhi Lý Thanh mông một bên đỡ khóc kêu không ngừng nhị di nương một bên nói. Lý Phi chính bực bội nói, ta có biện pháp nào, này hoàng thành đều tìm khắp, không ai ý ý được nàng, ngươi kêu ta làm sao bây giờ. Anh! Nhị di nương liền lại gào lên, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a ai tới cứu cứu ta a Lý Phi chính bực bội cực kỳ, ngươi câm miệng cho ta. Thật là một mã một mã không chê loạn. Lý Phi chính nghĩ đến tổ chạch liền phải thành Lý Thanh định. Trong lòng là mọi cách không dễ chịu nhi. Thiên nhị di nương còn lại khóc lại tê, Lý Phi chính nhấc chân liền đi rồi. Truyền thiên sáng sớm, Bạch Chỉ một thân tô y, điề, ở Bích Ngọc làm bạn hạ ra cửa. Lý Phi chính không yên tâm, cố ý khiển nhị tử Lý Thanh Vân đi theo. Đoàn người ra hoàng thành, đi tới Lý gia phần mộ tổ tiên. Vinh Cẩm Tú mộ ở Lý gia mộ nhất ngoại sườn, một cái tiểu nấm mộ, mọc đầy cỏ hoang. Bên cạnh cách đó không xa Lý Phi chính cha mẹ mổ tắc lại kiên cố lại khí phái. Bạch Chỉ đứng ở Vinh Cẩm Tú trước mộ thở dài, không nghe ta khuyên bảo, không riêng hại chính mình, còn hại người nữ nhi. Nàng một bên nói, một bên đem mang đến trái cây bảy biện ở Vinh Cẩm Tú trước mộ. Gần ở mấy ngày phía trước, nàng còn đang ở hơn 20 năm trước, khi đó, Tư Mã Kinh Hồng vẫn là tiểu thái tử, Vinh Cẩm Tú cũng vẫn là một cái tươi sống sinh mệnh. Gần là mấy ngày mà tôi Nàng từ hơn 20 năm trước lại về tới hiện tại, tiểu thái tử đã thành đại yên đế, vinh cẩm tú cũng đã biến thành một hoàng thổ. Hiện tại ngươi nữ nhi đã chết, các ngươi dưới mặt đất hảo hảo đoàn tụ đi thôi, ta sẽ vì các ngươi báo thù, cũng không ngủng công ta chiếm ngươi nữ nhi thân phận. Bạch chỉ đem trái cây dọn xong, muốn nói nói cũng nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, nàng dùng ý niệm, đem cẩm tư miểu từ thanh linh giới phóng ra. Thừa dịp cầm tư miểu huyệt đạo mới vừa giải, một bộ đần độn nhân sự chưa thanh bộ dáng nàng làm xe ngựa rời đi. Vào hoàng thành, đoàn người chính hướng Lý Phủ đi đến, đột nhiên nhìn thấy phía trước vó ngựa bắn bụi đất phi dương, một đội ngựa lâm quân mở đường, trong miệng kêu, hoàng đế đi ra ngoài, lảng tránh. Lý Thanh Vân thấy chạy nhanh mệnh lệnh kiệu phu đem cố kiệu sang bên, chính mình cũng đánh mã đi vào cố kiệu mặt sau, tất cả mọi người quay người đi không dám quay đầu lại xem một cái, bạch chỉ đem tiểu mành xốp lên một góc, hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một cái người mặc long bào anh vị thân ảnh cười ở cao đầu đại mã. Thượng đi qua, bạch chỉ ngơ ngác mà nhìn chăm chú kia nói minh hoàng thân ảnh, là hắn, hắn trường thành, tựa như lời trước, anh tuấn vô địch, tuấn giật vô song, mắt thấy kia đoàn người mênh mông quần cuộn hướng hoàng cung phương hướng mà đi, bạch chỉ đang định rơi xuống màn xe, kia mã đông nhiên hí vang một tiếng. Giải khai bốn vó bắt đầu chạy như bay. Đứng lại. Hu. Sa Phu sợ hãi, chạy nhanh tốn cương ngựa. Chính là cương ngựa không tuấn chặt, còn đảo bị kia giải khai bốn vó chạy như bay, con ngựa kéo ngã xuống đất. Bạch Chỉ cùng Bích Ngọc ngồi ở trong xe bị kia xe ngựa hoảng ngã trái ngã phải. Sau khi não bị đâm, trong chốc lát lại khái đến chán, trạng huống thảm không đành lòng đổ. Mắt thấy kia con ngựa lôi kéo kiệu xương sông thẳng vào hoàng đế đi theo đội ngũ trung. Lý Thanh Vân thấy Đại Kinh thất sắc, không dám cưỡi ngựa, cũng không dám truy, chỉ hô to, dừng lại, dừng lại. Một mảnh phân luận chung, chỉ thấy kia ngồi trên lưng ngựa Minh Hoàng thân ảnh đống nhiên lăng không nảy lên, thân hình mấy cái bay vào hư gian, đã bắt được kia cưng ngựa, kia con ngựa cổ ngựa ra sau, nâng lên móng trước, phát ra mãnh liệt một tiếng hí vang. Liên Ngạnh sinh sinh dừng bước, Bạch Chỉ cùng Bích Ngọc đã bị đâm cho đầu gót tròn váng, đống nhiên nghe thấy ma tê. Tiếp theo xe ngựa cũng không hề hoàng đương. Bạch chỉ một tay bắt lấy tay vịt, một tay ôm ngực, nàng cố sức mà nhấc lên màn xe, bắt đầu xông cuộn biển gầm phương lên. Bích Ngọc cũng bị đâm thất điên bắt đảo, cái chán còn thành một hối, nàng tuy rằng không có giống bạch chỉ như vậy nổ ra, nhưng cũng là mắt đầy sao sẻ, một phen kéo lấy bạch chỉ gấp áo, một bên hỏi, tiểu, tiểu thư ngươi thế nào? Bạch chỉ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cảm thấy trái tim giống như đều bị hoảng ra tới. Nàng một bên nắm chặt kiệu mảnh Mượn lược điều thẳng thân thể Một bên lau một chút khỏe miệng Ta không Chính là này vừa nhấc đầu nháy mắt Nàng thấy được kia ngồi trên lưng ngựa người Hắn cũng đang nhìn nàng Minh Hoàng Long Bảo Kim quan vấn tóc Trắng non như ngọc khuôn mặt Như chân trời một vòng tiểu nguyệt Hai mắt lạnh lùng Toàn thân tản mát ra một loại cao cao Tại thượng quân vương chi khí Bạch chỉ kinh lăng mà trực tiếp ngây người Tư mã kinh hồng Hắn thấy nàng Cùng đời trước giống nhau, hắn vẫn cứ tuấn giật phi phàm, chẳng qua đôi lông mày khỏe mắt càng thêm vài phần lăng lợi cùng bá đạo chi sắc. Hắn lạnh lùng mà vùng cương ngựa, lạnh băng thanh âm nói, nguyên lai là lý gia tiểu thư, chấm, nhưng thật ra cứu chứ. Dứt lời, vùng cương ngựa, lại là đánh mã rời đi. Ngự lâm quân tiền hô hậu ủng, ủng hộ kia một người một con ngựa dần dần biến mất ở bạch chỉ tầm mắt, bạch chỉ lại còn ngơ ngác mà nhìn hắn rời đi phương hướng. Hắn hẳn là không có nhận ra nàng đến đây đi, Lý Thanh Nịnh, nàng có cùng nàng giống nhau như đúc khuôn mặt, hắn hẳn là cho rằng, nàng chính là Lý Thanh Nịnh đi. Bạch chỉ tinh thần mê mang, ngốc ngốc lăng lăng mà, nhậm kia xa phu vội vàng con ngựa hướng về Lý Phủ mà đi. Tiểu thư, Bích Ngọc nhẹ gọi, tiểu thư có phải hay không đâm hỏng rồi, nàng thoạt nhìn ngốc đốc. Bạch chỉ lắc đầu, ta không có việc gì. Nay một đời tư mã kinh hồng, hắn không hề nhận thức nàng nàng nên làm cái gì bây giờ? bạch chỉ đần độn mà ngồi xe ngựa về tới lý phủ, bích ngọc đỡ nàng đi xuống, lý thanh vân cũng khách khách khí khí, vừa mới tam muội xe ngựa va chạm hoàng đế, hoàng đế đều không có trách tội, còn ra tay cứu nàng, nhìn dáng vẻ, hoàng đế là thiệt tình thích cái này tam muội, hắn về sau so đến vô nàng điểm nhi, tam muội, ngươi không sao chứ? nhị ca làm người cho ngươi ngao điểm nhi an thần canh áp áp kinh. Bạch chỉ không nghe thấy giống nhau, chỉ hơi trao chân mày hướng chính mình trụ địa phương đi. Lý Phi chính cầm khế nhà lại đây, thực không cam lòng mà đem nó giao cho bạch chỉ, chanh nhi, đây là khế nhà, ngươi thu hảo đi. Bạch chỉ đem kia khế nhà triển khai nhìn nhìn, lại gấp lại, nhét vào chuẩn bị mang tiến hoàng cung dương gỗ chung. Lý Phi chính đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia khế nhà vào bạch chỉ cái dương, mắt nhìn tự mình đổ vật liền phải thành người khác, tâm á can á đều đi theo đau. Chà còn có việc sao? Anh! Bạch chỉ ngước mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lý Phi chính trong ánh mắt đau lòng, nàng trang làm không phát hiện. Lý Phi chính biểu tình cô đơn rất nhiều, không có việc gì. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là đại hôn nhật tử. Lý Phi chính tâm bất cam tình bất nguyện mà đi rồi. Hắn người này vốn chính là cái cực bùn xỉn chủ nhân, thứ gì tới rồi hắn nơi này, đó là có tiến không ra. Hiện tại thế nhưng đem cái tổ chạch làm kia nha đầu cấp muốn đi qua, Lý Phi chính tất nhiên là đau lòng muốn chết. Mới từ bạch chỉ nơi đó ra tới, liền nhìn đến Lý Thanh Bình mang theo mấy cái bà tử vội vàng hỏa hỏa mà lại đây. Cha, ngươi như thế nào có thể đem khế nhà cho nàng, nàng tính thứ gì? Lại phân phó phía sau các bà tử, các ngươi đem khế nhà cho ta cấp về. Mấy cái bà tử đều là tiếp tay cho giặc quán chủ nhân, vừa nghe đến Lý Thanh Bình mệnh lệnh. Liền lập tức muốn vào đi đoạt lấy khế nhà, Lý Phi chính khí nổi trận lôi đình, ngươi cái này nghiệt nữ, ngươi còn ngại trọc sự không đủ nhiều. Thường, Lý Phi chính to rộng ống tay háo một loát, đừng cho Lý Thanh Bình hai cái cái tát, chạy nhanh cút cho ta trở về, lại cho ta gây chuyện, ta làm thiệt ngươi. Lý Thanh Bình là Lý Phi chính cùng nhị di nương nhỏ nhất nữ nhi, ngày thường xem như nhất được sủng ái một cái, chính là từ cái này Lý Thanh Nịnh tư buôn bị mang về tới lúc sau. Lý Phi chính đã không ngừng một lần đánh nàng. Lý Thanh Bình khóc lớn nói, cha, ngươi điên rồi sao? Ngươi đã vì cái kia tiện nữ mau đem nữ nhi đánh chết. Chẳng lẽ cái kia tiện nữ còn không bằng nữ nhi quan trọng? Lý Phi chính hận sắt không thành thép ngón tay nàng, ngươi có biết hay không nàng hiện tại cái gì thân phận? Nàng ngày mai chính là Hoàng thượng nữ nhân, là Hoàng Phi, ngươi còn ở chỗ này không biết nặng nhẹ. Hôm nay là không có cái khế nhà. Ngươi còn tưởng đem Lý gia người mệnh đều đáp thượng sao? Lý Thanh Bình giật mình, đối Nga, nàng lập tức chính là Hoàng Phi, nàng quyết không thể làm nàng như nguyện. Tường bãi, Lý Thanh Bình cũng không khóc, hoán hận về phía Bạch chỉ trụ địa phương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu liền đi rồi. Tỷ tỷ, chúng ta không thể mắt thấy kia tiện nữ gả cho Hoàng đế, phải gả cũng đến là ta gả. Lý Thanh Bình đi vào Lý gia đại tiểu thư Lý Thanh Mông trong phòng. tiếp trước. Lý Thanh Mông gả cho ngũ hoàng tử đường chắc phi, này một đời, ngũ hoàng tử đã phi cái kia ngũ hoàng tử. Lý Thanh Mông mất đi gả cho ngũ hoàng tử cơ hội, nhưng Lý Phi chính vẫn cứ tìm mọi cách cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Hắn làm Lý Thanh Mông cùng tứ hoàng tử đính hôn. Này một đời tứ hoàng tử từ Lý Triêu Nghi nuôi nâng lớn lên, từ ký sự khởi, bên hai nghe được nhiều nhất đó là Lý Triêu Nghi niệm kinh văn, sẽ viết chữ sau, sao chép nhiều nhất cũng là kinh phật. Cho nên này một đời tứ hoàng tử cùng thế vô tranh, lòng yên tĩnh đạm nhiên, hoàn toàn không có đời trước giã tâm cùng lệ khí. Ngay cả chính mình hôn sự, hắn cũng chưa từng chú ý quá, Lý Chiêu Nghi cho hắn định rồi lý ra việc hôn nhân, hắn không phản đối, khá vậy không để bụng. Nghe Lý Chiêu Nghi niệm như vậy nhiều năm kinh, lại sao chép quá so với hắn thân cao còn muốn cao thượng mấy cm kinh Phật, tứ hoàng tử mưa rầm thấm đất, sớm đã có xuất ra vì tăng ý niệm. Chỉ là Lý Chiêu Nghi Thượng ở, hắn không đành lòng bỏ xuống nuôi nâng hắn lớn lên người mà thôi. Mà Lý Thanh Mông, nàng cũng không thích cái này thoạt nhìn tầm thường vô vi tứ hoàng tử, nàng thích chính là giống đương kim hoàng đế như vậy oai hùng xoay khí, lại nắm quyền nam tử. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều ngóng trông cấp vị này hoàng đế đương phi tử, chính là hoàng đế chậm chạp không chịu tuyển phi, nàng tuổi lại là càng lúc càng lớn, mắt thấy đã vượt qua 18 tuổi, lại chờ đợi. Nàng liền thành gái lỡ thì, Lý Phi chính đành phải cho nàng tuyển tứ hoàng tử việc hôn nhân này. Chính là nàng mới cùng tứ hoàng tử đính hôn nửa năm nhiều, hoàng đế liền hạ chỉ, muốn cưới Lý Thanh Ninh kia tiện nhân, này có thể nào làm Lý Thanh Ngông không tức giận đâu. Lý Thanh Bình tức giận mà đối nàng trưởng tỷ nói, tỷ, chúng ta không thể làm kia tiểu tiện nhân tiến cung đương hoàng phi, nàng căn bản không xứng. Chúng ta có biện pháp nào, nàng là hoàng thượng coi trọng người. Lý Thanh Mông trong lòng cũng là oán hận, hận không thể đem Lý Thanh Ninh cấp bẩm thầy vạn đoạn. Lý Thanh Bình bám vào Lý Thanh Mông bên tai nói câu cái gì, Lý Thanh Mông nhíu mày nói, nhị muội, ngươi ngàn vạn đừng sang bậy, Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình một mẹ đẻ ra, tâm nhãn tử đồng dạng hư, chẳng qua nàng so Lý Thanh Bình phải có điểm nhi đầu gốc. Lý Thanh Bình hừ một tiếng, gian Thanh cười nói, ta đã kế hoạch hảo, phi làm kia đồ đê tiện thanh danh quét dắc không thể. Hoàng đế nếu là nhìn đến nàng bộ dáng kia, sẽ cưới nàng mới là lạ. Đến lúc đó, nàng lại dùng điểm nhi tiểu nưu kế, còn sợ đương không thành hoàng phi. Lý Thanh Mông nói, tốt nhất làm hoàng đế giết nàng, cũng hảo vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lúc lên đèn, người hầu đem bữa tối đoan vào bạch chỉ sở trụ sân, bởi vì lập tức liền phải trở thành hoàng phi duyên cớ. Cái này từ nhỏ không bị người đãi thấy tam tiểu thư đồ ăn đều phong phú rất nhiều, tám đạo đồ ăn thêm một cái canh. Thuật nhìn thập phần mỹ vị. Tam tiểu thư, thỉnh dùng cơm đi. Ba tử cười tủm tỉm mà nói. Bạch chỉ hướng trên bàn cơm liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, khiến cho nàng thấy được khác thường. Nàng nhìn đến kia canh gà trung toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, này canh chắc là bị người động tay chân. Bạch chỉ bất động thanh sắc mà ngồi xuống, ba tử liền cười tủm tỉm mà thịnh một chén canh cho nàng. Tiểu thư, mau nếm thử đi, mới vừa hầm gà đen canh. Lại tươi ngon lại có doanh mỹ. Liền đồ ăn còn không có ăn một ngụm, liền thịnh chén canh cho nàng, này bà tử chắc là bị người mua được. Bạch chỉ bất động thanh sắc mà tiếp nhận kia canh chén, chậm gì gì mà uống một ngụm, hương vị thật là không tồi. Bà tử nói, không tồi, tiểu thư liền uống nhiều điểm nhi. Khi nói chuyện, mắt trông mong mà nhìn chầm chầm bạch chỉ ăn canh, xem nàng một chén canh không có nửa chén, liền lại A rua tửa mà nói, tam tiểu thư lão nô sẽ giúp ngài thêm điểm nhi. Bạch chỉ đem canh chén đưa qua, bà tử đem nửa chén canh cấp thêm đầy, lại đặt ở bạch chỉ trước mặt, tam tiểu thư, này canh lại bổ thân mình, lại dưỡng nhan, tam tiểu thư uống lên, sáng mai chính là xinh đẹp nhất tân nương. Bạch chỉ cười lánh lánh nói, ta đây cần phải uống nhiều điểm nhi. Bà tử mắt thấy bạch chỉ liền uống lên ba chén canh, trong lòng cao hứng cực kỳ, nhị tiểu thư nói, chỉ cần tam tiểu thư uống lên này canh. Liền sẽ cho nàng một thỏi bạc, tam tiểu thư uống lên ba chén đầu, đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ nhiều thưởng nàng một chút. Uống xong canh, bạch chỉ trang làm choáng váng đầu vô lực bộ dáng, vẻ mặt lười biếng tướng, Nga, có chút mệt nhọc đầu. Bà tử thấy thế trong lòng vui mừng, chạy nhanh nói, tam tiểu thư tưởng là mệt mỏi, về trước phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, đồ ăn ta trước làm người gắt trong nồi ôn. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Bích Ngọc lại đây đỡ Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nói, có chút vây, trước ngủ một giấc lại nói. Nói xong, liền hướng kia trên giường nằm đi. Bà tử thấy chạy nhanh đi ra ngoài bẩm báo Lý Thanh Bình đi. Trong phòng chỉ còn lại có Bạch Chỉ cung Bích Ngọc, Bạch Chỉ mở to mắt, nói khẽ với Bích Ngọc nói, trong chốc lát ngươi trốn đi, phát sinh cái gì cũng không cần ra tới. Tiểu thư, Bích Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, lại rất là lo lắng, có phải hay không ra chuyện gì. Bạch Chỉ nói: "Ngươi đừng động, mau đi đi." Thường Bích Ngọc trong lòng nghi nghi hoặc hoặc, lại không dám hỏi lại cái gì, đành phải vội vàng mà đi rồi. Không trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến một đạo nhu mỹ giọng nữ, "Ta muội muội." Là Lý Thanh Mông trước tới dò đường. Bạch Chỉ trang làm thực không thoải mái bộ dáng ở trên giường quay cuồng, "Ai ra, như thế nào như vậy khó chịu." Lý Thanh Mông cười lánh lánh mà đi đến, thấy thế liền tưởng, nhìn dáng vẻ thúc dục tình dược đã có tác dụng. Ai ra, muội muội, ngươi làm sao vậy? Lý Thanh Mông Trang làm chấn động bộ dáng. Bạch Chỉ khó chịu mà nói, nơi nào đều không thoải mái, tỷ tỷ, ta đây là làm sao vậy? Trong lòng lại suy nghĩ, này canh tám phần chính là bị Lý Thanh Mông tỷ muội động tay chân. Lý Thanh Mông Trang làm quan tâm hỏi, có phải hay không cả người nóng lên? Bạch Chỉ gật đầu, nhìn dáng vẻ, các nàng cho nàng hạ chính là thúc dục, tình dược. Lý Thanh Mông trong lòng mừng thầm, còn nói thêm, có phải hay không rất muốn thởi quần áo. Bạch Chỉ vẫn là gật đầu, hơn nữa vẻ mặt hồng triều bộ dáng, rõ ràng là xuân tình tràn lan. Lý Thanh Mông trong lòng buồn cười, lại vẫn là không chế được chính mình mặt bộ biểu tình, muội muội chờ một chút, tỷ tỷ đi cho ngươi lấy điểm nhi khối băng lại đây. Thừa tướng phủ có chuyên môn hầm băng thịnh phong khối băng, liền vì mùa hè giải nhiệt dùng. Nhưng mà Lý Thanh Mông đều không phải là đi lấy cái gì khối băng, nàng chỉ là đi cấp đá sơm tránh ở bên ngoài Lý Thanh Bình báo tin mà thôi, nói cho nàng, sự tình đã thành. Nhưng mà, bạch chỉ không chờ Lý Thanh Mông bán ra bước chân, liền một châm điểm nàng huyệt đạo, sau đó, đem nàng phóng ngã vào trên giường. Cười lánh lánh mà đối diện lộ kinh sắc Lý Thanh Mông nói, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi thân, Lý Thanh Mông, các ngươi hai chị em ngày lành đến cùng. Bạch Chỉ dứt lời, cong môi cười, hướng cửa đi đến, không có mở cửa, mà là trốn đến phía sau cửa, "Học lý thanh mông thanh âm nói, muội muội, mau tiến vào." Lý Thanh Bình nghe xong không nghi ngờ có hắn, đẩy cửa liền tiến, phía sau còn đi theo ba cái tráng niên nam tử, Lý Thanh Bình nói, "Các ngươi cho ta hảo hảo mà chơi, không đùa chết nàng, đừng ra tới." "Là, nhị tiểu thư." Ba nam tử tất cả đều là đầy mặt dâm tà. Đã có thể chơi nữ nhân Còn có bằng lấy, thiên hạ nào tìm loại này mỹ sự, ba cái lưu manh liền tùy tiện mà vào nhà. Lúc này, Lý Thanh Mông còn bị điểm huyệt đạo nằm ở trên giường, ba cái lưu manh thấy, cho rằng này đó là Lý Thanh Bình làm cho bọn họ chơi nữ nhân, lúc ấy liền thành thạo đều đem quần áo của mình cởi cái quang. Chờ Lý Thanh Bình phát hiện không đúng thời điểm, đã chậm, kia ba cái lưu manh đã đem Lý Thanh Mông quần áo cúp lột. Mau dừng tay. Lý Thanh Bình nói còn không có hô lên tới liền cảm thấy trong lỗ mũi hít vào một cổ mùi thơm lạ lùng tiếp theo cả người liền bắt đầu khởi sướng như tới nàng bắt đầu nắm lôi kéo quần áo của mình ánh mắt mê ly nhiệt nóng quá ta cũng muốn Lý Thanh Bình lột sạch quần áo của mình ôm lấy một cái lưu manh liền đem chính mình thân mình tặng qua đi Bạch Chỉ khoe miệng ám câu Lý Thanh Bình nha Lý Thanh Bình đời trước chính là như vậy tính kế ta này một đời vẫn là không có nửa điểm nhi tiến bộ nàng nương thở Xoay người rời đi này gian, giải mãn thôi tình thuốc bột phòng. Khiến cho này hai cái tiện nữ hảo hảo chơi đi, nàng đi trước bên ngoài đi bộ một vòng lại nói. Bạch chỉ đem cửa phòng một quan, liền đi rồi. Ở bên ngoài đi rồi ước chừng có nửa canh giờ, phòng chừng thời gian không sai biệt lắm, bạch chỉ lúc này mới đi tìm Lý Phi Chính. Cha! Cha! Nàng cấp hoảng sợ mà vọt vào Lý gia chính sảnh, Lý Phi Chính cùng tứ hoàng tử. Còn có Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân ca hai cái đều ở, bạch chỉ liền như vậy xông đi vào. Thái hậu thường Lý Chiêu Nghi một ít châu đáo trang sức, Lý Chiêu Nghi nhớ thương chưa quá môn con râu, liền phân phó tứ hoàng tử cấp Lý Thanh Ngông đưa một ít lại đây, tứ hoàng tử mới đến không bao lâu, người nhà còn không có tới kịp đi thông chi Lý Thanh Ngông. Bạch chỉ liếc mắt một cái nhìn đến tứ hoàng tử khi giật mình, trước mắt tứ hoàng tử thoạt nhìn hoàn toàn đã không có đời trước gian hoạt cùng lệ khí. Rõ ràng một cái lịch sự văn nhã người đọc sách bộ dáng. Lý Phi chính thấp trách mắng, không thấy được tứ điện hạ ở chỗ này sao? Têu to cái gì, còn không mau cấp tứ điện hạ hành lễ? hắn này tam nữ tuy rằng lập tức liền phải thành hoàng đế phi tử, nhưng cuối cùng còn không có thật sự gả cho hoàng đế, nhìn thấy tứ hoàng tử vẫn là muốn hành lễ. Bạch chỉ đối với tứ hoàng tử doanh doanh nhất bái, gặp qua tứ điện hạ. Tứ hoàng tử thực ôn hòa mà nói, miễn lễ đi. Tam tiểu thư lập tức chính là bổn vương hoàng cậu. Nay tứ hoàng tử thoạt nhìn ôn hòa có lễ, thoạt nhìn, Lý Chiêu Nghi giáo không tồi. Bạch Chỉ trong lòng mừng thầm, rồi lại đột nhiên cau mày đối Lý Phi Chính nói: "Cha, ngươi nhìn lại mau mau đi, đại tỷ nàng." Bạch Chỉ cố ý chưa nói phía dưới nói, chính là vì làm Lý Phi Chính cùng tứ hoàng tử sốt ruột. Quả thực, Lý Phi Chính vội la lên: "Ngươi đại tỷ nàng làm sao vậy?" Ma tứ hoàng tử, hắn trên mặt cũng lộ ra vài phần lo lắng, tuy rằng cả đời này vô dụng vô cầu, nhưng Lý Thanh Mông cuối cùng là hắn chưa quá môn thế tử, lo lắng vẫn phải có. Bạch chỉ một trương giả hảo khuôn mặt lộ ra lại thẹn lại quấn bộ dáng, cha, ngài vẫn là chính mình đi xem đi. Đại tỷ cùng nhị tỷ các nàng, các nàng ở ta chỗ đó. Ai? Bạch chỉ một dậm chân, thật là mắc cỡ trên người. Nàng bụ mặt cố tự chạy. Lý phi chính nào còn ngốc đi xuống đâu? Không biết này đại nữ cùng nhị nữ là ra chuyện gì, Lý Phi chính đứng dậy liền đi rồi. Tứ hoàng tử lo lắng Lý Thanh Ngông, cũng đi theo đi ra ngoài, Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân kia hai anh em thấy thế cũng đi theo đi. Cái này nhưng có trò hay nhìn. Bạch chỉ mắt thấy kia bốn cái nam nhân đều hướng chính mình chỗ ở đi, nhịn không được nhấp miệng nhạt. Lý Phi chính trước hết đến Bạch chỉ chỗ ở, hắn đi nhanh liền vào sân, còn không có vào nhà liền nghe thấy trong phòng truyền đến dâm vị thanh thanh lý phi chính bên thai nhất thời nhảy nhảy bước chân không khỏi dừng lại trong đầu chuyển qua vô số ý niệm cũng không dám đem thanh âm kia cùng chính mình hai cái bảo bối nữ nhi liên hệ ở bên nhau nay một đời tứ hoàng tử càng là thanh tâm quả dục tồn tại vừa nghe đến kia khắc thưởng thanh âm nhất thời bên thai liền nhớ anh lý thanh bằng cùng lý thanh vân kia ca hai đều là thê thiếp vài phần người đối loại này thanh âm lại quen thuộc bất quá Bọn họ một chân liền đem cửa phòng cấp đá văng. Lý Thanh Vân trong miệng còn mắng, nơi nào tới gian phu dân phụ, xem ta không làm thịt các ngươi. Thường, kia hai anh em đá văng cửa phòng liền xông đi vào, chỉ là nhìn đến tình cảnh, làm cho bọn họ tức khắc mặt đỏ tim đập. Ba nam hai nữ, tất cả đều một tiếc không cảnh tượng cực kỳ. Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân tất cả đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ đều đã nhận ra kia đang cùng ba nam nhân vật lộn nữ nhân là bọn họ hai cái muội muội Này! Này thật là không biết xấu hổ. Lý Thanh Vân lại giật mình lại xấu hổ, kinh đứng ở chỗ đó, liền câu chỉnh lời nói đều cũng không nói ra được. Lý Phi chính cũng thấy được trong phòng tình cảnh, đương hắn nhận ra cùng tam nam đại chiến hai nữ nhân là hắn hai cái bảo bối nữ nhi khi, trên mặt cơ bắp đều đi theo nhảy lên lên, thiện nhân. Lý Phi chính ngón tay niết khanh khách vang. Một cổ lửa giận xông thẳng náo đỉnh, may hắn không có cái cao huyết áp gì đó, bằng không phải bạo mạch máu. Hai cái tiện nhân. Lý Phi chính giận không thể át mà vọt qua đi, đem kêu ba nam tử một chân đá văng một cái, đùng hai cái đại cái tát phiến ở Lý Thanh mông trên mặt, tiện nhân, ta mặt già đều cho các ngươi ném hết. Ngay sau đó lại là hung hăng một chân đá vào trần chuồng quả thể Lý Thanh bình tâm đoà, tiện nhân, tiện nhân, tứ hoàng tử cái gì cũng chưa nói. Xoay người liền đi rồi. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, hắn cảm thấy nói không nên lời ghê tởm. Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân đều tiến lên đối kia ba cái lưu manh tay đấm chân đá, ai cũng không chú ý tứ hoàng tử đã đi rồi. Bạch chỉ khi trở về, vừa lúc nhìn đến tứ hoàng tử rời đi, hắn đầy mặt đều là chán ghét, vừa mới kia dơ bẩn bất kham tình cảnh làm cái này luôn luôn tâm phật người, cảm thấy nói không nên lời ghê tởm. Bạch chỉ biết. Lý Thanh Mông gả cho tứ hoàng tử sự tình đã ngâm nước nóng. Cái này kêu bao ứng a. Bạch chỉ không có vào nhà, cũng biết trong phòng tình cảnh nhất định xuất sắc cực kỳ. Ngắm lại Lý Phi chính nhìn đến hắn hai cái bảo bối nữ nhi cùng ba cái lưu manh bất ham tình cảnh. khí bạo mạch máu bộ dáng, bạch chỉ liền nhịn không được vui vẻ. Nàng đứng ở ngoài phòng, che miệng cười. Lại đột nhiên nghe được một đạo lạnh lạnh thanh âm. Hảo một cái có tâm kế nữ nhân. Bạch chỉ bỗng dưng cả kinh, đột nhiên dương đầu nhìn lại, lại thấy đối diện sương phòng trên đỉnh đứng một người. Người nọ quần áo cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, thật dài mặc phát ở trong gió đêm tung bay. Hai chỉ màu đen đôi mắt như là này trong bóng đêm đẹp nhất nhất lượng đa quý, đoạt nhân tâm phách. Người! Bạch chỉ giật mình mà nhìn trước mắt này trương quen thuộc mặt, người nọ lại lạnh lùng mà ngoắc ngoắc môi, ống tay áo gió nổi lên, kia thân ảnh đảo mắt biến mất. Tư mã kinh hồng! Hắn đã tới. Bạch chỉ ngơ ngác mà nhìn tư mã kinh hồng rời đi phương hướng, kia một khắc, trong lòng rung quá tất cả tư vị. Trong phòng trò khôi hải còn ở trình diễn, ba cái lưu manh bị đánh cái chết khiếp, Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình vẻ mặt mờ mịt căn bản còn chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm, Lý Trong Phủ trên dưới hạ liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tuy rằng xuất gia chính là nhất không được gưa thích tam tiểu thư, nhưng nàng phải gả người là hoàng đế cho nên hôn lễ vẫn cứ muốn làm vẻ vang. Chẳng qua, Lý Phi chính thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, sáng sớm thượng liền sụ mặt, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư bóng người không thấy, nghe nói là bị lao ra cấp nốt lại. Theo cảm kích người giảng, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ở tam tiểu thư trong phòng cùng ba nam nhân, bị tứ hoàng tử đường trường gặp được, tứ hoàng tử hồi cung sau liền lập tức bẩm báo cho Lý Chiêu Nghi, Lý Chiêu Nghi nghe xong giận dữ, suốt đêm lại đi cầu Thái hậu. Đêm đó liền từ thái giám truyền chỉ giải trừ tứ hoàng tử cùng đại tiểu thư hôn nước Lao ra nhất định ở vì chuyện này nổi lửa anh. Còn có nhị tiểu thư, một cái chưa xuất các đại cô nương làm ra như thế sự tình tới, sau này sợ là không có nam nhân dám ớn. Mọi người trong nhà vụng trộm nghị luận, nhìn đến Lý Phi chính khi, lại đều dừng miệng. Bạch chỉ trời chưa sáng liền bị kêu lên trang điểm chảy chuốt, đầu đội mũ phượng, người mặc đỏ thấm sa canh mặt quần áo, trên mặt đồ phấn mặt. Môi hồng răng trắng, nói không nên lời kiểu mỹ khả nhân. Bích Ngọc cười hì hì nói, tiểu thư, ngươi như vậy Mỹ, Hoàng thượng thấy được nhất định sẽ thích đến không được. Thường, bạch chỉ lại chỉ con con môi không nói chuyện, nàng hiện tại thân phận lại như thế nào xinh đẹp, Hoàng thượng thích cũng chỉ là Lý Thanh Nịnh mà thôi, cùng nàng bạch chỉ không quan hệ. Nhanh lên nhi chuẩn bị, thân nhân nên lên tiểu. Khi nương cười ha ha mà lại đây chào hỏi, Bích Ngọc giúp Bạch Chỉ đem khăn đoan đỏ thả xuống dưới. Tiểu thư, ngươi kiên nhẫn một chút nhỉ? Ngàn vạn đừng đem khăn đoan xước, đó là không may mắn. Bạch Chỉ bị từ trong khuê phòng đỡ ra tới. Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân sớm mà ở bên ngoài chờ. Tân Nương Tử xuất giá là không thể đi đường, thiết yếu phải có nhà mẹ để ca ca bối ra khỏi phòng đi. Ta muội, đại ca bối ngươi. Ta muội, nhị ca bối ngươi. Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân hôm nay đều đặc biệt nhiệt tình. Hai người thậm chí bởi vì ai bối Tân Nương tử lên kiệu sự còn đánh một trận, đều nghĩ định bợ này tương lai hoàng phi, đem bọn họ lúc trước như thế nào ngược đãi cái này tiểu muội sự đều đã quên. Bạch Chỉ trong lòng thực chán ghét, hai người kia bối nàng một cái đều không nghĩ thượng. Nàng ở ngóng trông nhìn thấy Tư Mã Kinh Hồng một khắc, tuy rằng hắn không nhớ rõ kiếp trước sự, nhưng nàng sẽ làm hắn nhớ tới. Đột nhiên bên ngoài có thái giám thanh âm truyền đến, Lý Phi chính lý thanh nịnh tiếp chỉ. Bạch chỉ suốt khăn đoan, bước nhanh đi ra ngoài, cùng Lý Phi Chính cùng nhau quỳ gối kia Thánh Chỉ dưới. Thái giám ngắm nàng liếc mắt một cái, phụng Thánh Chỉ thì thầm, Phụng Thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu rằng, Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình hai tỷ muội vô sỉ, đạo đức bại hoại. Lý Thanh Ninh tuy là vô tội, nhưng gần đèn thì sáng gần mực thì đen, vì phòng sau này phát sinh cung đình việc, biển quyết định giải trừ cùng Lý Thanh Ninh chi hôn ước, hôn lễ tức khắc hủy bỏ, khâm thử. Lý Phi chính loảng soảng một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho tàn giống nhau. Bạch chỉ càng là khí hơi kém hộp máu, cái gì gần đèn thì sáng gần mực thì đen, vì phòng sau này phát sinh cung đình việc, quyết định hủy bỏ hôn ước, Tư mã kinh hồng nhất định là đầu gốc chịu đen rồi. Bị hoàng đế điểm danh mắng, hôn lễ cũng bị hủy bỏ, Lý Phi chính mặt già xem như ném hết, sáng sớm tới cửa khách khứa tất cả đều nghẹn cười, Lý Phi chính cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa cũng có hôm nay. Tỉnh qua thần tới, Lý Phi chính phân phó người hầu, đem đỏ thấm đèn lồng đều trịt rớt, dương tay cùng bạch chỉ muốn khế nhà, lấy tới. Nay hoàng đế vừa mới nói hủy bỏ hôn lễ, Lý Phi chính liền thay đổi gương mặt, bạch chỉ cười lạnh nói, Ngày hôm trước, giống như thấy cha đem chi phủ đưa năm vạn bạc đặt ở trong phủ mà kho trung, Nga, đúng rồi, còn có nửa tháng trước, Canh Châu thiết độ sứ sai người đưa lại đây 5.000 nén vàng, còn có. Được rồi, được rồi rồi. Không chờ bạch chỉ nói nói xong, Lý Phi chính đã cấp không thể nại mà đánh gãy nàng lời nói, này tiện nữ như thế nào sẽ biết hắn thu chịu chỗ tốt sự. Vì biểu hiện chính mình hai bàn tay trắng, cần kiệm quảng ra, Lý Phi chính thu được hối lộ được đến các loại chỗ tốt, trước nay đều chỉ có tiến công hoa. Tất cả đều đặt ở mà kho chung, ngay cả nhị di nương cùng mấy cái hài tử, hắn cũng không làm cho bọn họ biết. Cái này tiện nha đầu là làm sao mà biết được. Lý Phi chính kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Thôi, cha vừa mới cùng ngươi chỉ đùa một chút, kia khế nhà ngươi liền thu đi, dù sao cha còn có này sở tòa nhà ở cha cùng ngươi nhị đường, các ca ca tỷ tỷ đều còn có chỗ ở. Lý Phi chính nói đáng thương, bạch chỉ lại chỉ là lạnh lùng mà câu động khỏe môi, này dơ quan, chính mình không biết tham nhiều ít tiền bạc, còn ở nơi này trang đáng thương. Nếu không phải đời trước, Tư mã kinh hồng mang theo nàng tới lục soát thừa tướng phủ, đem Lý Phi chính những cái đó giấu ở mà kho vàng bạc châu báu đều cấp dọn đi rồi, nàng cũng sẽ không biết những việc này. Lý Phi chính bị cái này tam nữ bắt được tới rồi nhựa điểm, trong lòng rất là bất an, mắt thấy khế nhà là lấy không trở lại, trong lòng là cực độ không thoải mái không vui. Hai cái nữ nhi hôn sự đều phao canh, còn bị hoàng đế chỉ vào ba cái nữ nhi tên mắng, Lý Phi chính mặt già đều ném không có. Bạch Chỉ cũng rất là không thoải mái, Tư Mã kinh hồng cái này không có mắt độ vật, nàng bạo sinh mệnh nguy hiểm chạy đến 24 năm trước đi cứu hắn, làm hắn có này một đời cẩm tú phong hoa, hắn lại cho nàng tới như vậy một tay, thật là tức chết bảo bảo. Bạch Chỉ đem Tư Mã kinh hồng tổ tông cấp thăm hỏi một lần, lúc này mới tẩy đi vẻ mặt trăng dung, đổi thành bình thường giả dạng, làm Bích Ngọc đuổi nàng đến trên đường đi, không lý do mà bị Tư Mã kinh hồn cấp lui hôn. Nàng liền không có tái kiến hắn cơ hội, nàng đến tưởng cái biện pháp, cho chính mình sáng tạo tiếp cận hắn cơ hội. Không biết này một đời lục hoàng tử, là cái cái dạng gì người, còn giống đời trước như vậy ôn nhuận như ngọc. Nếu nàng không có nhớ lầm, đời trước lục hoàng tử đến cấp tính viêm ruột thừa liền tại đây hai ngày. Nàng phải nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, không riêng vì cứu hắn, cũng vì chính mình tiếp cận tư mã kinh hồng cung cấp một chút khả năng. Thức mau, các nàng đi tới tương vương trước phủ. Bạch Chỉ khách khí hỏi cửa thủ vệ, "Xin hỏi tiểu ca, Tương Vương điện hạ có ở trong phủ không?" "Ngươi là người nào? Hỏi thăm Tương Vương làm cái gì?" Thủ vệ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thực không khách khí hỏi." Bạch Chỉ nói, "Tại hạ là Tương Vương điện hạ một vị bạn cũ, nhiều năm không thấy, thật là tưởng niệm. Nếu Tương Vương điện hạ ở nhà, còn thỉnh thông bẩm một tiếng." Cái kia thủ vệ cười hắc hắc, tràn đầy khinh thường, "Ngươi là nhà ai cô nương?" Chúng ta vương gia tuy rằng chưa hôn phối, khá vậy không phải cái gì mặt hàng đều nhìn chúng. Chạy nhanh đi thôi. Ngươi như vậy không diễn. Thủ vệ đem bạch chỉ trở thành lục hoàng tử người theo đuổi. Như vậy nữ nhân, bọn họ xem nhiều, một đám thượng vội vàng hướng vương phủ đưa, một cái so một cái tiện. Thủ vệ một chút không khách khí mà đem bạch chỉ từ bậc thang cấp đẩy xuống. Bích Ngọc vội vàng đem bạch chỉ cấp đỡ lấy, trong lòng nói, tiểu thư không phải bị hoàng đế từ hôn. Trong đầu làm bệnh đi anh. Vương gia cùng tiểu thư như thế nào sẽ là bạn cũ? Bên ngoài người, tiểu thư trừ bỏ nhận thức một cái cầm thư sinh, nàng hẳn là ai đều không quen biết nha. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi thôi, lục điện hạ như thế nào sẽ nhận thức người đâu? Bích Ngọc tưởng tượng đến nhà mình tiểu thư đầu góc bị thương hại, trong lòng liền đặc biệt đau hoảng. Một bên lau nước mắt một bên nói, tiểu thư, chúng ta đi thôi, hoàng đế không cần người, tự nhiên còn có người khác muốn người. Tiểu thư người tốt như vậy, nhất định sẽ lại tìm hảo nhân ra. Thường, tiểu thư ngàn vạn không cần quá thương tâm. Bạch chỉ bị bích ngọc lại nhảy phiền hoàng, không lý kia nha đầu, lại đi trên bậc thang, đem một thỏi bạc đưa cho thủ vệ. Tiểu ca, phiền thoái ngươi thông bẩm một tiếng, ta thật sự nhận thức lục điện hạ. Lúc này, vương phủ nội đi ra hai người, một người áo tím ngọc quan, một người bạch dì hề nhẹ nhàng, lại là tư mã kinh hồng cùng lục hoàng tử thương vương. Tư mã kinh hồng nhìn đến cái này quen mắt nữ tử khi sử suốt, lại thấy nàng đem bạc hướng thủ vệ trong tay tắc, còn nói nhận thức tương vương, là tương vương bạn cũ. Tư mã kinh hồng một trương khuôn mặt tuấn tú lúc ấy liền hung ác nham hiểm lên, mạng nhãn đều là nồng đậm chán ghét, mắng một câu một muôn tam tiện phụ. Liền cất bước bước xuống bậc thang. Bạch chỉ nóng nảy, uy, ngươi nói cái gì đâu? Ai là một muôn tam tiện phụ? Gia hỏa này buổi sáng liền dùng thánh chỉ mắng nàng. Này một chút vẫn là xuất khẩu thành dơ, quả thực không thể nói lý, bạch chỉ chịu nha một cái tắt tâm tư đều có. Tư mã kinh hồng trở về thân, phong hoa vô song mặt, ánh mắt giống tôi băng, còn tràn đầy đều là trào phúng, vừa mới bị lui hôn, liền tới câu đáp tương vương, không phải tiện phụ là cái gì. Ngươi, bạch chỉ không thể tưởng được này một đời tư mã kinh hồng thế nhưng so đời trước nào đó thời điểm còn muốn đáng giận. hoang huynh Lục hoàng tử thấy hoàng đế cùng này xa lạ nữ tử xào lên, chạy nhanh lại đây khuyên can, hoàng huynh ngươi khả năng hiểu lầm. Một bên lại hướng về bạch chỉ nói, cô nương giống như có chút quen mắt, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Bạch chỉ hừ một tiếng, tính hắn còn có chút lương tâm, so tư mã kinh hồng thẳng nhãi này mạnh hơn nhiều. Chúng ta đời trước gặp qua. Bạch chỉ vẻ mặt khó chịu. Lục hoàng tử vui vẻ, cô nương nói giỡn, đời trước sự tình ta nhưng không nhớ rõ. Bất quá thật là xem cô nương có chút quen mắt. Bạch chỉ nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mấy ngày nay chỉ sợ sẽ có chút tiểu tai họa nếu đến lúc đó giải quyết không được, nhớ rõ đi thừa tướng phủ tìm ta, ta họ lý, tiêu lý thanh định. Bạch chỉ nói xong, lạnh lùng mà âm liếc mắt một cái nghiêng đối diện áo tím ngọc quan anh Tuấn Nam Tử, xoay người đi rồi. Tư mã kinh hồng lạnh lùng mà nhìn bạch chỉ rời đi bóng dáng, lại là lạnh lùng nói, Ngươi thật sự thấy nàng quen mắt. Lục hoàng tử một viên trái tim nhỏ phịch một chút, trong lòng tưởng, hoàng huynh có phải hay không hiểu lầm cái gì? Này nữ tử nói nàng trụ thừa tướng phủ, tiêu lý thanh định, lục hoàng tử bỗng nhiên cả kinh, phía sau lưng mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống dưới. Này nữ tử còn không phải là buổi sáng vừa mới bị hoàng đế tử hôn lý ra tam tiểu thư sao? Thần đệ nhìn nàng là có chút quen mắt, nhưng thần đệ giống như chưa thấy qua nàng. Lục hoàng tử chạy nhanh giải thích. Tư Mã Kinh Hồng hừ một tiếng, vừa lúc thị vệ đem con ngựa trắng dắt lại đây, Tư Mã Kinh Hồng chân giẫm thị vệ bối, sải bước lên lưng ngựa, không nói một lời mà cưỡi ngựa đi rồi. Lục hoàng tử lại suy nghĩ, vì cái gì sẽ cảm thấy nàng kia quen mắt đâu? Con có, nàng nói hắn hai ngày này sẽ có chút tiểu tai họa là có ý tứ gì? Lục hoàng tử tưởng không ra, liền dứt khoát không nghĩ, Têu A truyền bị mã, hắn muốn vào cùng đi gặp mẫu phi. Bạch Chỉ thực bực mình mà rời đi. Bích Ngọc truy lại đây, lòng còn sợ hãi mà nói, "Tiểu thư, vừa mới cái kia là hoàng đế cùng tương vương a, ngươi sao lại có thể như vậy cùng hoàng đế còn có tương vương nói chuyện, vạn nhất bọn họ muốn chém ngươi đầu làm sao bây giờ?" "Anh?" Bạch Chỉ bị Bích Ngọc nói si cười, nàng rất có hứng thú mà nhìn Bích Ngọc, "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Tư Mã Kinh Hồng, cái này hoàng đế đương thế nào? Là cái hôn quân vẫn là cái hảo hoàng đế?" "Tư Mã Kinh Hồng này, một đời lịch sử" Nàng chỉ biết hắn hai một tuổi phía trước, sau lại này hơn hai mươi năm, một mực không biết, không khỏi nàng không hiếu kỳ. Bích Ngọc nghĩ nghĩ nói, người này sao, nói hắn hảo cũng không tốt, nói hắn hư giống như cũng không xấu. Bạch chỉ ngạc nhiên nói, cái này nói như thế nào. Bích Ngọc nói, ngươi tỷ như nói, hắn một hai phải nạp tiểu thư vì phi, căn bản mặc kệ tiểu thư có nguyện ý hay không, như vậy liền rất hư, chính là hắn đối ba cánh lại thực hảo, vừa đăng cơ. Liền miễn rất rất nhiều sự cao thuế nặng. Các ba tánh cơm no hào ấm, so trước trần, không, so tiên đế thời điểm đều khá hơn nhiều. Hơn nữa nha, hoàng đế còn làm quốc khố ra tiền, ở mỗi cái châu phủ đều kiến bảo dưỡng viện, chuyên môn thu dụng không có con nối doi góa bữa lao nhân. Bạch chỉ nghe ngẩn ngơ, nàng nhớ tới đã từng có một lần, nàng cùng tư mã kinh hồng ngồi chung một chiếc xe ngựa, từ thừa tướng phủ rời đi, nàng ngồi ở hắn trên ủi, nói Chờ hắn làm hoàng đế, nhất định phải đối xử tử tế ba cánh, miễn rất siêu cao thuế nặng, làm ba cánh ăn cư lạc nghiệp. Tư mã kinh hồng, ngươi có phải hay không còn nhớ rõ đời trước nói? Bạch chỉ trong ánh mắt toát ra trong chẻo nước mắt thường. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Bích Ngọc thấy nàng đống nhiên ngơ ngác ngơ ngẩn, còn chảy nước mắt, lo lắng đến không được. Tiểu thư, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Bạch chỉ lắc đầu, vài giọt nước mắt rào rạt mà rơi xuống. Nhưng mà trong lòng, lại không phải khổ sở, hắn còn nhớ rõ kiếp trước lời hứa, nàng thật sự thật là cao hứng. Bạch chỉ dùng lòng bàn tay đem nước mắt lau khô, đối với Bích Ngọc cười một chút, đi thôi, chúng ta đi ăn chút nhi đồ vẩn, ta đói bụng. Bích Ngọc chạy nhanh gật đầu, chỉ cần tiểu thư không có việc gì, làm nàng ăn cái đầu heo nàng đều nguyện ý. Bạch chỉ còn nhớ rõ đời trước, trong hoàng thành dọc theo bờ sông địa phương có rất nhiều trà lâu quán rượu. Nàng ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt Bích Ngọc đi qua đi. Sa sa mà, nàng thấy được một nhà chiêu bài đặc biệt khí phái gọi là lâu ngoại lâu tiệm cơm. Lúc ấy liền nhớ tới đời trước, Lam tử giới mang tiểu lang chung trang điểm nàng đi gặp tư mã kinh hồng tình cảnh. Chính là tại đây ra tiệm cơm, Lam tử giới bị tư mã kinh hồng trèo cận nửa ngày. Liền nơi này đi. Bạch chỉ đông nhiên cảm thấy nơi này hảo thân thiết. Đây là nàng từng cùng tư mã kinh hồng cùng nhau ăn cơm xong địa phương. Chẳng qua khi đó, hắn là không chịu hoàng đế đãi thấy Tây Nam Vương, mà này một đời, hắn là cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng tuổi trẻ hoàng đế. Bạch Chỉ vẫn là muốn đời trước cùng Tư Mã Kinh Hồng cùng dùng quá cơm cái kia lầu hai nhà gian, điểm mấy cái lúc ấy từng ăn qua đồ ăn. Bích Ngọc vẻ mặt kinh tủng, không được mà kéo nàng góc áo, "Tiểu thư nha, này muốn thật nhiều bạc đâu, chúng ta từ đâu ra tiền a?" Lão gia đối nhị di nương xinh kia mấy cái nhi nữ đều khấu lợi hại. Đối tiểu thư liền càng khấu, trừ bỏ một ngày tăng cơm, cùng bốn mùa y hề thưởng, ngày thường đó là một phân tiền bạc cũng không cho tiểu thư. Bạch chỉ tốn Bích Ngọc một phen, ngươi liền an tâm ăn đi, sẽ không đem ngươi bán đường tiền cơm. Bích Ngọc có chút tiểu ủy khuất, tiểu thư, chúng ta là thật sự không có tiền phó A. Bạch chỉ lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, đây là cái gì? Bích Ngọc vừa thấy, trong mắt đại hỉ, tiểu thư, này bạc nơi nào? Bạch chỉ buồn cười mà dối tay xoa bóc Bích Ngọc tràn đầy keo nguyên lòng trắng trưng thanh xuân rào rạt khuôn mặt, dù sao không phải trộm tới. Đồ ăn bị bưng lên bàn, Bạch chỉ cười vì Bích Ngọc chia thức ăn, nặng, ăn nhiều một chút nhi, cái này không tồi. Bích Ngọc trước nay không ăn qua nhiều như vậy đồ ăn, nàng ở Lý Gia, liền cùng nhà nàng tiểu thư giống nhau, ăn dưa muối thời điểm tương đối nhiều. Bích Ngọc một bên ăn một bên nói, ăn ngon, ăn ngon thật. Bạch chỉ cười lánh lánh mà nhìn bích ngọc ăn, nàng chính mình cũng không đói, thanh linh giới chúng có rất nhiều trái cây, ăn thượng một quả, cơ bản có thể ngăn cản một ngày đói khác. Tới một cái lớn nhất phòng tốt nhất, bổn quận chúa muốn thỉnh bằng lưu dùng cơm. Bên ngoài đống nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, bạch chỉ bên tai đột nhiên cả kinh, này không phải thanh Hà quận chúa sao. Đời trước, nàng chính là cùng nàng đấu đã lâu. Thực xin lỗi quận chúa, cái kia phòng đã có khách nhân. Chủ quán cười định nọ hồi, thanh hà quận chúa bá đạo tùy hứng thanh âm truyền tới, làm cho bọn họ đi ra ngoài, liền nói kia phòng buồn quận chúa muốn. Chủ quán nói, này không hảo đi, người đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, có phải hay không sống không kiên nhẫn. Thanh hà quận chúa phát hỏa, đời trước điêu ngoa tùy hứng một chút cũng chưa sửa, bạch chỉ đã nghĩ kỹ rồi thu thập thanh hà quận chúa biện pháp. Bích Ngọc nhẹ xả nàng gõ áo, tiểu thư. Chúng ta nơi này có tính không lớn nhất phòng tốt nhất. Cái kia quận chúa phải làm sao bây giờ? Bạch chỉ nói, đừng lý nàng, ăn cơm. Bích Ngọc thấy bạch chỉ một chút đều không kinh hoàng liền cũng áp xuống trong lòng sợ hãi, tối đầu dùng cơm. Chủ quán bảo được, hai vị cô nương các ngươi có thể hay không nhường một chút. Chủ quán cũng biết làm như vậy đối lý, chính là bên ngoài người nọ, hắn không thể trêu bảo. Bạch chỉ nhàn nhạt nói, không cho. Chủ quán không biết nói cái gì cho phải, chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, dèm cửa một chọn, thanh hà quận chúa vào được. Nàng trong tay cầm một thỏi bạc, bang mà hướng trên bàn một phóng, các ngươi, đi bên ngoài ăn. Nơi này buồn quận chúa bao, bạch chỉ mí mắt chưa trọn, thông thả ung dung mà thổi canh trung nhiệt khí, cô nương là lầm đi, nơi này là chúng ta trước định ra phòng, đi ra ngoài người hẳn là quận chúa ngươi. Thanh hà quận chúa vừa nghe, lập tức liền phát hỏa. Ngươi có biết hay không? Ngươi ở với ai nói chuyện? Chán sống đi. Bạch chỉ nhẹ con khoe môi. Ngươi không đều nói ngươi là quận chúa sao? Thanh Hà quận chúa không quen biết nàng. Nàng nhưng nhận được Thanh Hà quận chúa. Thanh Hà quận chúa nghe xong đáp ý mà hừ một tiếng. Nếu biết, còn không mau mau đi ra ngoài. Bạch chỉ nói, đi ra ngoài người hẳn là quận chúa ngươi đi. Quận chúa lớn như vậy, không ai đã dạy ngươi thứ tự đến trước và sau đạo lý sao? Thanh Hà quận chúa tức giận mà một phép cái bàn, ngươi không đi đúng không? Vậy đừng trách bổn quận chúa không khách khí, ngươi tới, đem này hai nữ nhân cho ta đổi ra đi. Thanh Hà quận chúa lời nói mới kêu xong, đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng, trong tầm mắt, bạch chỉ thủ đoạn không tiếng động mà rơi xuống, một ít hồng nhạt thuốc bột phiêu phiêu mà vào thanh Hà quận chúa lỗ mũi. Thanh Hà quận chúa mang đến những cái đó vương phủ thị vệ tiến vào thời điểm liên nhìn đến thanh hà quận chúa đang ở đối với không khí ngây ngô cười. Hoàng thượng các ca, ta từ 3 tuổi thời điểm nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cưới ta hảo sao. Ta thật sự rất thích ngươi nha, mỗi ngày buổi tối nằm mơ ta đều ở ngươi trong lòng ngực, ngươi ôm ta, thân ta, ta hảo hạnh phúc nha. Nhìn đến thanh hà quận chúa kia đầy mặt hoa si bộ dáng, bạch chỉ bật cười, cái này thanh hà quận chúa, này một đời. Đối tư mã kinh hồng vẫn là như vậy si tình anh. Chính là đột nhiên, nàng lại vì thanh hà quận chúa thở dài một tiếng. Đời này, tư mã kinh hồng chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng thanh hà quận chúa, nàng không phải hắn đồ ăn. Thanh hà quận chúa bọn thị vệ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh, bọn họ quận chúa đây là sao? Nàng ở với ai nói chuyện? Hoàng thượng giống như cũng không ở nơi này nha. Ngu xuẩn, làm gì đâu? Thường! Đột nhiên tiến vào Y Y đại thế tử Y Y Hạo, một tay đem Thanh Hà quận chúa túm lại đây. Thanh Hà quận chúa lại đối với hắn cười khinh khách nói: "Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc chịu xem ta liếc mắt một cái, ta đời này, hi hi, chỉ cần có thể làm hoàng thượng nữ nhân, ngươi làm ta như thế nào đều được." Thanh Hà quận chúa gương mặt hồng hồng, đối với đại ca Y Y Hạo lộ ra xấu hổ tháp tháp biểu tình, còn chưa quên mức thượng mấy cái mị nhãn. Y Y Hạo đùng cho Thanh Hà quận chúa hai cái tát: "Ngươi điên rồi." ta là người ca thanh hà quận chúa bị đánh tỉnh một đôi mắt to mở mịt mà trừng mắt y lê hạo căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì mà y lê hạo lại sợ nàng lại mất mặt xấu hổ túng nàng liền đi rồi tiểu thư vừa mới kêu quận chúa làm sao vậy hoàng thượng giống như cũng không ở chỗ này nha bích ngọc vẻ mặt buồn bực biểu tình bạch chỉ nhếch môi cười nói nàng đó là thích đương kim hoàng thượng thích điên rồi a điên rồi Bích Ngọc đại kinh thất sắc, tiếp theo lại vỗ tay cười rộ lên, kia nữ nhân như vậy hư như vậy kiêu ngạo, điên rồi mới hảo. Y Lý Hạo đem Thanh Hà quận chúa mang lên kiệu thời điểm, Thanh Hà quận chúa còn ngốc ngốc lăng lăng, không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Y Lý Hạo tức giận mà đạp kiệu phu một chân, chạy nhanh đem nàng đưa trở về, tình cho ta mất mặt xấu hổ. Hai cái kiệu phu chạy nhanh nâng Thanh Hà quận chúa đi rồi, Y Lý Hạo cũng không có đi lên ăn cơm hứng thú, đang muốn rời đi liền nghe được trên lầu bằng lưu gọi hắn y lê thế tử đi lên nha. y thế hạo vô pháp lúc này mới lại lần nữa vào tiệm cơm lên lầu thời điểm vừa lúc bạch chỉ mang theo bích ngọc xuống lầu y thế hạo cùng bạch chỉ đi rồi cái đối mặt hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái vừa rồi muội muội chính là muốn cướp các nàng phòng tới y thế hạo nhìn bạch chỉ biểu tình hờ hững mà đi qua đi không khỏi lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái không biết vì cái gì Hắn cảm thấy nữ tử này có chút quái, vừa rồi thanh hạt tựa như thất tâm phong bộ dáng, có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Ý ghi thế tử, như thế nào không lên nha? Bằng hữu lại ở kêu hắn, Ý ghi hạo liền đẩy cõi lòng hồ nghi mà lên lầu đi. Bạch chỉ từ tiệm cơm ra tới, trong lòng tưởng, còn hảo Ý ghi hạo không nhớ lại nàng, bằng không lại nhiều phiền thoái. Bạch chỉ cùng Bích Ngọc trở về phủ thừa tướng, vừa lúc gặp phải hạ triều trở về Lý Phi Chính. Lý Phi Chính trầm giọng quát hỏi, "Vừa mới đi đâu vậy?" Bạch Chỉ nhìn đến Lý Phi Chính gương mặt này liền chán ghét vô cùng. Người này biến sắc mặt so phiên thư đều mau, nàng phải gả cho Tư Mã Kinh Hồng khi, Lý Phi Chính gương mặt này định nọt vô cùng, hiện tại nàng bị Tư Mã Kinh Hồng lui hôn, Lý Phi Chính liền lại khôi phục vốn dĩ diện mạo, chỉ là nàng đều không phải là Lý Thanh Nghị, tự sẽ không ăn hắn kia một bộ. Đi tìm Tương Vương điện hạ. Lý Phi chính ánh mắt một trận khắc thường, ngươi nhận thức tương vương. Nếu hắn nhớ không lầm, hắn cái này tam nữ trừ bỏ họ cầm, bên ngoài người một cái đều không quen biết, nàng khi nào nhận thức tương vương thường. Đương nhiên, bạch chỉ một bộ ta chính là nhận thức vẻ mặt của hắn anh. Cha, đừng nghe nàng địa chuyện, nàng sao có thể nhận thức tương vương. Bất quá một cái tiện nha đầu phiến tử, tương vương liền nàng là cọng hành nào chỉ sợ cũng không biết. Lý Thanh Vân đã đi tới. Người này, liền ở mấy ngày trước còn biến đổi pháp tưởng lấy lòng bạch chỉ đâu. Lúc này mới mấy ngày, liền thay đổi một bộ sắc mặt. Nhìn Lý Thanh Vân kia trào phúng bộ dáng, bạch chỉ con môi cười cười, cũng không sinh khí, ca ca lại không phải ta, sao biết ta không quen biết tương vương. Chẳng lẽ ca ca là ta con giun trong bụng. Lý Thanh Vân vừa nghe, trên mặt một mảnh xanh trắng chi sắc, trong lòng nói, tiểu nha đầu, sớm muộn gì có một ngày thu thập ngươi. Bạch chỉ châm chọc mà biểu môi, muốn chạy, lại nghe Lý Phi chính trầm giọng nói, từ từ, ngươi còn chưa nói rõ ràng đâu, ngươi như thế nào nhận thức tương vương. Hắn này ba cái nữ nhi, nhất bảo bối hai cái đã thành rách nát hóa, đời này là đường hy vọng các nàng thăng chức rất nhanh, chỉ có cái này tam nữ, nàng vẫn là cái sách sẽ, nói không chừng tương lai còn có gả cho hoàng tử khả năng. Chính là không cẩn thận liền nhận thức. Bạch chỉ cố ý chọc giận Lý Phi chính. Thiên cùng hắn vòng vo. Lý Phi chính khí tưởng bóp chết nàng. Bạch chỉ đã đi rồi. Lý Thanh Vân đoán hận mà nói. Cha sao có thể tin nàng lời nói. Nàng là cái gì mặt hàng. Chúng ta còn không biết. Bất quá một cái tiện nữ. Lý Phi chính lại không như vậy tưởng. Từ cái này tam nữ bị truy trở về lúc sau. Biến cùng trước kia có chút không giống nhau. Trước kia tam nữ yếu đuối nhát gan. Mỗi người dễ khi dễ. Hiện tại nàng lại giống một phen sắc bén kiếm. Làm người chạm vào không được Nói không chừng Nàng thật đúng là nhận thức tương vương Bạch chỉ trở lại chính mình trụ sân nằm ở trên giường tưởng. Nàng đến rồi đi cái này địa phương Nơi này người Không một cái thứ tốt Ngốc lâu rồi Nàng sẽ nhiễm bệnh Đại công tử ngươi làm gì Bích Ngọc Thanh âm truyền tiến vào Tiếp theo là đặng đặng tiếng bước chân Bạch chỉ đột nhiên ngồi dậy Lý Thanh bằng đã xông vào Lấy tới Buổi sáng còn thượng vội vàng muốn bối nàng lên kiệu đâu, này một chút đã là lục thân không nhận. Cái gì? Bạch chỉ thấy rõ Lý Thanh Bằng ở cùng nàng muốn nhà cũ khế nhà, trang làm không biết. Lý Thanh Bằng vẻ mặt quần cũ é, đương nhiên là khế nhà. Ngoan ngoan cho ta, ta còn đem ngươi đưa mội tử, không cho nói. Lý Thanh Bằng nhéo nhéo nắm tay, tuy rằng chỉ biết một chút đơn giản quyền cước công phu. Nhưng một người nam nhân nắm tay tổng hội làm nhu nhược nữ hài nhi sinh ra sợ hãi tâm lý. Trước kia, cái này tiểu mội tử sợ nhất hắn nắm tay, chỉ cần hắn nắm tay dương lên lên, nàng liền dọa, nôm nớp lo sợ cái gì đều giao ra đây. Vinh Cẩm Tú đã từng cấp lý thanh định này, nữ nhi duy nhất lưu lại rất nhiều đồ vật, nhưng là mấy năm nay, đều bị này những dị mô huynh tỷ cấp cấp đi. Hắn cho rằng cái này tiểu mội tử vẫn cứ giống như trước giống nhau sẽ dọa cả người run run đem trên người sở hữu thứ tốt đều móc ra tới, chính là lúc này đây không có. trước mắt nữ tử giống không phát hiện hắn nắm tay giống nhau, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. ngươi đã tới chậm một bước, khế nhà đã bị cha phải đi cấp nhị ca. bạch chỉ mặt không đỏ, tâm không nhảy mà nói dối. thật sự. lý thanh bằng vẻ mặt nghi ngờ, bạch chỉ nói, đương nhiên là thật sự. trong nhà này ai không nhớ thương kia buồn khế nhà. nhị ca còn nói đâu? Tiên hạ thủ vi cường, nhà cũ nên là của hắn. Buồn cười, cái này hôn trướng. Lý Thanh bằng mắng một câu, trên mặt bạo khởi cơn xanh, trong lòng cũng đang khởi liệt hỏa, xoay người liền đi rồi. Bạch chỉ biết, hắn là vội vã tìm Lý Thanh Vân đoạt khế nhà. Không trong chốc lát, Lý Thanh Vân bên kia liền đánh nhau rồi. Lý Thanh bằng luôn mồm, làm Lý Thanh Vân cho hắn khế nhà, Lý Thanh Vân một mực chắc chắn không lấy, hai người đánh túi bụi. Ngươi một quyền, ta một chân. Cuối cùng Lý Thanh Bằng còn sao nổi lên đại gậy gỗ, mắt thấy kia một gậy gộc liền phản nện ở con thứ hai trên đầu, bị người hầu gọi tới Lý Phi chính một bên bước nhanh đi một bên hô to, gung, gung, đều phản. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Lý Phi chính ra vẻ đạm mạo, duy lợi là đồ, hai cái nhi tử cũng không phải cái gì thứ tốt, vì một quyển khế nhà, cũng có thể đoạt cái người chết ta sống. Cha, kia khế nhà hẳn là ta. Ngươi vì cái gì phải cho lão nhị? Lý Thanh bằng giận dữ hỏi. Lý Phi chính trầm mặt nói, kia khế nhà còn ở Lão tam cái kia tiện nha đầu trong tay, ngươi bị nàng lừa. Cái này tiện nữ, như thế nào đống nhiên liền biến thông minh đâu. Lý Phi chính tưởng không rõ, nhưng lại biết, muốn mang hai cái nhi tử đi tìm nàng tính sổ. Hai cái ngốc nhi tử đều bị nàng một cái nha đầu đùa dỡn trong lòng bàn tay, thật là buồn cười. Bạch chỉ đang có tư có vị mà gặm một quả quả táo, Lý Phi chính mang theo hai cái nhi tử vọt tiến vào. Lý thanh Ninh, ngươi cái tiện nhân, ngươi đem khế nhà lấy ra tới. Lý Phi chính vẻ mặt sắc mặt giận dữ, hận không thể lột cái này nữ nhi ra. Bạch chỉ trang làm vẻ mặt vô tội dạng, cha, khế nhà không phải bị ngươi cho nhị ca sao. Lý Phi hơi thở nặng nề, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, ngươi còn ở hầu ngôn loạn ngữ, xem ra ta không giáo hơn ngươi. Ngươi là không biết hối cải. Lý Phi chính đại bà trưởng dương lên. Lại không nghĩ Lý Thanh Bằng đống nhiên kêu lên. Cha, ngươi thật sự đem khế nhà cho nhị đệ. Lý Thanh Bằng đầy mặt không thể tưởng tượng chuyển hóa thành phẫn nộ. Cha, ngươi sao như vậy bất công. Khế nhà phải cho. Cũng nên là cho ta cái này lão đại. Khi nào đến phiên lão nhị phân. Lý Phi chính trầm khuôn mặt nói. Ta nơi nào cho hắn. Khế nhà rõ ràng còn ở. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. Hắn liền thấy được Lý Thanh Vân trong tay đồ vật, kia thật là nhà cũ khế nhà. Lý Phi chính lúc ấy liền sửng sốt. Lý Thanh Vân càng là không biết, trong tay khi nào liền nhiều một quyển khế nhà, bất quá nếu khế nhà tới rồi trong tay của hắn, đó chính là đồ vật của hắn. Lý Thanh Vân một câu đều không nói liền đem khế nhà xui trong lòng ngực đi. Bồn Thanh Bằng thấy thế, nóng nảy, lão nhị ngươi chạy nhanh đem khế nhà cho ta, đó là ta đồ vật. Lý Thanh Vân không có việc gì người dường như nói, ai nói khế nhản nên là người đồ vật, nó ở ai trong tay chính là ai. Lý Thanh Bằng cả giận nói, ngươi không cho đúng không? Ngươi không cho cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Thanh Bằng sao khởi một phen ghế dựa đối với Lý Thanh Vân liền phải tạp qua đi, Lý Phi chính thấy chạy nhanh hô to một tiếng, đều cho ta dừng tay. Anh! Này hai cái không biết cố gắng đồ vật. Vì một quyển khế nhà liền huynh đệ cảm tình cũng không để ý Lý Phi chính đã mau tức chết rồi, bất quá này khế nhà như thế nào thật sự ở lão nhị trong tay. Nói, này khế nhà như thế nào ở trong tay ngươi. Lý Phi chính chất vấn Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân nói, ông trời cho ta bái. Thường, Lý Phi chính đầy mặt tâm sắc, nơi này nhất định có kỳ quặc quay đầu căm tức nhìn bạch chỉ có phải hay không ngươi đảo quỷ. Bạch chỉ vẻ mặt vô tội. Cha, nhị ca đều nói là ông trời cho hắn, như thế nào sẽ là ta đảo quỷ, nhị ca, kia khế nhà là ta cho ngươi sao? Lý Thanh Vân hầu gian, nếu nói này khế nhà là tam nha đầu này đồ đê thiện cấp, cha cùng đại ca nhất định sẽ nghĩ cách phải đi về. Lý Thanh Vân nghiêm trang mà nói, này khế nhà là ông trời cho ta, tổ tông cho ta, liền ông trời cùng tổ tông đều cho rằng ta nên lấy này khế nhà, các ngươi còn dài dòng cái gì? Bạch Chỉ nén cười. Lý Phi chính này cáo giả, đều sinh cái gì hải tử nha. Nàng một bên gầm quả táo, một bên đi ra ngoài, khiến cho này người một nhà đấu tranh nội bộ đi thôi. Bạch chỉ sau khi ra ngoài ở tướng phủ chung đi bộ lên, Lý Phi chính mà kho chung ẩn giấu rất nhiều vàng bạc châu đáu, không biết kia mà kho ở nơi nào. Bạch chỉ một bên đi bộ một bên tìm. Nếu cho nàng tìm được kia mà kho, nhất định đem bạc đều cho hắn trở đi. Nhưng là bạch chỉ cái gì cũng chưa tìm được, Lý Phi chính này cáo giả gian thực, mà kho ở đâu, chỉ có chính hắn cùng mấy cái thân tín biết. Bạch chỉ không thể không bội phục tư mã kinh hồng, đời trước, hắn liền từ Lý Phi chính mà kho dọn đi rồi vô số vàng bạc châu áo, này một đời, nàng lấy được ở hắn đằng trước, đem Lý Phi chính hang ổ cho hắn dọn lạc. Bạch chỉ lại trở về chính mình sở trụ sân, Lý Phi chính cùng hắn kia hai cái hôn trướng nhi tử đã đi rồi. Bích Ngọc nhìn thấy nàng, một phen giữ nàng lại, lại cấp lại lo lắng hỏi, tiểu thư ngươi đi đâu nhi? Như vậy vãn mới trở về, làm ta sợ muốn chết, ngươi không sao chứ? Bạch chỉ cười vô vô Bích Ngọc vai, không có việc gì, ta chính là ở trong vườn ngủ rồi. Bích Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo, tiểu thư ngươi đói bụng sao? Ta đi cho ngươi đoán cơm. Bạch chỉ lắc đầu, ta không đói bụng. Khi nói chuyện... Đem một quả quả táo đưa cho Bích Ngọc Bích Ngọc rất tò mò hỏi Tiểu thư, lúc này từ đâu ra quả táo a? Ngày hôm qua liền thấy tiểu thư ăn quả táo Lúc này mới mùa hè Quả táo còn không có trưởng thục đâu Bạch chỉ cười gượng hai tiếng Nàng không thể nói cho Bích Ngọc Này quả táo là thanh linh giới lớn lên Thanh linh giới một năm không có bốn mùa 365 thiên, Trái cây phong phú Nga, ta ngày hôm qua nhìn đến trong vườn có cây cây táo thượng Có quả táo chín, tùy tiện hái được mấy cái. Bích Ngọc nói: "Thật sự, sớm như vậy liền chín, thật là cái thần thụ." Một bên nói một bên răng rắc cắn một ngụm quả táo, thanh thúy thơm ngọt hương vị làm nàng nheo lại đôi mắt liên thanh nói: "Hảo hảo ăn a." Bạch Chỉ hỏi: "Kia ba điều cẩu khi nào đi?" Ba điều cẩu? Bích Ngọc sững sốt một chút, hiểu được, hắc hắc cười nói: "Tiểu thư, ngươi là nói lao ra cùng hai vị công tử sao?" Khế nhà bị lão gia tịch thu, nhị thiếu gia ăn lão gia 20 đại bản, phỏng chừng mấy ngày đều không xuống giường được. Nay một đời bích ngọc, so đời trước mới gặp thời điểm, muốn khai lang hoạt bắt đến nhiều, bạch chỉ cho rằng đây là nàng đời trước đối bích ngọc ảnh hưởng. Một đêm không nói chuyện, tối hôm qua đi đâu? Sáng sớm thượng, Lý phi chính em trầm thanh em chuyển tới, người khác đã vào phòng, bạch chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt một cái Lý phi chính, ở trong vườn ngủ rồi. Chính là này liếc mắt một cái làm Lý Phi chính thực không thoải mái, từ khi nào bắt đầu, cái này tam nữ liền càng ngày càng làm người khó có thể khống chế. Khế ước đâu? Cái gì khế ước? Bạch Chỉ giả bộ hồ đồ. Lý Phi chính nói, ngươi nương lưu lại cái kia, cấp cha, cha giúp ngươi bảo quản. Bạch Chỉ nói, cha suốt ngày công vụ bận rộn, thân thể quan trọng, nữ nhi chính mình đổ vỡ, liền không nhọc phiền cha. Lý Phi chính sắc mặt trầm xuống. Cái gì chính ngươi đồ vật, đều là lý gia đồ vật, chạy nhanh lấy ra tới. Lý Phi chính hướng về bạch chỉ vươn kia chỉ thật dày bàn tay to. Bạch chỉ không điều hắn. Bích Ngọc, tương vương điện hạ có phải hay không nói, hôm nay sẽ phái người lại đây tiếp ta. Bích Ngọc phối hợp gật đầu, đúng vậy, điện hạ là nói như vậy. Loại này ăn ý, bạch chỉ cho rằng, tất cả đều là đời trước công lao. Lý Phi chính vừa nghe, ánh mắt lại bắn ra vài sợi kinh ngạc. Tương Vương thật sự nói như vậy. Bạch chỉ thực nghiêm túc gật đầu, nàng không biết Tương Vương có thể hay không tới tìm nàng, nàng chính là vì lừa dối Lý Phi Chính. Lý Phi Chính nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, trở về thời điểm, Lý Phi Chính còn đang suy nghĩ, Tương Vương lại như thế nào nhận thức này tiện nữ. Lao ra, Tương Vương phủ người tới. Lao quản gia vội vàng đã đi tới. Lý Phi Chính vừa nghe, trong ánh mắt tức khắc bắn ra một sợi tinh quang thật sự người tới là nha, nói là tương vương điện hạ tùy tùng tiêu a tuyển tới tìm tam tiểu thư quản gia hồi lý phi chính hồ nghi cái này tam nữ thật là có vài phần bản lĩnh mau đi thông chi tam tiểu thư là lao quản gia chạy nhanh đi tìm bạch chỉ lý phi chính đi vào sảnh ngoài nhìn đến trong sảnh đứng một đạo cao lớn thô kệch thân ảnh kia đúng là tương vương bên người tùy tùng a tuyển Lý Phi chính lập tức bày ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nguyên lai là tương vương điện hạ người, mau mau ngồi ngồi. Phải biết rằng, hắn hai cái nữ nhi, một cái bị hoàng đế từ hôn, một cái bị tứ hoàng tử từ hôn, Lý Phi chính hiện tại sớm thành trong triều đại thần âm thầm giễu cận đối tượng, đột nhiên nhìn đến tương vương phái người lại đây, Lý Phi chính cao hưng, cái gì dường như, này thuyết minh, hắn lý ra vẫn là có khả năng leo lên hoàng gia cửa này thân. A tuyển đầy mặt chính xác Thừa tướng không cần khách khí, A tuyển là phụng tương vương điện hạ mệnh lệnh lại đây tiếp tam tiểu thư. Lý Phi chính vừa nghe, liền tương vương tiếp tam tiểu thư đi làm gì đều không hỏi, liền cười ha hả mà nói, hảo thuyết hảo thuyết, tiểu nữ này liền tới. Chính khi nói chuyện, Bạch chỉ đã ở quản gia dẫn đầu hạ vội vàng mà đến. Đã là tương vương phái người tới tìm nàng, vậy thuyết minh tương vương bị bệnh. Bạch chỉ thực lo lắng, cấp tính viêm ruột thừa rất nguy hiểm, nàng sợ ở nàng đuổi tới phía trước. Lục Hoàng Tử sẽ ra cái gì nguy hiểm? Chạy nhanh, thu thập một chút, đi tương vương phủ. Lý Phi chính mệnh lệnh Bạch Chỉ anh. Bạch Chỉ căn bản không để ý đến hắn, chỉ đối A Tuyền nói: Chúng ta đi thôi. A Tuyền cũng không nghĩ nhiều, theo sát liền đi nhanh đặng đặng đi ra ngoài. A Tuyền cưỡi ngựa, Bạch Chỉ cũng làm quản gia cấp bị con ngựa, đi theo A Tuyền cùng nhau rời đi phủ thừa tướng. Nay tiện nữ thế nhưng sẽ cưỡi ngựa, Lý Phi chính lại là cả kinh không biết nàng còn có bao nhiêu sự là hắn không biết, quay đầu lại đến hảo hảo để ra nghi vấn nàng. Bạch chỉ đi theo A Tuyền đi tới Hoàng Cung, nay một đời tương vương vẫn cứ là ở trong Hoàng Cung phát bệnh, bọn thị vệ đều dọa không biết làm sao, các thái y ở một bên cấp xoay quanh, bọn họ biết tương vương bệnh ở đâu cái bộ vị, nhưng không ai dám động cái kia giải phẫu. sinh bệnh người đó là vương gia. vạn nhất ra điểm nhi sự, ai cũng gánh không được cái kia trách nhiệm. Tương vương đau lợi hại, Cả khuôn mặt trắng bệch, tựa hồ chỉ có hết giận không có tiến khí, bọn thái giám chạy nhanh đi bẩm báo hoàng đế thượng. Nay một đời lục hoàng tử Tương Vương, cùng tư Mã Kinh Hồng quan hệ thực không tồi. Nàng có tới không? Tương Vương đau trên mặt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống, có hết giận chưa đi đến khí, lại ở ngóng trông cái kia nữ tử đã đến. Ngày ấy, nàng kia nói, hắn đã nhiều ngày sẽ có một chút tiểu tai họa, đều chính là hôm nay. Nàng như thế nào sẽ biết Chẳng lẽ nàng có biết trước năng lực? Các thái y ở nghiên cứu chữa bệnh biện pháp, ai cũng không nghĩ tới. A tuyển sẽ mang một cái thoạt nhìn 16-7 tuổi nữ hài nhi tiến bảo. Bạch chỉ sách theo cái tiểu hồng thuốc, trực tiếp liền hướng lục hoàng tử đi tới. Đem lục điện hạ quần áo cởi bỏ, sở hữu vô can người đều đi ra ngoài. Thái y thấy thế trách mắng, ngươi, ngươi là từ đâu ra hoàng mau nha đầu, nơi này không ngươi sự, chạy nhanh đi ra ngoài. Bạch chỉ không công phu để ý đến hắn, trực tiếp mệnh lệnh A Tuyền đem ma phi tán cấp lục điện hạ hút. Nàng một bên nói, đã một bên ở làm chuẩn bị công tác. Thái y khí sắc mặt xanh mét, đây là từ đâu ra hoàng bao nha đầu, quá không đem bọn họ này đó thái y để vào mắt. Các ngươi chạy nhanh đem nàng ngoanh đi ra ngoài, chỉ hỏng rồi tương vương điện hạ bệnh, các ngươi đảm đường khởi sao. A Tuyền đối chủ tử làm gọi tới nữ tử này, cũng mang theo vài phần hoài nghi, cuối cùng. Nàng quá tuổi trẻ, cũng chính là mười mấy tuổi tuổi tác, nàng thật có thể trưa khỏi điện hạ bệnh. Điện hạ bệnh, nhiều như vậy thái y, y đều nghĩ không ra biện pháp tới đâu. Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài đống nhiên truyền đến tiếng la, bạch chỉ trái tim nhất thời phịch một chút, liêu tương vương và táo tay, lúc ấy liền dừng lại. Tuổi trẻ hoàng đế bước đi tiến vào, trong phòng nhất thời quỳ xuống một loạt người. Tham kiến ngôi hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Một loại tôn quý vô cùng khí thế làm mọi người không dám nâng lên đôi mắt đi xem này vai hùng hoàng đế liếc mắt một cái. Hãy bình thân. Tư mã kinh hồng anh tuấn đôi mắt hướng về tương vương phương hướng vọng lại đây, lại ở liếc mắt một cái nhìn đến tương vương bên người đứng nữ tử khi, ninh khởi ánh mắt. Nàng như thế nào ở chỗ này? Thái y y nhân cơ hội nói, bệ hạ, này nữ tử không biết từ chỗ nào tới, nói là có thể trị tương vương liện hạ bệnh, ngài xem nàng này còn tuổi nhỏ. Miệng còn hôi sữa, chính là hiểu được điểm nhi y lìa thuận, có thể hiểu vài phần. Hùng chi nam nữ có khác, một nữ tử như thế nào có thể cho nam tử xem bệnh? Thái y lìa bỡ lạ bỡ lạ, nói một đống lớn làm thấp đi bạch chỉ nói. Bạch chỉ nghe đều phiền, đem tiểu hồng thuốc thu lên, một khi đã như vậy, điện hạ bệnh liền từ các ngươi tới trị đi, ta mừng được thanh nhàn. Bạch chỉ đề thượng nàng tiểu hồng thuốc liền đi, lại không nghĩ một bàn tay đột nhiên bắt được nàng, cô nương. Tương vương cực kỳ suy yếu thanh âm, nói, cô nương thả dừng bước, bổn vương, tin tưởng cô nương. Bạch chỉ quay đầu lại, nàng nhìn đến tương vương ôn hòa mặt mày giữa dòng lộ ra tới thật sâu tín nhiệm. Hán đại khái là nhớ một ít gì đó đi. Bạch chỉ trong lòng lại mềm vài phần anh. Một màn này lại là xem tư mã kinh hồng rất là quan hòa. Không biết vì cái gì sẽ như vậy không thoải mái, một cổ tức giận hô mà một chút liền từ ngược thoáng lên đây. Cái loại cảm giác này, cùng loại với nhìn đến chính mình nữ nhân làm cho chính mình mặt thông đồng nam nhân khác cái loại này. Tư mã kinh hồng quát lệnh một tiếng, lục đệ là hồ đổ không thành. Nữ nhân này nào biết cái gì y y thuật, người tới, đem nàng cho ta huynh đi ra ngoài. Tương vương sắc mặt đại biến, quính lên dưới tái nhợt sắc mặt xinh xôi ngẹn đỏ, hoàng huynh, thần đệ. Thần đệ tin tưởng nàng, nàng nhất định có biện pháp, chữa khỏi thần đệ bệnh. Thường. Lục hoàng tử quĩnh lên dưới, tái nhợt ngón tay gắt gao mà bắt được Bạch chỉ tay, sợ nàng bị hoàng đế đuổi ra đi. Tư Mã Kinh Hồng nhìn lướt qua, hắn nắm lấy kia chỉ tế Bạch tay nhỏ, sắc mặt càng thêm âm trầm lợi hại, tương vương bệnh hồ đồ. Các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem nàng cho ta huynh đi ra ngoài. Lục hoàng tử nghe xong, nghiêng người lại là từ trên giường lăn xuống đi xuống, "Hoàng huynh, không cần." Tương vương ngã xuống giường tùy điểm, một tay che lại bụng. Một trương cực giống Tư Mã Kinh Hồng tuấn giật trên mặt, tràn đầy đều là nôn nóng cùng thống khổ. Tư Mã Kinh Hồng sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không thể tưởng được, lão lục đối nữ tử này lại là như thế không bình thường. Tư Mã Kinh Hồng một trương khuôn mặt tuấn tu âm tình bất định, trong phòng càng là lặng ngắt như tờ, các thái y đều là tiểu nhân đắc trí biểu tình, làm ngươi một cái hoàng mau nha đầu chạy đến chúng ta trước mặt tới trang đầu to, xứng đáng. Tư Mã Kinh Hồng Ngươi là tưởng mắt thấy ngươi lục hoàng đệ đi tìm chết sao? Nếu là ngươi thật muốn nhìn hắn chết, ta không lời nào để nói. Bạch chỉ đời trước tư mã kinh hồng tư mã kinh hồng Tiêu quán, nay một đời dưới sự tức giận cũng là buột miệng thốt ra, hoàn toàn đã quên, trước mắt người, hắn đã không phải ngày xưa Tây Nam Vương, hắn là đương kim hoàng đế tư mã kinh hồng. Lớn mật, dám thẳng hô bệ hạ tên huý, thật thật là đang chết. Bên cạnh viện sử giận chỉ nàng, Bạch chỉ cũng ý thức được chính mình vừa mới kêu cái gì, hiện tại Tư Mã Kinh Hồng, cũng không nhớ rõ kiếp trước sự, nàng như vậy thẳng hô kỳ danh, hiển nhiên phạm vào tối kỵ. Tư Mã Kinh Hồng hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chầm chầm nàng nửa ngày, không biết sao, này một tiếng Tư Mã Kinh Hồng lại là giống như đã từng nghe qua. Châm chuẩn ngươi cấp tương vương y gì bệnh, y gì không tốt, châm muốn ngươi mệnh. Tư Mã Kinh Hồng sắc mặt biến hóa chung, một liêu quần áo một thân hung ác nham hiểm xoay người mà đi bạch chỉ nhẹ nhàng thở ra còn hảo hắn không trị nàng tội hoàng đế thế nhưng không có muốn nữ nhân này mệnh các thái y yề nghị luận sôi nổi nhưng là hoàng đế đã hạ lệnh cho phép này nữ tử cấp tương vương trị liệu bọn họ nói cái gì nữa cũng vô dụng hiện tại chỉ cần lưu lại xem trọng là được y y hảo con hảo y yề không tốt này nữ tử liền chờ cấp tương vương chôn cùng đi các thái y yề đều đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại có A Tuyền, bạch chỉ làm hắn cũng đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. A Tuyền lòng có nghi hoặc, lại nghe đến tương vương thanh âm, chiếu cô nương nói làm. Mặc danh, hắn liền tin tưởng nàng lời nói. Tin tưởng nàng sẽ y hề hảo hắn. A Tuyền chỉ phải đi ra ngoài, bạch chỉ nói cho hắn ở bên ngoài thủ, không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào. A Tuyền sau khi rời khỏi đây, bạch chỉ đem ma phi tán cấp tương vương hút. Ở hắn ý thức dần dần hỗn độn thời điểm, bạch chỉ đem giường lụa lôi kéo, mang theo tương vương vào thanh linh giới. Đời trước là ở bên ngoài cấp tương vương làm giải phẫu bên ngoài hoàn cảnh cùng thanh linh giới vô pháp so, giải phẫu dễ dàng cảm nhiễm. Ở thanh linh giới chung liền không giống nhau, có thanh linh giới linh khí tương trợ, tương vương miệng vết thương sẽ khôi phục mau một ít. Bạch chỉ lưu loát mà vì tương vương cắt đứt kia một đoạn hư rất ruột thừa, rửa sạch hảo miệng vết thương, tiếp theo đó là khâu lại. Giải phẫu sau khi kết thúc, bạch chỉ không có lập tức đem tương vương đưa ra đi, mà là làm hắn ở thanh linh giới trung ngủ đến thuốc tê mau mất đi hiệu lực, mới đem hắn đưa ra đi. Dương lùa kéo ra, bạch chỉ đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra, nàng trước hết nhìn đến chính là tư mã kinh hồng thân ảnh. Hắn liền đứng ở ngoài cửa dưới bậc thang, nôn nóng mà đi dạo bước chân, một thân minh hoàng thấy được, nghe được mở cửa thanh, hắn lập tức xoay người hình. Một đôi trong trẻo như tinh đôi mắt mang theo nóng bỏng vọng lại đây. Thế nào? kia một khắc, trong mắt hắn không có nghiêm khắc cùng lánh khóc có chỉ là đối lục hoàng đệ lo lắng. Bạch chỉ ngó kia trương anh Tuấn Dung nhan liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, có thể đi vào. Minh Hoàng thân ảnh cất bước đi trên bậc thang, bạch chỉ chỉ nghe đến một trận nhàn nhạt dược thảo hương, người nọ đã phong giống nhau, từ bên người nàng đi qua. Lục đệ, tư mã kinh hồng bước đi hướng mép giường Bạch chỉ lại bởi vì kia một trận dược hương xuất thần. Tiếp trước, Tư mã Kinh Hồng chính là ngâm mình ở nước thuốc trung lớn lên, này một đời, ở hắn vẫn là cái trẻ mới sinh nhi thời điểm, nàng mỗi ngày đều sẽ ở hắn ngủ thời điểm, đem hắn ôm vào thanh linh giới, nơi đó biến thực dược thảo. Tư mã Kinh Hồng trên người hương vị cực kỳ rông cái loại này dược thảo hương. Bạch chỉ trong nháy mắt xuất thần. Lục đệ, Tư mã Kinh Hồng bước đi đến mép giường. Tương Vương còn ở ma phí tán dưới tác dụng, không có tỉnh lại, Tư Mã Kinh Hồng gọi không tỉnh Tương Vương, giận dữ, Lý Thanh Định. Bạch chỉ bình tĩnh mà đi qua, thần nữ ở. Tư Mã Kinh Hồng một trương khuôn mặt tuấn tú mây đen răng đầy, lục đệ như thế nào còn không có tỉnh, có phải hay không ngươi trị hỏng rồi hắn? Các thái y y vừa nghe, trong lòng co ca hỏng rồi, một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu còn dám khiêu chiến thái y y viện quần uy. Thật thật là không muốn sống nữa. Hiện tại hảo, Hoàng thượng muốn nàng mệnh thời điểm tới rồi. Lý Thanh Nịnh ngươi cũng biết tội. Tư Mã Kinh Hồng một tiếng gào to. Thần nữ không biết tội. Bạch chỉ vẻ mặt sắc lạnh. Lớn mật. Tư Mã Kinh Hồng giận cực, ngón tay thon dài niết khanh khách rung động, ánh mắt càng là lang lợi bức người. Hoàng huynh. Tương Vương sâu kín tỉnh dậy. Tư Mã Kinh Hồng trong lòng nhảy dự, lập tức quay đầu nhìn lại, lại thấy Tương Vương đã mở to mắt. Trừ bỏ tướng mạo lược hiện suy yếu ở ngoài, hắn thoạt nhìn còn hảo. Lục đệ ngươi thế nào? Tư mã kinh hồng cầm tương vương tay. Ta thực hảo. thương vương tái nhợt khỏe miệng cong ra một mặt cười, nàng rất tuyệt. Ta, không có việc gì. Tư mã kinh hồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sắc bén mặt mày liếc hướng kia cách đó không xa nữ tử, kia liếc mắt một cái, ý vị không rõ. Các thái y đã bị trước mắt tình cảnh kinh tới rồi. Chẳng lẽ này nữ tử thật sự trị hết tương vương bệnh? Đột nhiên liếc mắt một cái ngó tới rồi trên tủ khay phóng đồ vật, đều sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh tủng biểu tình. Nếu bọn họ không nhận sai nói, kia rõ ràng là một đoạn thoại tử ruột thừa. Lý Thanh Định, nghe thường. Thường. Tư mã kinh hồng đứng dậy, minh áo vàng bãi ở bạch chỉ trước mắt thoảng qua, hắn đã bồi qua thân hình, tấm lưng kia cao dài anh đĩnh, bạch chỉ liếc mắt một cái vọng qua đi bừng tỉnh liền nhớ tới kiếp trước thời điểm hắn đã từng ôm nàng mỗi đêm anh thường hoàng kim năm ngàn lượng đông châu một quả phỉ thúy vòng tay một bộ bạch chỉ nhìn kia nói minh hoàng thân ảnh mờ mịt xuất thần thẳng đến thái giám nhắc nhở cô nương còn không mau mau tạ ơn bạch chỉ thế mới biết tư mã kinh hồng ban thưởng đã nói xong nàng đối với kia nói minh hoàng bóng dáng quỳ xuống tạ hoàng thượng ban thưởng đứng lên đi tư mã kinh hồng không có quay đầu lại Tại hạ một khắc cất bước đi ra ngoài. Đi ra ngoài kia một khắc, hắn trong lòng đột nhiên nảy lên một loại mạc danh mất mát, không biết vì sao dựng lên, tựa như này hơn 20 năm chung, thường xuyên sẽ có như vậy. Tư mã kinh hồng vội vàng rời đi tương vương sân. Thái hậu cùng Trần Thái phi giá lâm. Bên ngoài lại truyền đến Thái giám thanh âm. Trong phòng lại động tác nhất trí quỳ xuống một tảng lớn. Bạch chỉ lại là trong lòng vừa động. Với Thái hậu, nhoáng lên. Hơn hai mươi năm, bạch chỉ trầm mặc đón Thái Hậu cùng năm đó Trần Phi, hiện nay Trần Thái Phi đi vào tới. Trần Thái Phi là lục hoàng tử mẫu thân, nàng buồn đi chùa hộ quốc dân hương, nghe được Tương Vương được bệnh cấp tính tin tức, tật tật gấp trở về. Thanh Nhi, Trần Thái Phi ba bước cũng làm hai bước đi vào mép giường, Tương Vương lại cười nói, mẫu Phi, Nhi thần không có việc gì. Nhìn đến Nhi tử ôn hòa gương mặt tươi cười. Trần Thái Phi lại từ trên xuống dưới đánh giá một lần tương vương, xem hắn sắc giống như không có việc gì, thoáng yên tâm, vừa mới thai dám nói ngươi được bệnh cấp tính, thật hù chết mẫu Phi. Trần Thái Phi cầm tương vương tay, mãn nhãn đều là đau lòng. Bạch chỉ buông xuống ánh mắt, năm đó với sau, hiện nay với Thái Hậu liền đứng ở nàng trước mặt. Với Thái Hậu ở bất động thanh sắc mà đánh giá nàng, nàng lớn lên, thế nhưng rất giống nhiều năm trước nữ nhân kia. Hơn nữa, Nàng cũng hiểu được y hệ thuật, hết thể lại là như vậy vừa khéo sao. Mấy ngày trước, hoàng đế đột nhiên nói muốn nạp Lý Phi chính tam nữ nhi vì Phi, phải biết rằng, hoàng đế trưởng đến này 24 tuổi, trừ bỏ cùng bắc tề công chúa đính thân, hắn còn không có nạp quá bất luận cái gì một vị Phi tần. Đột nhiên, hắn liền sinh nạp Phi ý niệm, với Thái hậu không khỏi tò mò kêu Lý Thanh Ninh là người ra sao vật. Chờ nàng muốn sai người triệu Lý Thanh Nịnh tiến cung nhìn một cái thời điểm, lại nghe nói kia Lý Thanh Nịnh cùng người tư buôn. Rồi sau đó, hoàng đế liền lui hôn, nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thanh Nịnh. Với Thái Hậu tinh tế mà đoàn tưởng trước mắt nữ tử, nàng mặt mày, đều là như vậy quen thuộc, giống như là bạch nữ y để trên đời. Với Thái Hậu đông nhiên cảm thấy có chút đau đầu, trong chốc lát, ngươi đến ai ra trong cung đi. Với Thái Hậu nói xong, khiến cho cung nữ đỡ rời đi, giống như bỗng nhiên không thoải mái bộ dáng. Trần Thái Phi lại ban thưởng Bạch Chỉ một ít châu đáo trang sức, dặn dò cung nhân hảo hảo hầu hạ tương vương. Lúc này mới lòng mang bất an rời đi. Bạch Chỉ nhớ rõ với Thái hậu rời đi khi nói, nàng cấp tương vương lưu lại một quả linh dược hoàn mới rời đi. Nàng rời đi thời điểm, tương vương nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, chậm chạp không có thu hồi ánh mắt. Bạch Chỉ ở cung nữ dẫn đầu xuống dưới tới rồi với sau sở trụ cung điện, năm đó vượng giao cung. Với sau nằm ở trên giường, hai cái tiểu cung nữ ở vì nàng nhẹ nhàng quạt phiến. Thái hậu nương nương, Lý Thanh Ninh tới. Nói chuyện chính là một cái 40 tuổi tả hữu cung nữ, tướng mạo quen thuộc, Bạch Chỉ nhận ra, đó là đã người đến Trung niên tiểu Cần. Tiểu Cần nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng là rất thâm trầm như suy tư gì. Bạch chỉ cấp với Thái Hậu quỳ xuống thỉnh An, tham kiến Thái Hậu. Với Thái Hậu nói, đứng lên đi. Bạch chỉ đứng dậy. Với Thái Hậu bình lui tả hữu, chỉ để lại tiểu cần cùng Bạch chỉ ở. Người lớn lên, rất giống ai ra một vị cố nhân. Với Thái Hậu nói chuyện ngữ khí mang theo vài phần tang thương cảm. Nữ nhân này, nàng bên ngoài so hơn 20 năm trước biến hóa không lớn, nhưng lại có hơn 20 năm trước vô pháp so sánh với uy nghi. Bạch chỉ không lên tiếng, chỉ nghe với thái hậu lại tràn đầy tang thương mà thì thầm, nàng là ai ra, cùng hoàng đế ân nhân, không có nàng, liền không coi ai ra, cùng hoàng đế hiện tại. Bạch chỉ trong lòng giật giật, nàng bừng tỉnh nhớ tới hơn 20 năm trước từng màn, nàng ôm vẫn là trẻ mới sinh nhi tiểu thái tử, mỗi ngày đầu hắn ngọt nhạc, một tuổi nhiều lại nghiễm nhiên tiểu đại nhân tiểu thái tử, bá đạo mà, muốn nàng làm hắn thái tử phi tình cảnh. Bạch Chỉ bỗng nhiên lại là một trận suất thần, với Thái hậu lại nhắc mãi chút cái gì, Bạch Chỉ đắm chìm ở chính mình tinh thần không có nghe được, thẳng đến Tiểu Cần thấp giọng nhắc nhở nàng: "Ngươi có thể rời đi". Bạch Chỉ lúc này mới xoay người bán ra Phượng Giao Cung, vẫn cứ là A Tuyền đưa Bạch Chỉ hồi phủ thừa tướng, Lý Phi chính xa xa mà đón lại đây, vẻ mặt nóng bỏng, tương vương đều cùng ngươi nói cái gì, hắn có phải hay không thích ngươi? Bạch chỉ điểu đều lười điểu Lý Phi chính, ta mệt mỏi, trở về ngủ. Bạch chỉ đem cương ngựa đưa cho quản gia, liền cố tự đi rồi. Lý Phi chính trong lòng nén giận, nhưng lại không dám phát tác, cái này tăng nữ, nàng hiện tại cùng tương vương điện hạ có lui tới, hắn xem ở tương vương điện hạ mặt núi thượng, cũng không thể tìm nàng thiên thoái. Bạch chỉ trở lại chính mình sở nằm viện lạc, ngã đầu liền ngủ, thẳng đến dùng bữa khi, bếch ngọc Tiêu nàng, tiểu thư, tỉnh tỉnh. Bạch chỉ mới tỉnh lại. Bích Ngọc cười hì hì nói, tiểu thư, ngươi thật là có bản lĩnh, tương vương điện hạ thật đúng là phái người tới đón ngươi. Bạch chỉ buồn cười mà nhìn xem Bích Ngọc, giúp ta múc nước, rửa mặt. Bích Ngọc nói thanh được rồi, liền đi múc nước. Một chậu nước cấm đánh tới, Bạch chỉ rửa mặt, đồ ăn cũng đã thượng bàn. Hôm nay bữa tối tựa như nàng phải gả cho tư mã kinh hồng mấy ngày nay như vậy phong phú. Tưởng là Lý Phi chính xem nàng cùng Tương Vương coi lui tới, cố ý gọi người cho nàng thêm đồ ăn. Cái này cáo giả, thật sẽ tính kế. Bạch chỉ kêu Bích Ngọc cùng nàng cùng nhau dùng cơm, Bích Ngọc ngượng ngùng mà đẩy nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Bữa tối qua đi, Bạch chỉ đi bộ đến trong viện, nếu là ở hiện đại, thời gian này đoạn, đại gia đại nương nhóm đều ở nhảy Quảng Trường Vũ. Tưởng tượng đến Quảng Trường Vũ, Bạch chỉ liền nghĩ tới kia đầu nhất huyện dân tộc phong. Nhìn không được liền ngâm nga lên. Một bên ngâm nga, một bên còn đem ngoại váy cởi. Chỉ bên trong áo trong, ở trong sân nhảy dựng lên. Bích Ngọc ngồi sổm dưới mái hiên tò mò mà nhìn, tiểu thư đang làm gì. Này ca nhi hảo quái, nhảy vũ cũng hảo quái. Bạch chỉ nhảy nửa ngày, ra một thân hãn, trong lòng trên người đều một trận thực sản cảm giác. Nhưng lúc này não đỉnh lại có một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền đến, Lý Phi chính nữ nhi, chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần. Thanh âm này như vậy quen thuộc, bạch chỉ lúc ấy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy nóc nhà thượng dựa nghiêng nóc nhà nằm một người. Người nọ thấy nàng vọng lại đây, màu đen thân hình liền phiên thân mà xuống. Từ trên trời dáng xuống giống nhau, dừng ở bạch chỉ trước mắt. Bạch chỉ giật mình mà nhìn trước mắt người. Hắn cùng đời trước giống nhau phong hoa tuyệt đại, nhưng ánh mắt lạnh hơn, khí chất cũng giống như hoàn toàn bất động. Nguyên lai đương kim hoàng đế còn có rình coi đam mê. Bạch trì ngoắc ngoắc khòe môi, nhịn không được châm chọc hắn. Tư mã kinh hồng hồn không đệ bụng, chấm nếu là không tới, sao biết, cái này thiếu chút nữa thành chấm phi tử nữ nhân, nàng nguyên lai thần kinh không quá bình thường. Xem ra, chấm lui này hôn là đúng. Tư mã kinh hồng một đôi sáng quắc con ngươi lãi lại đây, mang theo một loại ý vị sâu xa. Bạch trì ách một chút, lại là gân cổ lên nói, ngươi từ hôn, đó là ngươi có mắt không trọng, buồn cô nương, có rất nhiều người thích. Bích Ngọc bị Bạch chỉ những lời này dọa mặt mũi trắng bệnh, nha nàng tiểu thư đây là ở cùng hoàng đế nói chuyện sao? Tư Mã Kinh Hồng lình khởi ánh mắt, hơi thở biến lạnh thấu xương, kia chấm liền nhìn xem, có ai dám cưới chấm không cần nữ nhân. Tư Mã Kinh Hồng nói xong, Đường công duyên dáng môi cong ra một mặt trầm trọc độ cùng, thân hình nhấc dược, nháy mắt biến mất với trong bóng đêm. Bích Ngọc trừng mắt châu nhìn Tư Mã Kinh Hồng rời đi phương hướng, liên thanh kinh ngạc cảm thán, hoàng đế hảo đồng a. Bạch chỉ trong lòng lại biệt nữ cực kỳ, cái này tư mã kinh hồng chẳng lẽ là chuyên môn tới khí nàng không thành. Bóng đêm hạ, một con tuấn mã chạy như bay ở Hoàng Thành trên đường phố, lập tức người, một bộ hắc ý thỉ, hai tròng mắt như hàn tinh, hàn khí bức người, hắn thít chặt cương ngựa, làm con ngựa chú đứng ở bóng đêm thượng quảng cu đầu đường. Sẽ đi phủ thừa tướng, chỉ do ma xui quỷ khiến, tựa như mấy ngày hôm trước buổi tối giống nhau, không biết vì cái gì liền đi. Tư mã kinh hồng trong đầu hồi ánh kia trương nước trong phủ dung khuôn mặt, nàng mặt cùng nơi sâu thẳm trong ký ức kia phó dung nhan pha là giống nhau. Nay đây, ngày ấy ở đầu đường liếc mắt một cái nhìn thấy, hắn liền động nạp nàng vì phi ý niệm. Chính là đáy lòng, cuối cùng là có hận, hận nàng bỏ xuống hắn, vô thanh vô tức mà rời đi, vừa đi chính là hơn 20 năm. Hắn vô thanh vô tức mà lén vào Lý phủ, đứng ở nàng nơi nóc nhà thượng, thấy được nàng đối hai cái tỷ tỷ làm sự. Nguyên Lai, cái này Lý Thanh Định lại là như vậy có tâm cơ. Vốn là đã có từ hôn ý niệm hắn, liền ở nàng bước lên kiệu hoa phía trước, làm thái giám đi tuyên chỉ. Cuối cùng không phải nàng, hắn bỗng nhiên liền không nghĩ cưới. Tiểu thư, hoàng đế như thế nào sẽ tới nơi này tới a? Bích Ngọc một bên ăn bạch chỉ cho nàng thơm ngọt quả nho, một bên nói, hoàng đế có phải hay không thích người, hối hận từ hôn, cho nên chuyên môn lại đây xem người nhà. Bạch Chỉ thuận miệng nói, hắn liền một bệnh tâm thần. Cái này cho ngươi. Anh. Bạch Chỉ đem tư mã kinh hồng ban thưởng một bộ phỉ thúy vòng tay đặt ở bích ngọc trước mặt. Bích ngọc vẻ mặt giật mình, "Tiểu thư, nô tỳ không thể muốn." Bạch Chỉ cười nói, "Cái gì nô tỳ không nô tỳ, cho ngươi liền cầm." Khi nói chuyện, nhặt lên bích ngọc một bàn tay, đem vòng tay mang ở nàng cổ tay thượng. Bích ngọc cổ tay thượng trên lỗ thay đều là chùi lủi, trong nhà nghèo Đi theo chủ tử cũng là cái nghèo, nàng làm một kiện trang sức cũng không có. Mang lên này phó thủ vòng, Bích Ngọc môi nhấp gắt gao, muốn cười lại ngượng ngùng cười, chỉ nâng thủ đoạn tử liên tiếp mà nhìn thường. Bạch chỉ thấy thế, nhấp môi cười, lại lấy ra một thỏi vàng tới, cái này cũng cho ngươi. Bích Ngọc chấn kinh giống nhau mà nhảy dựng lên, tiểu thư, ta không thể lại muốn ngươi đồ vật. Một thỏi vàng, đều có thể mua một chỗ không tồi phong ở. Bạch chỉ lại đem kia nén vàng nhét vào nàng lòng bàn tay, cầm đi, buồn tiểu thư vừa mới cầm hoàng thượng ban thưởng, là cái tiểu phú bà đâu. Bích Ngọc còn tưởng chối từ, nhưng bạch chỉ đem tay nàng chỉ cấp khép lại, thu hồi đến đây đi. Ân. Bích Ngọc chỉ phải nhận lấy. Bạch chỉ không có việc gì người tựa mà ăn quả nho đi. Bích Ngọc tiểu tâm nhắc nhở nói, tiểu thư, ngươi cầm hoàng đế ban thưởng, nhưng đến để phòng điểm nhi lão ra cùng nhị di nương bọn họ. Ngươi trước kia đổ vật nhưng đều bị bọn họ lừa đi rồi. Bạch chỉ cười nói, yên tâm, bọn họ một xu đều lộng không đi. Đang nói, liền nghe bên ngoài có thanh âm, tranh nhi. Là Lý Phi chính thanh âm, hơn nữa nghe tới giống cái tử phụ. Bạch chỉ đem dư lại quả nho thu vào trong không gian, chính chính và tháo đứng lên, cha có chuyện gì sao. Lý Phi chính cười tủm tỉm nói, nghe nói hoàng đế thưởng ngươi năm ngàn lượng hoàng kim. Ngươi để chỗ nào rồi? Cha như thế nào không phát hiện? Đừng trong chốc lát đánh mất, vẫn là làm cha thế ngươi bảo quản đi. Bạch chỉ lập tức kinh hoàng mà nói, ai nha, Hoàng Kim ở tương vương nơi đó, hắn nói muốn thay nữ nhi bảo quản, bằng không, nữ nhi này liền đi tìm tương vương phải về tới. Lý Phi chính nghe xong phiên cái đại bạch mắt, chính mình Hoàng Kim có làm người người khác bảo quản sao? Nay tương vương là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là còn nhớ thương người khác tiền? Lý Phi chính trong lòng thực không thoải mái, nhưng hắn lại không dám thật sự làm bạch chỉ đi tìm tương vương ớn, chỉ có thể trầm khuôn mặt đi rồi. Bích Ngọc cười hì hì vỗ tay nói, còn hảo, vàng ở tương vương điện hạ trong tay, vàng không, lại đến bị lao ra cấp phải đi. Bạch chỉ nhìn bích ngọc kia tính trẻ con bộ dáng, buồn cười, cười ngâm lánh mà lại ăn xong rồi quả nho. Truyền thiên, bạch chỉ bị Lý Phi chính phái người gọi vào sảnh ngoài, bởi vì, tương vương tới. Nay một đời tương vương, bởi vì An Bạch chỉ cấp linh dược hoàn, miệng vết thương khôi phục đặc biệt mau, mới chỉ một ngày một đêm, liền đã có thể hành tẩu tự nhiên. Hơn nữa, trên người miệng vết thương liền dấu vết đều nhìn không ra tới, tương vương rất là kinh ngạc, hắn quyết định tự mình tới cảm ơn Lý Thanh Nịnh. Lý Phi chính nhiệt tình vô cùng mà làm người cấp tương vương bưng trà đổ nước, tương vương tới chơi, này thuyết minh, hắn cái này tam nữ, vẫn là rất được tương vương thích. Nhưng là tương vương cũng không giống như quá mua Lý Phi chính trướng, hắn cự tuyệt Lý Phi chính làm người bưng tới nước trà cùng ngồi ghế, biểu tình lánh lánh đạm đạm, mặc kệ Lý Phi chính như thế nào khách khí, hắn đều không thèm nhìn. Bạch chỉ một đường xuyên hoa phất liêu mà đến, thân hình chậm rãi mà vào sảnh ngoài, nàng nhìn đến cửa số trước, một đạo cao dài thân ảnh, một thân bạch dì yề, sạch sẽ đến giống một gốc cây chi lan ngọc thụ lục hoàng tử. Bạch chỉ cảm thấy một trận thân thiết cười lánh lánh mà đi qua, hành lễ, tham kiến tương vương điện hạ. tương vương thấy, chạy nhanh lại đây nâng dậy nàng, miễn lễ. có như vậy một cái trước mắt, tương vương cảm thấy tình cảnh này hảo sinh quen thuộc, thật giống như kiếp trước từng gặp qua nữ tử này. hắn nhìn chăm chú nàng mặt có như vậy dây lát, gương mặt hơi nhiệt thu hồi ánh mắt. bổn vương là cố ý lại đây cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, bổn vương khả năng đã chết. Tương Vương biểu tình như nhau kiếp trước giống nhau nhu hòa, Bạch Chỉ cười nói, Điện Hạ nói quá lời. Lý Phi Chính thấy thế, liền cảm thấy Tam nữ gả cho Tương Vương hấp dẫn, trong lòng âm thầm vui mừng, chờ Tam nữ gả cho Tương Vương, hắn giống nhau là Hoàng thân quốc thích. Bất quá Tương Vương cầm vốn nên là hắn Lý Phi Chính tiền liền không đúng rồi. Này khôi eo bài cho ngươi, nếu có người khi dễ ngươi, liền đem eo bài lấy ra tới. Tương Vương thao xuống bên hông ngọc bài, kiếp trước. Này khối ngọc bài bị tư mã kinh hồng làm hỏng. Bạch chỉ đem eo bài thu lên, cảm tạ Tương Vương, Tương Vương liền đi rồi. Bạch chỉ nhìn theo hắn rời đi. Lý Phi chính nói, nhìn dáng vẻ, Tương Vương là thích ngươi, ngươi cũng nhiệt tình điểm nhi, đừng đem tốt như vậy cơ hội cấp đặc hư. Lý Phi chính cân nhắc, đến tìm một cơ hội, thỉnh Tương Vương đến trong phủ tới, thỉnh hắn ăn bữa cơm gì, sau đó lại dùng điểm nhi thủ đoạn, sinh mễ nấu cái thuốc cơm, hoàng gia cửa này thân. Liền chạy không được. Lao ra, kỳ huyện huyện lệnh cầu kiến. Không thấy. Lý Phi chính lạnh lùng mà vung tay lên, kia quản gia bám vào Lý Phi chính bên thai nói câu cái gì. Lý Phi chính sắc mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới, làm hắn tiến bảo. Bạch trì ở một bên xem mặt đoán ý, liệu định, cái này kỳ huyện huyện lệnh nhất định là tới cấp Lý Phi chính tặng lễ. Bất quá Lý Phi chính cái này đại tham quan, tư mã kinh hồng liền không có phát hiện sao. Đời trước. Hắn còn đem Lý Phi chính kim hoa cấp dọn đầu, này một đời làm hoàng đế, ngược lại mặc kệ Lý Phi chính tham dơ trái pháp luật, này không khoa học. Bạch chỉ tránh ở phía sau cửa nhìn cái kia huyện lệnh bị mang tiến vào, huyện lệnh đem một trương ngân phiếu giao cho Lý Phi chính. Sấn Lý Phi chính đem ngân phiếu cất vào trong lòng ngực thời điểm, bạch chỉ đem kia tấm ngân phiếu cấp thu vào thanh linh giới. Sau đó nàng cũng đi theo đi vào, hảo hảo mà đi thưởng thức kia tấm ngân phiếu đi. lượng bạc Cái này huyện lệnh như vậy tiểu nhân bút tích, chỉ sợ Lý Phi chính xem đều trứng mắt. Bạch chỉ nhéo kia tấm ngân phiếu nhìn nửa ngày, không biết Lý Phi chính phát hiện ngân phiếu ném, sẽ cấp thành cái dạng gì. Bất qua nói nói trở về, nàng nếu có cái ẩn thân phủ thì tốt rồi, vậy có thể đi theo Lý Phi chính đi hắn kim khố. Bạch chỉ linh cơ vừa động đống nhiên trầm khuôn mặt hô, kẻ thần bí. Thần bí thanh âm vang lên tới, tiểu cô nương, chuyện gì a Bạch chỉ cố tình bực bội mà nói, ngươi đem ta hấu ngươi có biết hay không. Tư mã kinh hồng hắn đều không quen biết ta. Kẻ thân bị nói, ngươi ở hắn 2 tuổi thời điểm liền rời đi, hắn không quen biết ngươi về tình cảm có thể tha thứ à. Bạch chỉ nói, ta không tưởng rời đi, là ngươi đem ta lộng lại đây. Bạch chỉ quyết định càn quấy một phen, thường thường càn quấy đều sẽ được đến không tưởng được chỗ tốt. Kẻ thân bị nói, ai ngươi này tiểu cô nương. Ngươi như thế nào cho cắn lã động tân không biết người tốt tâm đâu. Ta nếu là không đem ngươi lộng trở về, ngươi không phải bị với sau giết sao. Thường. Bạch chỉ nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ bị nàng giết, ta như vậy thông minh, Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ta như thế nào sẽ chết. Chính là ngươi lão nhân dở cho quỷ, phi đem ta mang về tới, Tư mã kinh hồng không quen biết ta, hôn cũng lui, ta hiện tại đã không ai muốn. Từ từ, từ từ. Ngươi đều nói cái gì? Ta lão nhân đều nghe rối loạn. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần ta lão nhân có thể làm đến nhất định giúp ngươi. Kẻ thần bí bị bạch chỉ như vậy một hồi bỡ lạ bỡ lạ. Nói đầu góc đều loạn rất anh. Bạch chỉ si liền cười. Ngươi nói a? Ta muốn ngươi dạy ta ẩn thân pháp thuật. Hoặc là cho ta một quả ẩn hình đan. Không. Vẫn là dạy ta ẩn thân thuật đi. Một quả ẩn hình đan dùng xong rồi liền không có. Vẫn là ẩn thân thuật hảo, học xong tùy thời có thể ẩn thân, đến lúc đó, muốn làm cái gì, đã có thể bừa bãi nhiều. Nào đó nhìn không thấy trong không gian, kẻ thần bí tay loát hoa dâm dầu giáo ngươi ẩn thân thuật có thể, nhưng ngươi đến nói cho ta, học cái này làm cái gì, nếu như học đi làm chuyện xấu, ta lão nhân chẳng phải là tội nhân thiên cổ. Bạch chỉ cắt một tiếng, bổn cô nương giống hạ người như vậy sao? Ngươi dạy ta ẩn thân thuật, ta liền đi cướp phú tế bẩn trừ bạo an dân. Kẻ thần bí ha hả cười nói, ngươi là nhớ thương Lý Phi Chính tiểu kim khố đi. Họ cần thân thuật, hảo đi trộm hắn tiểu kim khố. Bạch Chỉ trên mặt đen hắc, bị kẻ thần bí một ngự chọc phá trong lòng tưởng, Bạch Chỉ rứt khoát cũng không gạt chứ, hắn kia đều là tiền tài bất nghĩa, bổn cô nương trộm, liền không cần tiện nghi Lý Phi Chính kia giờ quan. Hảo đi, lão hủ giáo ngươi đó là. Kẻ thần bí cười cười, khắp cái phát quyết. Đối với bạch chỉ ngón tay bắn ra, bạch chỉ trong đầu, nháy mắt nhiều vài câu pháp chú. Chính ngươi đi thử thử. Nhớ kỹ, nay ẩn thân thuật, chỉ có 15 phút công hiệu, qua 15 phút, liền sẽ mất đi hiệu dụng, lòng tham không đủ, đem chính mình hại liền không hảo. Thần bí thanh em biến mất. Bạch chỉ cao hứng mà ở thanh linh giới trung thí nổi lên kia chú ngữ, cũng không biết chính mình ẩn thân không có. Bạch chỉ quyết định đi bên ngoài thử một lần. Bích Ngọc đang ở giặt quần áo, Bạch Chỉ mặc niệm pháp chú, đi đến Bích Ngọc trước người. Bích Ngọc một bên tẩy quần áo, một bên cô lủng, tiểu thư không biết lại đi đâu, thật làm người lo lắng. Bạch Chỉ duỗi tay ở Bích Ngọc trước mắt quơ quơ, Bích Ngọc giống không thấy được giống nhau, hay còn một bên xoa tẩy quần áo, một bên lại nhải, nếu Tương Vương thật sự thích tiểu thư thì tốt rồi, tiểu thư gả cho Tương Vương, liền không cần bị người khi dễ. Bích Ngọc. Bạch Chỉ thử gọi một tiếng. Bích Ngọc bắt đầu nhìn đông nhìn tây mà tìm kiếm Bạch Chỉ thân ảnh, "Tiểu thư, tiểu thư ngươi ở đâu a?" Thấy ẩn thân chú xác thật nổi lên tác dụng, Bạch Chỉ cười tủm tỉm hiện thân, vô vô bích ngọc vai, "Ta ở chỗ này đâu?" Bích Ngọc xoay người nhìn đến Bạch Chỉ, lúc này mới cười nói, "Nguyên lai like tiểu thư ở cùng nô tỷ chơi tàng miêu miêu a." Bạch Chỉ cười khanh khách nói, "Là nha." Ẩn thân chú có hiệu lực, lại có người hối lộ Lý Phi chính thời điểm. Nàng liền có thể đi theo đi kim khố. tiểu thư, đây là tương vương điện hạ sai người đưa tới thiệp. Quản gia đem một trương màu đỏ thiệp mời đưa tới. Bạch chỉ mở ra nhìn nhìn, bên trong viết, thỉnh tam tiểu thư phó buổi tối yến, ký tên là tương vương. Đi phó tương vương yến, nói không chừng liền có thể nhìn thấy tư mã kinh hồng, không thể không nói, nàng kỳ thật rất muốn hán. Tuy rằng có đôi khi, cũng sẽ bị hán khí quá sức. Đã biết, người đi vội đi. Bạch Chỉ cầm thiệp mời vào nhà. Hiện tại cự trời tối, còn có 3 cái canh giờ, nàng có thể hảo hảo rửa mặt, trải đầu, trang điểm một chút. Bạch Chỉ làm Bích Ngọc chuẩn bị nước gấm phao tắm rửa, thay sạch sẽ váy áo, trải cái tùy vân búi tóc. Cắm thượng Bạch Ngọc Trâm, một cái thanh linh thuần tịnh mỹ nhân nhi liền xuất hiện ở trước gương. Bạch Chỉ mang theo Bích Ngọc từ trong viện ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lý Thanh Bằng. Lý Thanh Bằng liếc mắt một cái nhìn đến Bạch Chỉ khi. Trong mắt có ánh sáng hiện lên, không thể tưởng được cái này muội muội thật là có vài phần tư sắc. Đây là muốn đi đâu nha? Lý Thanh bằng sự mặt hỏi. Bạch Chỉ nói, là Tương Vương điện hạ thỉnh muội muội qua đi dự tiệc. Lý Thanh bằng sửng sốt, không thể tưởng được nha đầu này thế nhưng có thể được đến Tương Vương mời, nàng đảo thật là có vài phần bản lĩnh. Lý Thanh bằng nhìn Bạch Chỉ bóng dáng rời đi, như suy tư gì. Bạch Chỉ mang theo bích ngọc đi ra ngoài thời điểm, Bị Lý Phi Chính gọi lại, từ từ, mang ngươi hai cái tỷ tỷ cùng đi. Cái này Lý Phi Chính thật đúng là không chê mất mặt, Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình hiện tại đều tiếng xấu lan xa, thế nhưng còn muốn cho nàng mang theo các nàng đi ô nhiễm Tương Vương phủ không khí. Bạch Chỉ trong lòng chán ghét, lại giả ý đáp ứng, "Hảo a, nếu hai vị tỷ tỷ muốn đi, liền cùng nhau đi." Tới rồi Tương Vương phủ, lại thu thập các nàng, Lý Phi Chính mặt sẽ vứt càng quang. Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình đã sớm trang điểm hảo, một đám mặc vàng đeo bạc, trang điểm hóa hỏe lộng lây lên tiểu tử. Lý Thanh Mông nói, trong chốc lát, chúng ta đến hảo hảo thu thập kia tiểu tiện nhân, không thể làm nàng cùng tương vương ở bên nhau. Thứ hoàng tử không cần nàng, nàng cũng không thể làm kia tiểu tiện nhân sung sướng. Tương vương nếu là thích, thích người cũng đến là nàng. Lý Thanh Bình nói, tỷ ngươi liền nhìn hảo đi, nàng đến không được tương vương phủ. Bạch chỉ thượng tiệu mới ngồi xuống liền cảm thấy bên cạnh có dị động nàng cúi đầu một nhìn liền thấy một cái rắn độc từ ghế dựa hạ nhô đầu ra đối với nàng phun tin tử bạch chỉ sợ hãi cả kinh tưởng đều không kịp tưởng cắn môi một đao tàn nhẫn băm ở kia rắn độc trên người không cần tưởng nàng cũng biết này rắn độc là lý thanh mông cùng lý thanh bình bỏ vào tới này hai cái ác độc nữ nhân rắn độc bị băm vì hai đoạn đầu kia bộ phận còn ở quách quầng cũng đã vô hại Bạch Chỉ thật dài mà ra một hơi, vừa rồi thật đúng là dọa đến nàng. Thật dài mà ra một hơi sau, Bạch Chỉ ôm ngực hét lên một tiếng. Mặt sau cô Kiệu trùng, Lý Thanh Bình cao hứng mà nói, tỷ, ngươi nghe được đi? Lý Thanh Nịnh nhất định bị rắn độc cắn được. Bạch Chỉ tiếng thét chói tai qua đi, hai đỉnh cúc Kiệu đều dừng. Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình trước sau chạy tới, Lý Thanh Bình một phen liền đem Bạch Chỉ Kiệu mảnh xốc lên, nàng cho rằng. Nàng nhìn đến nhất định là Lý Thanh Nịnh bị rắn độc cắn thương, chúng độc bỏ mình tình cảnh, lại không nghĩ, nàng nhìn đến trong tiểu êm đẹp ngồi một người. Bạch chỉ tố bạch trên mặt, treo nhàn nhạt cười, đối với Lý Thanh Bình bàn tay mềm dương lên, một phen thuốc bột bị giải lại đây. Lý Thanh Bình đột nhiên thấy mùi thơm lạ lùng phát mũi, theo sau đuổi tới Lý Thanh Ngông cũng hít vào kia thuốc bột, này hai tỷ muội cơ hồ đồng thời cảm thấy thân thể một trận nóng bức. Bạch chỉ cười khẽ. Nhìn kia hai tỉ muội khuôn mặt che ký nường hồng, bắt đầu không màng hình tượng mà sẽ rách quần áo của mình thường. Nàng đem tiểu Mạnh Ngông, mệnh lệnh tiểu phu khởi kiệu chạy lấy người. Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình túm chặt hai cái quá vãng nam tử liền lòng nóng như lửa đốt mà nhào vào trong ngực đi theo tiểu nha hoàn thấy thế, chạy nhanh đi xả kia hai người. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, không cần a. Chính là này hai nữ nhân như là không nghe thấy giống nhau. Thôi tình thuốc bột đã làm các nàng mất đi lý trí, các nàng hiện tại chỉ nghĩ chuyện đó. Hai cái bị túm chặt nam tử đều là đầy mặt kinh tủng biểu tình, bọn họ đều là gia đình đứng đắn xuất thân, sao có thể bên đường cùng người hoan hảo, hơn nữa này hai nữ tử bọn họ căn bản không quen biết. Hai cái nam tử đem Lý Thanh mông cùng Lý Thanh Ninh đẩy trong miệng mắng đãng, phụ, một bên còn ghét bỏ mà ngón tay phủi phủi quần áo, sau đó vẻ mặt chán ghét mà đi rồi. Cách đó không xa một con con ngựa trắng thượng, Tư mã kinh hồng nhíu nhíu mày tiêm, Này hai nữ nhân điên rồi không thành. Con ngựa trắng lộc cục, Vượt qua phía trước kia đỉnh kiệu nhỏ thời điểm, hắn trong lòng lập tức hiểu rõ, Lý thanh định, lại là nàng. Cố kiệu tới rồi tương vương phủ, Bạch chỉ làm kiệu phu ở bên ngoài chờ Nàng một người đi vào. Tam tiểu thư, Tương vương điện hạ đang đợi ngài. Ra tới nên đón nàng là A tuyển. Bạch chỉ gật đầu. Đi theo A Tuyền hướng tương vương yến phòng khách đi đến. Lúc này, các tân khách đã lục tục tới, đều là tương vương tương đối bản thân, trong đó cũng có một ít nữ quyến, là những cái đó bằng hưu thê tử tỉ muội. Tương vương một bộ bạch di rì, thân hình như chi lan ngọc thụ xuất hiện ở các tân khách trước mặt, mọi người đồng thời hành lễ, tương vương ôn hòa mà làm mọi người không cần đa lễ. Bạch chỉ bị A Tuyền mang tiến vào khi, tương vương ôn hòa mặt mày hướng về bạch chỉ vọng lại đây. Bên môi thực mau cong ra một mặt cười, hắn vòng qua trước mắt hành lễ khách khứa, hướng bạch chỉ đi tới. Cái gì cũng chưa nói mà, rát bạch chỉ tay, hướng về các tân khách đi qua đi. Nói, này một đời tương vương, thiếu kiếp trước thẹn thùng, đối bạch chỉ đặc biệt chủ động, không biết vì cái gì, tựa hồ là hắn tiềm thức làm hắn làm như vậy. Này một đời tương vương, vẫn cứ giống đời trước giống nhau, không có cưới vợ nạc phi là hoàng tộc chúng phải tính đến vài vị hoàng kim người đàn ông độc thân trung một viên. Trần Thái Phi cùng với Thái Hậu đều không chỉ một lần mà vì hắn để qua thân, nhưng tương vương đều cự tuyệt, vận mệnh chú định, hắn cảm thấy chính mình đang đợi một người. Mà bạch chỉ xuất hiện, làm hắn đột nhiên liền có một loại, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn cảm giác. Hắn tiềm thức, nói cho hắn, nữ tử này, chính là hắn vẫn luôn chờ đợi người. Hắn muốn cưới nàng. Tương vương lôi kéo bạch chỉ tay đi đến các khách nhân trước mặt, các vị, vị cô nương này chính là bổn vương ân nhân cứu mạng, nàng kêu Lý Thanh Nịnh. Tương vương không muốn để Lý Phi chính, Lý Phi chính người này, ra vẻ đạm bạo, là thuần bài ngụy quân tử, hắn chẳng những dung túng nhi nữ ngược đãi ruột thịt nữ nhi, còn thu nhận hối lộ, tham dơ trái pháp luật. Tương vương cực kỳ chán ghét Lý Phi chính, nay đây, giới thiệu bạch chỉ thời điểm, chỉ nói nàng tên cũng không có nói ra nàng thân phận. Các khách nhân đều là tương vương hảo bằng hữu, tự nhiên biết hắn sinh bệnh bị một vị tuổi trẻ cô nương chưa khỏi sự, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, vị cô nương này như vậy tuổi trẻ, cũng chính là mười mấy tuổi bộ dáng. hơn nữa thoạt nhìn dung mạo siêu trần thoát tục, tựa như tiên giới thần nữ đến giống nhau. Bọn nam tử nhìn phía bạch chỉ ánh mắt, đều là tán thưởng, bọn nữ tử, tất mang theo cực kỳ hâm mộ, đều hảo tưởng. Nếu cô nương này biến thành chính mình thì tốt rồi. Hoàng thượng giá lâm. Đột nhiên vang lên thanh âm kinh ngạc các khách nhân nhóm nhảy dựng trong đại sảnh tức khắc quỳ xuống một tầng lớn. Tư mã kinh hồng hắn quả thực tới. Bạch chỉ trái tim đột nhiên bắt đầu bùm bùm mà loạn nhảy, lại lại như thế khẩn trương. Tư mã kinh hồng một bộ áo tím, khí chất lối lạc, ở hắn nhấc chân bước vào này đại điện thời điểm, quỳ trên mặt đất mọi người liền cảm giác được một loại vô pháp xem nhẹ tôn quý hơi thở cùng vô cùng uy nghiêm. Hoàng đế chính là hoàng đế, cái loại này sinh ra đã có sắn khí chất, cùng hậu thiên nhuộm dần mà thành cao cao tại thượng uy nghi, là không người có thể cập. Đều đứng lên đi. Tư mã kinh hồng nhàn nhạt mở miệng, gợn sóng bất kinh ánh mắt ở dừng ở cách đó không xa quỳ trên mặt đất bạch tí y nữ tử trên người khi định trụ. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy nàng, luôn có một loại quen thuộc cảm giác, Nhưng hắn cùng nàng lại rõ ràng chỉ thấy quá kia có vài lần mà thôi. Lên! Tương vương một con trắng nõn như ngọc bàn tay đến bạch chỉ trong tầm tay. Bạch chỉ đem ngón tay đáp ở tương vương trên tay. Tương vương nhẹ dùng sức, đem nàng túng khởi. Một màn này, làm tư mã kinh hồng nhữ mi. Cái loại này giống như là chính mình nữ nhân bị nam nhân khác chiếm tiện nghi cảm giác lại sinh ra tới. Tư mã kinh hồng có chút bực bội. Hắn bước đi tới rồi chủ vị trước ngồi xuống. Lục đệ nơi này thực náo nhiệt, chấm, không thỉnh tự đến, lục đệ sẽ không trách chấm đi. Tương Vương bội nói, Hoàng Huynh nói nơi nào lời nói, Hoàng Huynh chịu vui lòng nhận cho, là thần đệ vinh hạnh. Trong lòng lại suy nghĩ, Hoàng đế như thế nào sẽ đến đâu? Bởi vì tư mã kinh hồng từng lui Lý Thanh Nịnh hôn, Tương Vương sợ Lý Thanh Nịnh biến hữu, cho nên không có mời Hoàng đế. Nếu là dĩ vãng, Tương Vương trong phủ mỗi lần đại hiến tiểu hiến, hắn đều sẽ têu lên Hoàng đế cùng nhau. Tuy rằng có đôi khi hoàng đế cũng không sẽ qua tới, nhưng cũng sẽ thưởng thượng mấy bầu rượu chúc hưng. Mà lần này tư mã kinh hồng đã đến cũng đều không phải là ngẫu nhiên, hắn ở trên đường, đụng phải lý gia cố kiệu, biết này trong kiệu người là lý thanh Ninh thời điểm. Liền trong lòng vừa động, biết nàng muốn đi tương vương phủ thời điểm, lại là không tự chủ được mà theo lại đây. Chẳng lẽ tương vương, thích nàng không thành? Tư mã kinh hồng trong đầu dư vị tương vương nhẹ vịn bạch chỉ tay. Đem nàng nâng dậy tới cảnh tượng, càng muốn, trong lòng thế nhưng càng hụt ẩn. Thái hậu vì hoàng đệ tuyển một môn việc hôn nhân, đặc làm chấm tới hỏi một chút ngươi, hưu tướng nhị nữ, ý của ngươi như thế nào? Tư mã kinh hồng tuấn mục hơi mỉm cười, cười lánh lánh mà nhìn tương vương, nhưng mà bạch chỉ lại nhìn ra được, kia ý cười vẫn chưa đạt hắn đáy mắt. Tư mã kinh hồng làm cho nhiều như vậy khách khứa mặt, hỏi tương vương như vậy vấn đề, rõ ràng là ở khó xử tương vương mà tương vương cũng là tâm tư trong chuyện, nếu hắn trước mặt mọi người cự tuyệt việc hôn nhân này, việc này nhất định sẽ chuyển tới hữu tướng trong hai, hữu tướng sẽ cảm thấy thật mất mặt anh. hữu tướng không có mặt mũi, liền sẽ lòng mang không mau, lòng mang không mau, liền sẽ đối triều đình bất lợi. nếu hắn tiếp nhận rồi việc hôn nhân này, như vậy hắn liền không thể cưới lý thanh định làm vợ. tương vương thâm linh mi, hắn có một loại cảm giác, hôm nay hoàng đế, tựa hồ là ở cố ý khó xử hắn bạch chỉ lại đối với tư mã kinh hồng như mày người này rõ ràng là ở khó xử tương vương là mai loại sự tình này nào có làm cho nhiều như vậy khách khứa mặt làm như vậy sẽ chỉ làm đương sự lâm vào vô cùng xấu hổ hoàn cảnh đối diện tuổi trẻ hoàng đế biểu tình lười biếng mà vô chán tựa hồ đang chờ đợi tương vương trả lời thường mà ở ngồi các tân khách bọn họ cũng đều đang chờ tương vương trả lời tương vương là hoàng tộc trung ít có người đàn ông độc thân hoàng đế tuy rằng cũng độc thân Nhưng tốt xấu định ra bắc Tề công chúa việc hôn nhân này, tương vương lại liền cái vị hôn thê đều không có, là thuần bài hoàng kim người đàn ông độc thân. Nhiều ít hoàng thân quốc thích, văn võ quan to, tưởng đem nhà mình nữ nhi nói cho tương vương, tương vương đều không cần suy nghĩ mà cự tuyệt, cho dù kia nữ hải nhi đẹp như thiên tiên. Này giúp các bằng hữu cũng rất muốn biết, tương vương hắn rốt cuộc thích cái dạng gì nữ nhân. Hưu tướng nhị nữ nhi, đại thuận nổi danh mỹ nữ, Chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, Còn chi thư đặt lễ Là nổi danh tiểu thư khuê các Tương Vương nếu là đồng ý như vậy Việc hôn nhân chưa chắc không phải Một đoạn nhân gian giải thoại Vậy hạ Tương Vương ở trầm mặc một lát sau mở miệng Thân đệ đã coi ô hiếm nữ tử Thái hậu nơi đó còn thỉnh Hoàng Huynh nói một tiếng Thân đệ không thể tòng mệnh Tuổi trẻ Hoàng đế hơi hơi nâng mắt Ánh mắt thanh đạm sờ lánh Hoàng đệ thích chính là nhà ai nữ tử Không để phòng nói đến nghe một chút. Tương vương thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà nắm lấy bạch chỉ, Bệ hạ, thần đệ thích nữ tử, chính là Lý Thanh Nịnh. Tuy rằng hắn biết, hiện tại cũng không phải cho thấy coi lòng thời điểm, nhưng hoàng đế ép hỏi, làm hắn không thể không nói ra ô yếm người tên gọi. Bạch chỉ bởi vì tương vương nói giữa mày hơi chịu, đời trước tương vương liền thích nàng, chẳng qua khi đó hắn rất là hàm xúc thẹn thùng, mà này một đời lại trắng ra nhiều. Hiện tại như thế nào là hảo? Nàng thích chính là hắn ca A. Bạch chỉ âm thầm trở về chịu tay, nhưng lại bị tương vương vô thanh vô tức nắm chặt mà càng khẩn. Tư mã kinh hồng sơ đạo ánh mắt cũng không có buông than này một không dấu vết động tác nhỏ. Ở hắn xem ra, rõ ràng là hai người ở yêu đương vụ trộm. Tư mã kinh hồng đấy lòng dâng lên thật sâu không mau, chậm gì gì nói, Lý ra nữ nhi ba cái có hai cái không bị kiềm chế, cái thứ ba cũng khó nói, trên đường cái ôm nam nhân cầu hoan sự vừa mới còn có lục đệ ngươi xác định thích lý gia này cái thứ ba nữ như sao rõ ràng rất êm thay một đống thanh âm nghề hà nói ra nói thực sự làm người vui sướng không đứng dậy bạch chỉ tàn nhẫn trưởng hướng kia dáng người lười biếng ai dựa vào ghế dựa thượng nam nhân hắn biểu tình làm theo đạm bạc sơ lãnh một đôi như nguyệt hoa con ngươi nhàn nhạt mà lại hướng nàng mang theo một mạt ý vị sâu xa bạch chỉ ánh mắt một âm thằng ngãi này Chẳng lẽ là thấy được vừa mới ở trên đường tình cảnh, bằng không hắn như thế nào biết lý ra có hai cái nữ nhi ở trên đường gái ôm người cầu hoan. Bạch chỉ trong lòng một trận hồ nghi, cùng tuổi trẻ hoàng đế bốn mắt nhìn nhau, các hoài tâm tư. Này một đời tư mã kinh hồng giống như so đời trước còn muốn hư. Bạch chỉ âm hoàng đế liếc mắt một cái, dùng môi hình mắng hắn một câu, tư mã kinh hồng tiểu gì người thông minh, hắn nhìn chầm chầm nàng kia khẽ nhúc nít môi. Miêu hoán ra bệnh tâm thần ba trước tới. Bệ hạ, thần đệ tin tưởng trên đời có ra nước bùn mà không nhiễm. Lục hoàng tử buông ra bạch chỉ tay quỷ gối tư mã kinh hồng trước mặt, thần đệ thích nàng, thỉnh bệ hạ thành toàn. Tư mã kinh hồng nhìn chầm chầm tương vương, kia một khắc, có đồng bộ tức giận trong lòng kích động, nhưng thật lâu sau, lại là nhàn nhạt nói, đã là như thế, chấm, không có gì để nói, lục đệ, hảo tự vì biết đi. Tư mã kinh hồng đứng lên vung lên ống tay áo, cất bước rời đi. Hoàng đế liền như vậy đi rồi, trong phòng áp suất thấp lập tức biến mất, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thương vương đứng lên, lại lần nữa chấp bạch chỉ tay, vừa rồi đường đột, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Hắn không có trải qua nàng cho phép, liền đối với hoàng đế nói thích nàng, hắn nhất định làm nàng chán ghét. Thương vương giữa mày ẩn ẩn có bất an chi sắc. Bạch chỉ cười cười, là ta cho ngươi thêm phiền toái, Lại thấp thanh nói, Bất quá thích ta linh tinh nói không cần nói nữa, chỉ sợ sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Tương vương muốn nói cái gì, nhưng bị bạch chỉ giơ tay ngăn lại, Tiệc tối khi nào bắt đầu a? Ta đều nói bụng. Tương vương ánh mắt ôn nhu, mang theo vài phần xin lỗi, nhìn, ta đều đã quên. A tuyển, phân phó phòng ăn ăn cơm. Tư mã kinh hồng rời đi tương vương phủ thời điểm, trong lòng như thế nào đều không dễ chịu nhì, rõ ràng hắn không thích nàng. Nhưng vì cái gì nhìn đến nàng cùng tương vương ở bên nhau như vậy thân mật thời điểm, sẽ cả người không thoải mái. Còn có tương vương, hắn thế nhưng thích hắn không cần nữ nhân, thật là buồn cười. Tiến hội khi, bạch chỉ là ngồi ở tương vương bên người, biết tương vương thích cái này gọi là Lý Thanh Nịnh nữ tử, các tân khách có hoài chúc phúc tâm tư, có tác ôm xem kịch vui ý niệm. Cái này Lý Thanh Nịnh, rõ ràng là Lý Phi chính trí nữ. Không lâu trước đây mới vừa bị hoàng đế từ hôn cái kia, đệ đệ nhặt ca ca không cần nữ nhân, lời này truyền ra đi hảo thuyết không dễ nghe. Bạch chỉ lặng lặng nhìn vũ ký nhóm nhảy cổ xưa mà ưu mỹ vũ đạo, kỳ thật tâm tư cũng không ở chỗ này, nàng suy nghĩ, nàng đến tìm một cơ hội nói cho tương vương, nàng có yêu thích nhân tài là. Không thể làm tương vương sai thanh toán cảm tình. Tư mã kinh hồng cái này hỗn trướng hoàng đế, từ nàng trở lại thời đại này hắn liền nơi trốn cùng nàng khó xử, thằng ngai này cũng là cái thiếu phụng, bạch chỉ bưng lên chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, mà lúc này ở phủ thừa tướng, nha hoàn rốt cuộc thở hồng hộc mà chạy trở về, lao ra, không hảo, lý phi chính giờ phút này chính tâm phiền ý loạn, bởi vì ban ngày thu được kia tấm ngân phiếu không biết khi nào không thấy, hắn cũng là ở ba cái nữ nhi cố kiệu đi rồi, mới phát hiện ngân phiếu ném, bởi vì này tiền lai lịch bất chính. Hắn không dám để cho người khác biết, chỉ mệnh quản gia trộm đi tìm. Chính là mà đều mau bị đào khai ba thước, liền cái ngân phiếu bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Lý Phi chính giận sôi máu. Khả sảo lúc này, đi theo Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Nịnh đi tương vương phủ hai cái tiểu nha hoàn thở hồng hộp mà chạy trở về, lao ra, không hảo. Lý Phi chính phiền nói, hô to gọi nhỏ cái gì? Không phải cho các ngươi đi theo hai vị tiểu thư đi tương vương phủ sao? Anh! một cái nha hoàn khóc giọng nói, lao ra, chúng ta là đi theo hai vị tiểu thư đi tương vương phủ, chính là hai vị tiểu thư, các nàng. nha hoàn là cái chưa xuất các tiểu cô nương, câu nói kế tiếp khó có thể nói ra. các nàng cái gì? Lý phi chính cái chán đột nhiên nể dựng, kia hai cái nghiệt nữ, lại ra cái gì nếu loạn không thành thường. nha hoàn khóc lóc nói, lao ra, đi đến nửa đường thượng, hai vị tiểu thư đột nhiên liền cởi ra quần áo, ôm ôm trên đường nam tử. Tiểu Nha Hoàng thật sự nói không nên lời, ngẫm lại vừa mới nhìn đến tình cảnh, tiểu cô nương liền tao khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể một đầu chắt đến dưới nền đất đi. Lý Phi chính mày loạn nhẹ, tiểu Nha Hoàng không cần phải nói, hắn cũng biết câu nói kế tiếp là cái gì, này hai cái nghiệt nữ, chẳng lẽ là tưởng nam nhân tưởng điên rồi không thành. lão đại lão nhị, các ngươi chạy nhanh đi đem kia hai cái nghiệt nữ mang về tới. Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân vừa nghe, Cái gì, bọn họ kia hai muội tử lại phạm tiện bị bệnh. nay ở đâu phát sao không được, phi chạy trên đường cái phát sao đi. Này hai người trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là không đi. Bọn họ ném không dậy nổi cái này mặt. Chính là nhìn xem nhà mình cha kia đáng sợ ánh mắt, hai người lại ngoan ngoãn mà đi rồi. Chỉ là chờ bọn họ đi vào tiểu nha đầu nói giờ địa phương, như thế nào đều tìm không thấy kia hai cái muội tử. Này hai anh em luôn cuống kia hai cái sao nữ, chẳng lẽ là ra chuyện gì không thành. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân nhìn đến có người ở đối với một đổ nửa người cao tường chỉ chỉ trò trò, hắn đi qua đi vừa thấy, lúc ấy liền ai ra một tiếng. Hắn nhìn đến một cái toàn thân trần truồng nam chính cơi ở Lý Thanh mông trên người, mà một cái khác phương hướng, Lý Thanh bằng cũng là hét to một tiếng, hắn thấy được đồng dạng tình cảnh, chẳng qua là một cái khác nam tử cùng Lý Thanh Bình này ca hai vung lên cánh tay đối với kia hai cái nam nhân hoa đầu cái mặt chính là một hồi đánh cuối cùng chưa hết giận còn dọn khởi một gạch đem một cái nam tử đầu cấp tạm bạch chỉ trở về thời điểm phủ thừa tướng đúng là một mảnh hỗn loạn thời điểm lý thanh mông cùng lý thanh bình bị hai cái ca ca mang về tới chính là một đốn tay đấm chân đá này hai cái đồ đê tiện đi đến chỗ nào đều là đi cấp phủ thừa tướng mất mặt cha mau mau đem các nàng hai cái tìm cá nhân ra cấp xứng đi Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Vân thật sự chịu không nổi. Lại như vậy đi xuống, bọn họ cũng không cần sống, bởi vì không mặt mũi. Lý Phi chính cũng là khí dâu loạn run, hắn như thế nào sẽ sinh như vậy hai cái nữ nhi đâu. Một đám một chút mặt đều không cần, rõ như ban ngày ở trên đường cái liền kéo nam nhân cầu thả. Việc này nói vậy đã truyền mãn hoàng thành đều đã biết. Lý Phi chính quyết định, nghe nhi tử, tìm hai người đem này hai cái nữ nhi cấp xứng quan lại nhân ra, các nàng là hoàn toàn gả không đi vào, chỉ có thể tìm cái người thường gia. quản gia, ngươi không phải có hai cái nhi tử chưa đón dâu sao? lao gia ta quyết định đem hai vị tiểu thư gả cho ngươi hai cái nhi tử. lý phi chính đối quản gia nói. lao gia, quản gia buồn quỳ xuống. hắn có hai cái chưa đón dâu nhi tử không tồi, chính là lý gia này hai cái tiểu thư này sao kính nhi? hắn ngẫm lại đều sợ. Nào dám làm nhi tử cưới trở về nhà. Lao gia, khuyển tử thật sự không xứng với hai vị tiểu thư, còn thỉnh Lao gia lại cấp hai vị tiểu thư khác tuyển rể hiền đi. Quản gia đối với Lý Phi chính bang bang dập đầu, khai cái chán đổ máu đều đành phải vậy. Lý Phi chính vừa nghe, dâu run lợi hại hơn, hiện tại quản gia đều trướng mắt hắn này hai cái nữ nhi. Lý Phi chính đôi mắt trừng, đối với ngoài cửa một cái hơn 30 tuổi gia đình nói, ngươi cưới vợ không có. Gia đình nói, không. Lý Phi chính nói, Lào gia đem đại tiểu thư đính hôn cho ngươi. Gia đình cũng bùn quỳ xuống, cái kia sao nữ, hắn cũng không dám muốn à, này nói không chừng ngày nào đó, kia sao nữ liền chạy ra đi trộm, người, hắn nhưng không nghĩ đỉnh đầu xanh mượn. Lào gia, nô tài còn có 80 tuổi, Lào phụ lắm mẫu, bọn họ chịu không nổi cái kia kích thích, ngài vẫn là xin thương sót đi. Này ý ngoài lời đã nói thực rõ ràng, nhà ngươi tiểu thư, chúng ta không dám muốn a muốn nói không chừng ngày nào đó ngay cả cha mẹ đều cấp tức chết rồi Lý Phi Chính một trương mặt giả âm tình bất định quả thực giết này nô tài tâm tư đều có Bạch Chỉ dùng ẩn thân pháp tránh ở bên ngoài bật cười Lý Phi Chính này cáo giả sợ là muốn chết tâm đều có Bạch Chỉ chống rông lấy ra một trương ngân phiếu tới hướng tới một cái người hầu ném đi kia người hầu thực mau phát hiện kia trương bay xuống ở dưới chân ngân phiếu nhặt lên tới nhìn nhìn chạy tới Lý Phi Chính trước mặt, lao ra, ngài xem. Lý Phi Chính vừa thấy, thế nhưng là chính mình khổ tìm không thấy kia trương 5000 lượng ngân phiếu, lúc ấy vui mừng khôn xiết, cũng mặc kệ chính mình hai cái nữa như sự, cầm ngân phiếu liền đi rồi. Bạch Chỉ Dung ẩn thân thuật thần thân hình, đi theo Lý Phi Chính phía sau, đi tới Lý Phi Chính thư phòng. Bởi vì sợ bị nhị di nương cùng mấy cái hải tử phát hiện, kim khố thiết lập tại thư phòng ẩm, ngày thường không có Lý Phi Chính cho phép. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến thư phòng. Lý Phi chính vào thư phòng sau, liền đem cửa phòng tắm thượng. Hắn đi đến bên tường, một bên cẩn thận mà mọi nơi nhìn nhìn, xác định thật không ai, lúc này mới giơ tay ở một khối gạch thượng nhẹ gõ tam hạ, mặt tường đung nhiên lõm vào đi một khối. Lý Phi chính dùng tay một bác, nơi đó mặt liền xuất hiện một không gian khác. Lý Phi chính lắc mình chui đi vào, giấu đi thân hình bạch chỉ theo sát sau đó. Nàng thân hình mới ở kim khố trung đứng vững, Lý Phi Chính đã ấn động cơ an, đem kia cửa khép lại. Kim khố trung phóng mười mấy đại dương gỗ, Lý Phi Chính từng cái mở ra nhìn nhìn, vẻ mặt vừa lòng chi sắc. Bạch Chỉ nhìn đến kia trong dương, có rất nhiều tràn đầy vàng, có rất nhiều chân châu, phỉ thúy các tiểu chân bảo. Tuy rằng kiếp trước Bạch Chỉ đã kiến thức quá Lý Phi Chính của cải, nay một đời vẫn cứ là nói không nên lời giật mình. Gia hỏa này đây là thu nhiều ít hối lộ. Tham nhiều ít tăng A. Lý Phi chính từng cái cái dương đều mở ra nhìn nhìn, nhìn đến giống nhau đồ vật chưa thiếu, liền yên tâm mà đem kia tấm ngân phiếu cũng thả đi vào. Nay bạc tạm thời vẫn là không cần nói ra, tình điểm nhận người mắt, cái kia tiểu hoàng đế, hắn xem hắn xem cần đâu. Nếu không phải hắn ôm chặt lấy với thái hậu này đuổi, chỉ sợ kia tiểu hoàng đế sớm lấy hắn khai đao. Lý Phi chính lại ở kim khố trung đứng trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, trước khi rời đi, Còn đem kim khố môn thật cẩn thận mà khép lại. Lý Phi chính vừa đi, bạch chỉ liền hiện ra thân hình, hướng một dương châu báo trước đi đến anh. Nàng sốc lên cái nắp nhìn nhìn, này một dương châu báo, cái gì chân châu phỉ thúy, san hô mã não, têu ra tên gọi, têu không nổi danh tự, làm người hoa cả mắt. Này Lý Phi chính phóng nhiều như vậy vàng bạc châu báo chưa bao giờ bỏ được dùng một phần, tất cả đều đôi ở kim khố tám phần chờ sinh tiểu nhân thường. Bạch chỉ đang muốn hướng thanh linh giới trung di đưa vàng bạc châu áo, kim khố ám môn không tiếng động di động, lại có một đạo thân ảnh chui tiến vào. Nhìn đến kim khố trung không người số vàng nữ tử khi, người nọ sửng sốt. Bạch chỉ ý thức được phía sau khác thường khi, đột nhiên quay đầu lại, này vừa thấy dưới, lại là mãn nhãn hoảng sợ. Tư mã kinh hồng, hắn như thế nào tới? Bạch chỉ nằm mơ đều không thể tưởng được, tư mã kinh hồng sẽ đến. Hắn là tới điều nghiên địa hình như sao. tiếp trước, hắn đem lý phi chính gốc gác đều cấp sao, có phải hay không chính là như vậy tới dẫm quá điểm nhi. Bạch chỉ một lòng kinh nghi bất định, mắt nhìn người nọ đi tới, nàng lại là ngơ ngác mà định ở đằng kia. ngươi như thế nào ở chỗ này? Một bộ hắc y dì mã kinh hồng, biểu tình lanh đốt. Hắn đi đến nàng trước mặt, tin mục nhìn lướt qua kia cả phòng vàng bạc, lại đem ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng. Như đông đêm ánh trăng giống nhau thanh hẳn trong ánh mắt lại là nhiều một phân bớt cợt. Chấm, đến là đã quên, người nữ nhân này, có tâm kế thực, nhất định là đi theo Lý Phi chính lặng lẽ tiến vào, lại dùng cái gì ẩn thân pháp thuật tẩn thân, chuẩn bị Lý Phi chính vừa đi, liền dọn quang hắn kim khố đi. Người, người như thế nào biết? Bạch chỉ một lòng kinh đến không được, người này như thế nào liền nàng dùng ẩn thân pháp đều biết? Tư mã kinh hồng câu môi cười tôi cười có bất chi bất giác câu hồn nhiếp phách ma lực. Xem ra, chấm là nói đúng. Hắn chỉ là tùy tiện vừa nói, liền đem nàng trá kinh hoàng thất thố, tư mã kinh hồng đấy lòng cười thầm. Nhưng hắn không biết chính là, bạch chỉ thật là ẩn thân mà đến. Tư mã kinh hồng đem một cái dương cái xúc lên, bên trong vàng tươi nén vàng làm hắn mẩy rậm nhăn chặt, hắn theo sát lại xúc lên cái thứ hai cái dương, vẫn là tràn đầy một dương nén vàng. Dư lại không cần xúc cũng biết, Bên trong nhất định chứa đầy Lý Phi Chính thu chịu chỗ tốt. Tư mã Kinh Hồng một chương khuôn mặt tuấn tú, càng thêm âm tình bất định, Lý Phi Chính nha Lý Phi Chính, xem Thái Hậu còn như thế nào giữ được ngươi Tư mã Kinh Hồng cất bước liền đi, đi phía trước, chưa quên một phen nắm lấy bạch chỉ tay, ở hắn ấn động vách tường chốt mở thời điểm, bạch chỉ đem một dương nén vàng đưa vào trong không gian. Không thể đưa quá nhiều, cái này kim khú, Tư mã Kinh Hồng đã phát hiện hẳn là không dùng được bao lâu, liền sẽ phái người tới kê biên tài sản lý phi chính ra, nàng nếu là đều cấp dọn không, Tư Mã Kinh Hồng liền không có chứng cứ bắt giữ lý phi chính. Tư Mã Kinh Hồng chui ra đi thời điểm, nắm chặt tay nàng, đem nàng cùng nhau tốn đi ra ngoài. Lại ngay sau đó ấn động chốt mở, mặt tường tự động khép lại, kia nghiêm ti hợp phùng kỹ thuật, làm Bạch chỉ cái này hiện đại người đều xem thế là đủ rồi. Tư Mã Kinh Hồng nắm chặt tay nàng, Nương bóng đêm iểm hộ, gia lý phi chính thư phòng. Hắn vốn định một người rời đi, đột nhiên trong lòng vừa động, lại là đem nàng eo thon ôm lấy, mang theo nàng bay lên nóc nhà. Hắn ôm nàng, thân hình lên xuống gian, thực mau ra phủ thừa tướng. Bạch chỉ chỉ nghe được bên thai vụ vụ xé gió, lại vừa mở mắt, cũng đã ở hoàng thành một cái hẻo lánh trên đường phố. Mà cánh tay hắn còn ôm lấy nàng eo. Người muốn làm gì? Bạch chỉ một đôi nước trong con mắt sáng chớp động kinh hoàng, Tư mã kinh hồng túi đầu nhìn trầm trầm nàng, một đôi tuấn mục khí lạnh dày đặc, cho chính mình thân tỷ tỷ hạ dược, mê hoặc tương vương, lại ẩn vào chính mình phụ thân kim khố trồng vàng. Lý thanh Ninh, ngươi đảo thật làm chấm lau mắt mà nhìn. Bạch chỉ khí tiểu nắm tay ở ngực hắn tạp một chút, ta không có mê hoặc tương vương, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ngươi dám đánh hoàng thượng. Tư mã kinh hồng meo lại một đôi mắt, bộ dáng nguy hiểm. Bạch chỉ ngẩn người, nay một đời, hắn đã không phải cái kia bỗng nhiên tà mị, đống nhiên bá đạo, đống nhiên cuốn lấy nàng không bỏ Tây Nam Vương. Hắn là trăm triệu người phía trên ngôi cửu ngũ, đương kim hoàng thượng, là ngươi trước nói bậy lời nói. Bạch chỉ bị hắn cô eo thon, biệt nữ mà vặn vẹo thân mình, ngươi buông ta ra, bằng không ta liền tiêu người. Tư mã kinh hồng câu môi cười, bóng đêm hạ, kia dung nhan nói không nên lời mị hoặc, hắn ý vị sâu xa mà nhìn chầm chầm nàng. Vàng đâu? Lấy tới. Hắn hướng tới nàng vươn một con tu khít tay, cái tay kia trưởng lộ ra nam tính cùng võ giả lực độ, bạch chỉ bất mãn mà nghiêng câu khỏe môi, con mắt nào của ngươi thấy ta có vàng. Muốn vàng đi lý phi chính kim cố lấy, chỗ đó có rất nhiều. Bạch chỉ rứt lời, lý đều không hề để ý đến hắn, quay người liền đi. Chính là ngay sau đó, nàng bả vai chầm xuống, tư mã kinh hồng tay đắp ở nàng đầu vai. Liền như vậy nhìn như khinh phiêu phiêu mà một đáp bạch chỉ bả vai liền cảm thấy một cổ trọng ác, chính là mãi bất động bước chân. Đừng cùng ta chơi đa dạng, ngươi cầm lý phi chính vàng, ta đều thấy. Tư mã kinh hồng quá khẽ. Bạch chỉ bên thai nhất thời cả kinh, chính mình đem một dương vàng đưa vào thanh linh giới thời điểm, hắn thế nhưng thấy Bạch chỉ quay đầu lại, hướng về phía tư mã kinh hồng con môi cười. Tư Mã Kinh Hồng chỉ nhìn đến trước mắt nữ tử đột nhiên lộ ra một trương như hoa gương mặt tươi cười, bàn tay mềm dương lên, liền có cái gì nháy mắt vào hắn lỗ mũi. Tư Mã Kinh Hồng đại nao nháy mắt một trận hỗn độn, trong tầm mắt nàng kia tươi cười một mạc, như tươi mát bạch liên. Nàng duỗi tay ở hắn trên má nhéo một chút, Tư Mã Kinh Hồng là ngươi liên tiếp cùng ta không qua được, cho ngươi điểm nhi giáo huấn, lần sau trường điểm nhi tâm nga. Bạch chỉ nói xong, tươi cười liếc khởi. Xoay người hướng phủ thừa tướng cửa đi đến. Lúc này đã là nửa đêm thời gian, phủ thừa tướng đại môn đã đóng cửa, bạch chỉ biết vào không được, liền vào thanh linh giới. Số nàng nén bằng đi. Tư mã kinh hồng phí nửa ngày kinh nghi, mới đưa kim mê, dược hiệu lực từ trong thân thể đổi ra, hắn lấy lại bình tĩnh, kia nữ nhân đã không thấy bóng dáng. Hắn một cái huyết sáo, triệu tới con ngựa trắng gió xoáy, phi thân lên ngựa, hướng hoàng cung phương hướng chạy như bay mà đi. Bạch chỉ ngồi ở thanh linh giới trên cỏ, đem cái dương trung nén vàng một đám mà đem ra, lặp đi lặp lại mà đếm nửa ngày, tha thứ nàng, chính là như vậy hái tiền. Thấy nàng cầm những cái đó nén vàng mỹ tư tư mà nhìn cái không ngừng, nhìn không thấy trong không gian, kẻ thần bí nhịn không được, có phải hay không dùng ẩn thân pháp trộm tới. Bạch chỉ cười hắc hắc, ngươi nói đúng. Một bên nói, còn một bên đem một khối nén vàng gác bên miệng cắn một chút, quả thực cắn bất động. Kẻ thân bí nói, ta lão nhân sống này một đời lại một đời, chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy yêu tiền cô nương, ngươi nói ngươi cũng không tiêu tiền, muốn nhiều như vậy vàng làm gì. Đời trước, thuận đế thưởng bạch chỉ như vậy nhiều nén vàng, nàng trừ bỏ mua mấy chỗ bất động sản ở ngoài, một kiện trang sức cũng chưa cho chính mình thêm vào quá. Kẻ thân bí thật muốn không ra, nàng muốn nhiều như vậy vàng lại một phân không hoa, muốn cái gì kính. Bạch chỉ cười ha hà nói. Này ngươi cũng không biết đi. Nếu nào một ngày ta có trở lại hiện đại cơ hội, có nhiều như vậy nén vàng, ta chính là trăm vạn phú ông. Kẻ thân bí một trận xấu hổ, kia nếu không thể quay về đâu. Này đó nén vàng chẳng phải là muốn lạn ở chỗ này. Phi phi phi. Bạch chỉ không thích nghe, cái gì kêu trở về không được, ta nhất định sẽ trở về. Kẻ thân bí nói, ngươi bỏ được kia tiểu hoàng đế. Bạch chỉ lại như mày, nàng đương nhiên liên tiếc hắn. Nhưng tên kia, chẳng những không quen biết nàng, còn nơi trốn khó xử nàng, cái này như thế nào phá. Xem bạch chỉ đột nhiên đô khởi môi, vẻ mặt u buồn không nôn ngữ, kẻ thần bí nói, cái này kêu làm việc tốt thường gian nan. Ngươi cùng hắn, đều như vậy dây dưa vài thế, cũng không để bụng lại nhiều như vậy một đời. Hảo hảo nỗ lực lên, tiểu cô nương. Thần bí thanh âm biến mất, bạch chỉ lại kinh hô to lên, uy, ngươi nói cái gì? Cái gì dây dưa vải thế? Ngươi có ý tứ gì? Nhìn không thấy trong không gian, dâu bạc lão nhân liên thanh nói, tội lôi tội lôi, nói sai lời nói. Bạch chỉ buồn bực, nàng thật sự cùng tư mã kinh hồng dây dưa vải thế sao? Như vậy trước mấy đời, nàng cùng hắn là cái gì quan hệ? Mà nay một đời, nàng cùng hắn có thể tu thành chính quả sao? Bạch chỉ nghĩ không ra cái nguyên cớ, ngược lại rối loạn tâm trí, đơn giản không nghĩ. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nàng từ trong không gian ra tới. Đúng là buổi sáng, tướng phủ trước cửa, dừng lại đỉnh đầu kiệu nhỏ, Lý Phi chính chui đi vào, đây là muốn vào chiều sớm. Lý Phi chính này tham quan, trong nhà phong không đếm được vàng bạc châu báu ra cửa lại ai trang keo kiệt, một thân tẩy trắng bệnh quan bảo đỉnh đầu hai người nâng kiệu nhỏ, hiện người này hảo thanh liêm. Lý Phi chính đi rồi, bệnh chỉ mới dùng ẩn thân chú vào phủ. Vào chính mình sở trụ sân, Bạch chỉ hiện ra thân hình, Bích Ngọc chính nôn nóng bất an mà ở trong phòng đi dạo bước chân, tiểu thư đi đâu vậy? Một đêm cũng chưa trở về, thật là cấp trên người. Đột nhiên liếc mắt một cái nhìn đến cửa chỗ doanh doanh mà đứng nữ tử, Bích Ngọc kinh hỉ mà nói, tiểu thư, ngươi đã trở lại. Bạch chỉ cười đem một cái đại mật đào đưa cho nàng, nặng, bên ngoài trích. Bích Ngọc là cái tiểu tham ăn, tiếp nhận quả đào gặm một ngụm. tiểu thư hảo Bạch chỉ cười lánh lánh mà nhìn nàng ăn quả đào, muốn ăn, ngày nào đó lại đi trích. Bích Ngọc liên tục gật đầu, đột nhiên lo lắng nói, tiểu thư, ngươi tối hôm qua một đêm không hồi, có phải hay không tương vương điện hạ đem ngươi để lại? Hắn có hay không khi dễ ngươi? Anh! Bạch chỉ cười lắc đầu, nàng không phải một đêm không hồi, nàng chỉ là trở về trộm lý phi chính một dương nén vàng, lại bị tư mã kinh hồng lược đi, sau đó ở thanh linh giới chung ngủ một đêm mà thôi. Bích Ngọc lại đột nhiên đè thấp thanh âm nói, tiểu thư, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thật mất mặt, các nàng chạy đến trên đường cái kéo nam nhân làm chuyện đó nhi, bị hai vị công tử tốn trở về, lao ra khi muốn đem các nàng xứng người đâu. Thường, bạch chỉ một bên gặm quả đào một bên ử một tiếng. Thối hôn qua sự, nàng đều biết. Ngắm lại lý phi chính khí như vậy, nàng liền muốn cười. Mà lúc này, ở Kim Loan Điện Thượng, Tư mã kinh hồng nghe hữu tướng về bần châu lũ lụt tấu cáo, trong đầu lại ở hồi tưởng đêm qua một màn. Nàng đối với hắn kia cười, so hoa lê đều phải kiểu. Đột nhiên nhớ tới nàng đối hắn dùng mê, dược, tư mã kinh hồng sắc mặt lại âm vài phần. Nàng còn méo hắn mặt. Hắn là đường đường ngôi cửu ngũ, kim tôn ngọc quý hoàng đế, thế nhưng bị một tiểu nha đầu méo mặt. Thật thật là đáng giận. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hữu tướng tấu bẩm xong. Nghe không được hoàng đế thanh âm, ngẩng đầu một nhìn, chỉ thấy trên long ủy người nào đó, hắn một trương ánh trăng minh châu giống nhau mặt, một trợt nhịu như mày, một đống cong cong môi, một đống đầy mặt lệ khí. Hoàng đế đây là làm sao vậy? Hưu tướng thấp gọi một tiếng, hoàng thượng. Tuổi trẻ hoàng đế lúc này mới khẽ nâng mi mắt, ý thức được chính mình thất thố, hắn tuấn mặt hơi nhiệt, ái khanh sở tấu, trẫm đã biết, chuyện này, ngươi đi toàn quyền xử lý. Là, bệ hạ. Hưu tướng không người lui về. Lý Phi chính đi ra, bệ hạ, tiên hoàng lăng tẩm, nên tới rồi tu sửa lúc, còn thỉnh bệ hạ mau chóng hạ chỉ, sai người đi giam tu. Tư mã kinh hồng khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cái này Lý Phi chính, vừa mới cầm kỳ huyện huyện lệnh chỗ tốt, liền bắt đầu nghị ở hoàng lang tu sửa thượng vớt một bút. Chuyện này, châm phải ly ái khanh đi làm. Tư mã kinh hồng trong ánh mắt ngậm một mặt cười. Xem hắn không hảo hảo thu thập Lý Phi chính cái này cáo giả. Lý Phi chính trong lòng cười, này trước quan béo bở liền như vậy lạc chính mình trong tay. Bài chiều sau. Hưu tướng khẩn đi vài bước, đuổi kịp tuổi trẻ hoàng đế, Bệ hạ. Tư mã kinh hồng quay đầu lại, khí chất lỗi lạc, hưu tướng còn có chuyện gì sao? Hưu tướng trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ, nhưng vẫn là cười cười hỏi, Bệ hạ, Thái hậu thật sự cố ý đem tiểu nữ đính hôn cấp tương vương điện hạ sao? Tư mã kinh hồng ánh mắt lấp lòe vài cái, việc này vốn là hắn vì khó xử tương vương, bịa đặt lung tung, không thể tưởng được tin tức truyền thật đúng là mau, nhanh như vậy liền truyền tới hữu tướng Lỗ thai đi. Hắn khụ một tiếng nói, Thái hậu là có ý này, nhưng tương vương đã có người trong lòng, chuyện này chỉ có thể làm xong. Tư mã kinh hồng nói xong, Minh Hoàng thân ảnh thẳng đi rồi. Hữu tướng trong lòng không thoải mái, toàn bộ bạch cao hứng một hồi. Tư mã kinh hồng hướng tẩm điện đi thời điểm. Trong đầu cũng không nhàn rỗi, nữ nhân kia gương mặt tươi cười lại dần hiện ra tới. Không thể không nói, nàng kia một mặt so hoa lê còn kiều cười, làm hắn có chút ý loạn tâm mê. Còn có nàng tinh tế nộn nộn ngón tay niết ở trên mặt hắn cảm giác. Hắn đây là làm sao vậy? Nàng cho hắn hạ dược, hắn không chỉ nàng tội liền thôi, thế nhưng còn dư vị khởi nàng đủ loại tới. Hơn nữa, nàng kia tươi cười giống ở hắn trong đầu sinh ma, như thế nào đều huy không đi, ngay cả lâm triều. Hắn đều nhịn không được mà thất thần. Tư mã kinh hồng tưởng không ra, hắn không nên đối một nữ nhân khác động tâm, nhất định là nàng lớn lên rất giống nữ nhân kia. Lâm triều tan đi, văn võ bá quan đều ở Lý Phi chính sau lưng nghị luận sôi nổi, nghe nói Lý Tương hai cái nữ nhi chạy đến trên đường cái đi tìm nam nhân, như vậy không biết xấu hổ nữ nhi, thật không biết Lý Tương lại như thế nào giáo dục Lý Phi chính khi quá sức, lại là một chữ cũng vô pháp phản bác. Ngẹn một bụng khí về nhà, làm người đem Lý Thanh Mông cùng Lý Thanh Bình tìm tới, Lý Phi chính kén chổi lông gà ở hai người trên người loạn chịu lên. Cha, không cần đánh, đây đều là ta mượn cái kia đồ đê tiện dở cho quỷ. Lý Thanh Mông còn xem như cái thông minh, biết nơi này nhất định là có cổ quái. Lý Thanh Bình liền lập tức phụ hợp lại nói, đúng rồi, cha, nhất định là kia đồ đê tiện cho chúng ta hạ dược. Lý Phi chính đông nhiên nhớ tới. Lý Thanh Ninh cấp tương vương chữa bệnh sự, nàng khi nào đã hiểu y lề thuật. Đem cái kia tiện nữ cho ta đưa tới. Không trong chốc lát, bạch chỉ đã bị gia đình mang theo lại đây. Cha tìm nữ nhi có việc. Bạch chỉ một bộ nhàn nhàn biểu tình, trong miệng còn ăn quả đào. Lý Phi chính khí quá sức, nghịch nữ, vì xuống. Bạch chỉ không nghe thấy giống nhau, trong tay lấy ra tương vương eo bài. Tương vương điện hạ nói, ai nếu khó xử nữ nhi, chính là khó xử hắn. Cha này tính khó xử nữ như sao? Lý Phi chính nhìn đến bạch chỉ trong tay eo bài khi, sắc mặt đổi đổi, này nghịch nữ có tương vương eo bài nơi tay, hắn nhưng thật ra đã quên. Cha, ngài đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, này eo bài nhất định là nàng ở tương vương phủ trộm tới. Lý Thanh Bình lại sen mồm. Lý Phi chính chiếu Lý Thanh Bình chân con đạp một chân, ngươi câm miệng cho ta. Lý Thanh Bình bị đá bùm liền quỳ dạp trên mặt đất, cha, nương. Cha nếu không có chuyện, nữ nhi đi rồi. Bạch chỉ nhìn Lý Thanh Bình quỳ dạp trên mặt đất bộ dáng buồn cười, một bên gặm quả đào, một bên rời đi sánh ngoài. Lý Phi chính phát hiện, hắn hiện tại đã hoàn toàn vô pháp khống chế cái này tiểu nữ nhi, nàng hiện tại có tương vương làm chỗ dựa, hắn muốn đánh nàng một cái tắt đều không được. Tương vương điện hạ có thưởng, Lý Thanh Nịnh linh thưởng. Mới trở lại sở nằm viện lạc, Bạch chỉ liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Nàng chiêu ngoài cửa sổ vừa thấy, lại là a tuyển tay phủng một cái gỗ tử đàn hộp đứng ở bên ngoài. Lúc này, Lý Thanh Bình đã đi tới, bị Lý Phi chính lấy cái phất trần chịu nửa ngày, lại ăn một chân Lý Thanh Bình đầy mặt lửa giận mà tới tìm bạch chỉ tính sổ. liếc mắt một cái nhìn đến tay phủng gỗ tử đàn hộp tha tuyển, Lý Thanh Bình hô một câu, này cái gì? Một bên đều, một bên rỗi tay liền phải đi lấy kêu hộp. Phải biết rằng tại đây phủ thừa tướng Trung. Lý Thanh Bình cùng Lý Thanh Mông là Lý Phi chính sủng ái nhất hai cái nữ nhi, trong phủ cái gì thứ tốt đều là này hai người, ngay cả Lý Thanh Lệnh Mâu thân vinh cẩm tú để lại cho nữ nhi Châu Đáo trang sức, cũng đều bị nhị di nương cùng này hai cái nữ nhi cướp đoạt đi rồi. Lý Thanh Bình còn muốn cướp A Tuyền trong tay đồ vật, lại không nghĩ A Tuyền một quyền huy lại đây, ở giữa Lý Thanh Bình mũi. "Ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi dám đánh ta?" Lý Thanh Bình ngã xuống đất tay trem lại đau nhức cái mũi, ngón tay a tuyền, a tuyền là cái thu hán, mới mặc kệ nàng là ai, căn bản cũng chưa hiểu nàng, lại là phùng hộp đi đến chậm rãi mà đến bạch chỉ trước mặt tam tiểu thư, đây là vương gia cho ngươi, bạch chỉ mỉm cười tiếp nhận, thay ta cảm ơn điện hạ, a tuyền đi rồi, bạch chỉ không để ý tới lô mũi đổ máu, mũi đoạn rất lý thanh bình ở quỷ khóc sói gào, nàng cố tự phùng hộp vào phòng, làm bích ngọc đem cửa phòng đóng lại đi đến mép giường mở ra hộp cái thương vương tặng nàng một quả dạ minh châu hạt châu không phải rất lớn nhưng quang mang bắn ra bốn phía nếu là ở rối tay không thấy năm ngón tay ban đêm này hạt châu tất nhiên là sặc sỡ lóa mắt bạch chỉ đem dạ minh châu hợp với hộp cùng nhau bỏ vào thanh linh giới bích ngọc Mãn nhãn hâm mộ mà nói tiểu thư thương vương đối với ngươi thật tốt đưa ngươi như vậy quý trọng lễ vật bạch chỉ cười cười có nghĩ đi ra ngoài chơi chơi Bích Ngọc gật đầu, vì thế, Bạch chỉ kéo Bích Ngọc tay, chủ tớ hai người đi ra ngoài. Lý Thanh Bình đã bị Nha hoàn bà tử mang đi, Tiêu thái ý cho nàng trần trị. Lý Phi chính khí xoay quanh, tương vương người hầu cũng quá không đem hắn Lý Phi chính phóng nhãn, thế nhưng một quyền đem hắn nữ nhi mùi đánh gãy. Lý Phi chính khí quá sức, chỉ còn chờ tìm cơ hội, báo hôm nay chi thủ. Bạch chỉ cùng Bích Ngọc từ phủ thừa tướng ra tới, cũng không ngồi kiệu. Hai người ở Hoàng Thành Trung Du dạo lên. Tiểu thư, làm kiện quần áo đi. Nơi này vải dệt nhưng hảo, nhị di nương cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư quần áo nguyên liệu đều là nơi này xà đâu. Bích Ngọc ngón tay phía trước một nhà tơ lụa trang nói. Này tơ lụa trang, đúng là đời trước, Bạch chỉ gặp được 16 phu nhân địa phương. Nhớ tới đời trước, Bạch chỉ liền đi vào. Tiểu thư, này đó đều là chúng ta trong tiệm nhất thượng đẳng vải dệt. Ngài xem xem thích cái nào, chạy nhanh nhất lên vài thước, chậm liền không có đâu. Điếm tiểu nhị nhiệt tình mà tiếp đón. Bạch Chỉ đi qua đi nhìn nhìn, ánh mắt từ một bó bó đủ mọi màu sắc, hoa thức phồn đa vải dệt thượng chậm rãi sẽ qua, cuối cùng dừng ở một khối thiển vàng nhạt toái vải bông trên mặt. Các ngươi nơi này có may vá làm quần áo có phải hay không? Các vị cô nương này lượng một khối cái này nguyên liệu, giúp nàng làm điều váy Bạch Chỉ tuyển hảo vải dệt đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị thống khoái mà lên tiếng. Được rồi. Tiểu thư, nô tỷ quần áo đủ nhiều, vẫn là cấp tiểu thư làm đi. Bích Ngọc thấy Bạch chỉ phải cho nàng làm quần áo, uốn quýt lắc đầu. Nàng đã cầm tiểu thư đủ thật tốt chỗ, không thể lại muốn tiểu thư tiêu pha. Bạch chỉ nhấp môi cười. Được rồi, ngươi đã quên tiểu thư nhà ngươi là cái tiểu phú bà. Tới, hảo hảo mà đo kích cỡ. Đều đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài. Nói các ngươi đâu? Có nghe thấy không? Lúc này, bên ngoài tiến vào một đám người, đem thơ lũa trong trang khách nhân đều đuổi đi ra ngoài. Bạch chỉ cùng Bích Ngọc cũng bị bọn họ một trận xô đẩy. Bạch chỉ hơi kém văng ngã cái té ngã, bị Bích Ngọc đỡ anh. Đem các người mới nhất khoảng vải dệt đều lấy ra tới. Vương Song Nhi đi đến. Giống đời trước giống nhau, Vương Song Nhi vẫn là như vậy ương ngạnh kiêu ngạo. Bạch chỉ nhìn đến Vương Song Nhi, lúc ấy liền như mi. Cửa hàng trưởng quầy nhận thức Vương Song Nhi, biết đây là Vương Thượng Thư Nữ Nhi, không dám chậm trễ chạy nhanh làm người đem tốt nhất mới nhất vải dệt đều dọn ra tới thưởng Tiểu Thư, đều ở chỗ này. Vương Song Nhi nhìn nhìn, thực xa hoa thực ngạo khí mà nói, đem cái này, cái này, còn có cái này, hết thể cho ta bao lên. Được rồi. Cửa hàng trưởng quầy chạy nhanh làm Tiểu nhị bao vải dệt một bên đối Vương Song Nhi nói, Tiểu Thư, tổng cộng là 500 lượng bạc. Vương Song Nhi sờ túi tiền, chính là nàng phát hiện, túi tiền không thấy. Liên ở nàng xa hoa ngạo khí mà làm cửa hàng trưởng quậy bao vải dẹp thời điểm, bạch chỉ đem Vương Song Nhi túi tiền tử thu vào thanh linh giới. Bạch chỉ quay đầu lại liếc mắt một cái đang ở đầy người tìm kiếm túi tiền tử Vương Song Nhi, lạnh lùng mà ngoắc ngoắc khóe môi, lôi kéo bích ngọc tay, đi, thỉnh ngươi đi nhà hàng. Vương Song Nhi tìm không thấy túi tiền, trên mặt tức khắc hiện ra vài phần quẫn bách. Sao lại thế này, vừa rồi còn ở đâu? Chủ quán vừa thấy, liền biết, Vương Song Nhi là không có tiền đại thọ. Trong lòng có vài phần không vui cũng biểu hiện ở trên mặt. Vương Song Nhi lấy không ra tiền tới, liền nói, chiếc đêm này đó phải dạy cho ta đưa trong phủ đi, quay đầu lại cho ngươi bạc. Chủ quán lạnh lùng nói, thực xin lỗi, tiểu điếm không nhận ghi nợ. Vương Song Nhi nóng nảy, ngươi có biết hay không cha ta là ai? Cha ta là Vương Thượng Thư còn sẽ lại ngươi bạc không thành. Chủ quán không cho là đúng nói, cha ngươi là hoàng đế, cũng không thể hỏng rồi trong tiệm quý cũ, không nợ chướng chính là không nợ chướng. Tiểu nhị, tiễn khách. Nay chủ quán đời trước bị Tư Mã Kinh Hồng mười sáu phu nhân nợ 1000 lượng bạc chướng, cuối cùng một văn tiền không đòi về, này mệ tan ngon giống khắc ở hắn trong đầu, kiếp này, phàm là có nợ chướng, một mực bị hắn lấy không nhận ghi nợ cấp đổi rồi. Vương Song Nhi cái gì cũng chưa mua được còn ném túi tiền tử chỉ có thể căm giận mà rời đi tơ lụa trang bạch chỉ mang theo bích ngọc từ tơ lụa trang ra tới thời điểm một đạo nam nhân thân ảnh cũng đi theo các nàng rời đi người này một thân vải thô giả dạng dáng người cường tráng trên mặt mang theo thực trọng phong sương sắc hai tay cũng rất là thô ráp hắn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo này đối chủ tớ mặt sau trong lòng đang hỏi đây là nàng sao bạch chỉ cùng bích ngọc vào một nhà hải sản quán Người nọ ở hải sản quán bên ngoài dừng bước, thựa hồ ở do dự muốn hay không đi vào, đồng nhiên bị người đẩy một phen, né tránh, đừng chắn đại ra lộ. Một cái nhà giàu công tử mang theo mấy cái ác nô đi tới, trong đó một cái ác nô một chân đá vào nam tử trên người, xú xin cơm, cút ngay. Bố ý ghi nam tử bị đạp cái lảo đảo, bùng ngã trên mặt đất. Một cổ ác khí nảy lên tới, bố ý ghi nam tử bỏ dậy nhào hướng đá hắn cái kia ác nô. Ác nô không có phòng bị bị hắn quăng ngã cái té ngã, bò dậy liền cùng hắn đánh vào cùng nhau, đồng hành ác nô thấy thế, liền ảo ảo sung lên. Bạch chỉ muốn cái nha gian, điểm vai đạo hải vị, bích ngọc tiểu Tham ăn, vừa thấy đến những cái đó hải vị, tuy rằng nước miếng đều phải chảy ra, lại vẫn là thực đau lòng mà nói, tiểu thư, này muốn thật nhiều bạc đi. Bạch chỉ nhấp môi cười, trong tay sách theo vương song nhi túi tiền tử cơ cơ, là vương đại tiểu thư mời khách. Bích Ngọc vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, tiểu thư, ngươi cầm kia ác nữ túi tiền tử, Bạch Chỉ nói, là nàng xứng đáng. Bích Ngọc cười hì hì nói, tiểu thư, ngươi hảo bản lĩnh a, khi nào cũng giáo nô tỷ hài chiêu. Hai người khi nói chuyện, bên ngoài đống nhiên truyền đến đùa giỡn thanh. Bạch Chỉ chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy mấy cái hung thần ác sát gian nô, đang ở hậu đả một cái nam tử. Kia nam tử bị đánh mặt mũi bầm dập, khoe miệng đổ máu, ôm đầu. Trên mặt đất quay cuồng Bạch chỉ ngược lúc ấy liền dâng lên một cổ ác khí Những người này giản thật khinh người quá đáng Nàng sao trước mắt đồ ăn mâm hướng tới ngoài cửa sổ ném qua đi Bạch chỉ có phi châm đánh huyệt công phu Này mâm cũng ném siêu cấp chuẩn Các nện ở kia giúp ra nô sọ náo thượng Dưới lầu nhất bang quỷ khóc sói gạo Những người đó đầu đều nở hoa Cho các ngươi khi dễ người Bạch chỉ vô vô tay Trong lòng thông khoái Cái kia bị đánh nam tử đứng lên, duỗi tay ở khẹt miệng thượng lau một phen chảy ra huyết, ngẩng đầu nhìn lại đây, chính là này liếc mắt một cái, lại là làm bạch chỉ sừng sốt. Người này không phải người khác, đúng là phế thái tử. Kiếp trước hắn làm tư mã kinh hồng sống nước sôi lửa bỏng, này một đời hắn một chút công phu toàn vô, hơn nữa thoạt nhìn mấy năm nay hẳn là báo kinh phong xương. Phế thái tử nhìn nàng, ánh mắt xin đốc, giống như thật sự giống như. Thật sự giống như năm đó đã cứu hắn, lại kêu hắn sao tập kinh Phật cái kia nữ tử, Bạch Nữ Iliê. Bạch Chỉ phiên cái đại bạch mắt, không thể tưởng được nàng lại một lần cứu phế thái tử. Là các nàng, chính là các nàng. Bị tạm thương Ác nô từ thang lầu đặng đặng vọt đi lên, Bạch Chỉ trong lòng ngẫy dựng, ngay sau đó, kéo chặt bích ngọc tay, thúc dụ cẩn thân chú, đem chính mình cùng bích ngọc thân hình đều ẩn tàng rồi lên. Ác nô nhóm vọt vào tới thời điểm, Bạch chỉ cùng Bích Ngọc đã lợi dụng ẩn thân phù đi xuống lầu. Thiểu thư, bọn họ vì cái gì nhìn không thấy chúng ta a? Chạy xuống lâu sau, Bích Ngọc thở hồng hộc hỏi Bạch chỉ. Bởi vì bọn họ mắt ngủ. Bạch chỉ không nói cho Bích Ngọc, nàng kỳ thật thuốc dụ cẩn thân chú. Nàng lôi kéo Bích Ngọc tưởng nhanh lên nhi rời đi hải sản quán, lại đột nhiên nhìn đến phê thái tử hướng trên lầu phóng đi, không chuẩn thương tổn nàng. Này ngốc tử! Bạch chỉ tưởng đi luôn. Cái này khẳng định đi không được, quả nhiên, phế thái tử lần thứ hai thành những cái đó ác nô quyền cước biêng ngắm. Bạch chỉ thở dài, trong tay một phen thuốc bột hướng về những cái đó ác nô dương qua đi. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, dược hiệu không phải rất lớn, nhưng cũng tính có chút tác dụng, những cái đó ác nô nhóm đều đầu váng mắt hoa lung lay lên. Bạch chỉ nhân cơ hội chạy tới kéo lại phế thái tử tay, còn không mau đi. Bạch chỉ lôi kéo phế thái tử vẫn luôn chạy ra thật xa, mới dừng lại, phế thái tử lại si ngốc nhìn nàng, thật là ngươi sao. Bạch nữ y y Bạch chỉ tưởng, phế thái tử này bịt mắt còn khá tốt xử, so tư mã kinh hồng kia hôn trướng mạnh hơn nhiều. Phế thái tử đều nhớ rõ nàng, tư mã kinh hồng lại không nhớ rõ nàng. Ta không quen biết cái gì bạch nữ y y ngươi đi nhanh đi, đừng trong chốc lát bị kia bang nhân đuổi theo, lại đến bị đánh. Bạch chỉ nói xong, xoay người liền đi rồi. Phế thái tử si ngốc nhìn nàng rời đi phương hướng, muốn nói cái gì, chính là lại mở không nổi miệng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng lôi kéo Bích Ngọc càng đi càng xa, biến mất ở chính mình tầm mắt anh. Thiểu thư, vừa rồi người nọ là ai nha? Bích Ngọc vừa đi vừa hỏi, bạch chỉ chỉ nói, ta cũng không quen biết. Hai người chính đi tới, lại thấy ven đường rán một đạo hoàng bảng, hoàng đế được quái bệnh, tìm danh ý để trần trị. Phi thường ngắn gọn một câu, liên cổ đại người luôn luôn thích nghiền ngẫm từng chữ một đều không có, nếu không phải nhìn đến phía dưới hoàng đế con non dấu, ai đều sẽ cho rằng đây là hoàng đế ở cùng ba tánh nói giữa thường. Hoàng đế được bệnh gì, thế nhưng rán bảng tìm ý gì, bệnh chỉ cân nhắc không ra, liền rối tay đem kia hoàng bảng cấp bốc tới. Tư mã kinh hồng kia hôn trướng, không có việc gì mới hảo, vạn nhất có việc, nàng không phải lại muốn thời gian chảy ngược một lần. Bạch Chỉ mới bóc hoàng bảng, liền có nha dịch lại đây. Cô Nương, xin theo ta nhóm đi thôi. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn theo chân bọn họ đi à? Bích Ngọc thấy thế, lo lắng gần chết. Bạch Chỉ an ủi mà vỗ vỗ nàng vai, ngươi đi về trước đi, ta sẽ không có việc gì. Nàng nếu là không tiến cung đi xem Tư Mã Kinh Hồng, nàng ngủ đều ngủ không an ổn, không biết kia Tư được cái gì quái bệnh, chỉ mong nàng có thể y ý đến hảo hán. Nha dịch đem nàng đưa tới đỉnh đầu cố tiệu trước, cô nương, thỉnh đi. Bạch chỉ không nghi ngờ có nó, trong lòng chỉ nhớ thương tư mã kinh hồng bệnh tình, nàng thượng cố tiệu, hai cái tiệu phu nâng nàng, hướng Hoàng Cung đi đến. Tới rồi Hoàng Cung, liền lập tức có thái giám đem nàng đưa tới tư mã kinh hồng tẩm điện. Nơi này, bạch chỉ quen thuộc thực. Nàng xuyên qua đến hơn 20 năm trước thời điểm. Chính là ở cái này, địa phương nhìn tiểu thái tử từ trong tã lót em bé trưởng thành cái tiểu đại nhân. Đây là năm đó thái tử Tẩm cung Thần Dương cung, hiện giờ là tuổi trẻ hoàng đế Tẩm điện. Thái giám đem Bạch Chỉ mang tiến vào sau, liền vô thanh vô tức mà lui ra, trong đại điện chỉ để lại Bạch Chỉ một người. Nàng ngọ nơi nhìn nhìn, chưa thấy được hoàng đế bóng dáng. Ánh mắt lại ở chạm đến Long án thượng một quả giấy trong trống thời điểm, định trụ. Nếu nàng không có nhìn lầm, Nay vẫn là hơn 20 năm trước, nàng vì hống tuổi nhỏ tiểu thái tử vui vẻ, thân thủ làm thành. Không thể tưởng được gia hỏa này còn giữ nó. Ui! Có người sao? Bạch chỉ một bên hỏi, một bên hướng mép giường đi đến. Chính là ở trên cái giường này, nàng đã từng mấy lần hống trẻ sơ sinh niên đại tư mã kinh hồng đi vào giấc ngủ. Liên ở nàng nhìn kia long sàng phát ngốc thời điểm, phía sau mảnh lụa mặt sau có nói minh hoàng thân ảnh đi ra. Hắn một trương nguyệt nhan, thanh hoa vô song, minh hoàng thân ảnh mang theo tôn quý lỗi lạc hơi thở, đi đến nàng phía sau. Ngươi đang xem cái gì? Bạch Chỉ nghe thế quen thuộc lại sơ lệnh thanh âm bỗng nhiên quay đầu. Kia một khắc, con mắt sáng trung phụt ra ra ước chế không được kinh hỉ. Cái loại này kinh hỉ cùng kích động làm nàng môi phát run, tư mã kinh hồng, hắn không có việc gì. Tham kiến bệ hạ. Bạch Chỉ ước chế trụ trong lòng trong lúc nhất thời dâng lên mọi cách tư vị đối với tư mã kinh hồng hành lễ, tư mã kinh hồng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, chấm, nơi này không thoải mái, ngươi đã bóc hoàng bảng, nói vậy có biện pháp trị chấm quái tật. tư mã kinh hồng tay phúc ở phía trước tâm chỗ, một đôi sắc nhọn đôi mắt liếc nàng. từ ngày ấy ở phủ thừa tướng rời đi, hắn lại là ngày đêm tưởng nàng, nhìn không được ra như vậy cái quái chiêu, làm nàng không thỉnh tự đến. bạch chỉ trên dưới nhìn nhìn hắn xác định hắn toàn thân trên dưới chẳng những không có một chút ít tật xấu, hơn nữa khỏe mạnh cùng ngẽ con tử dường như mới yên tâm. Bệ hạ trên người không bệnh, sợ là nơi này có vấn đề đi. Bạch chỉ duỗi tay chỉ chỉ chính mình sọ náo. Đây là đại bất kính hành vi, đặt ở người khác là muốn chém đầu. Tư mã kinh hồng lắm mặt mày, có biết hay không ngươi ở với ai nói chuyện? Nàng thế nhưng nói hắn đầu gốc có vấn đề, thật là buồn cười. Bất quá rất kỳ quái chính là. Hắn thế nhưng không tức giận được tới, nếu đổi làm là người khác nói lời này, có 10 cái đầu cũng bị hắn chém. Đương nhiên cùng bệ hạ nói chuyện. Bạch chỉ hai tròng mắt trong trẻo, hơi thở như lan, một cái rõ ràng không bệnh, lại nói chính mình có bệnh, còn phóng hoàng bảng tìm danh y gì người, đương nhiên là đầu góc có vấn đề. Tư mã Kinh Hồng Tuấn Nhan âm tình bất định nửa ngày, mới câu môi cười, quyền, không cùng ngươi so đo. Người tới. Bệ hạ. Thái giám tổng quản tất cung tất kính đi đến. Tư mã kinh hồng dương giọng nói, truyền chấm ý chỉ, phong lý phi chính chi nữ lý thanh nịnh vì lý chiêu nghi. Thối nay lưu cung thị tẩm là Thái giám tổng quản xoay người liền muốn đi tuyên chỉ. Bạch chỉ kinh liền nói, từ từ, từ từ. Người này như thế nào đều không cùng nàng lên tiếng kêu gọi, liền phong nàng cái gì lý chiêu nghi, còn lưu cung thị tẩm bạch chỉ mặt đều đen, nghĩa chính tử nghiêm nói. Hoàng đế bệ hạ, này nam nữ hôn phối, tổng muốn hai bên nam nữ đều vui mới được, ngươi như thế nào có thể không màng người khác ý tưởng, nói làm người đương cái gì chiêu nghi liền chiêu nghi, nói thị tẩm liền thị tẩm, ngươi cũng quá không có đạo đức đi. Tư mã kinh hồng mặt châm xuống. Lý thanh Ninh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đương chấm nữ nhân sao? Thường, như thế nào không nghĩ? Nhiều năm như vậy, bạch chỉ vẫn luôn ở ngóng trông hắn lớn lên, sau đó cưới nàng làm vợ. Chính là người này còn giống đời trước giống nhau tự cho là đúng, tưởng tự hôn liền tự hôn, muốn cho người thị tẩm liền thị tẩm, quá tự cho là đúng, bạch chỉ không thích. Bên cạnh Tổng Quản Thái giám kinh mặt mùi trắng bệnh, Tâm nói, cái này Lý Thanh Nịnh như thế nào như vậy không biết điều, Hoàng đế muốn phong ngươi vì chiêu nghi, tối nay liền thị tẩm, đây chính là đốt đèn lồng đều khó tìm sự, phải biết rằng, nhiều ít nữ nhân cả đời đều hầu không đến tầm đâu. Này Lý Thanh Ninh thật là cấp mặt không biết xấu hổ, tự tìm tử lộ. Cũng đúng, người giống như có cái tình nhân họ cầm đúng không? Tư mã kinh hồng chế nhạo thanh em bỗng nhiên vang lên, bất quá nghe nói, người nọ đã bị Lý Phi chính nhị di nương cấp đánh chết, người muốn vì hắn thủ tiết. Không biết vì cái gì, hắn chính là tưởng chế nhạo nàng, nhắc tới cái kia họ cầm, hắn trong lòng rõ ràng dâng lên một mạt ghen tuông, đáng chết, này cái gì cảm giác? Bang! Tư mã Kinh Hồng tuấn giật khuôn mặt tan không nhẹ không nặng một cái tát, tiếng vang thanh thúy. Tư mã Kinh Hồng không thể tưởng tượng mà trừng mắt trước nữ tử, mà bên cạnh thái giám tổng quản, mặt mũi trắng bệ, đại, lớn mật. Người dám đánh chấm. Tư mã Kinh Hồng đột nhiên nắm chặt tay nàng, đột nhiên hướng trong lòng ngực vùng, bạch chỉ nháy mắt vào trong lòng ngực hắn. Dám đánh chấm người, trên đời này còn không có. Người tới, đêm nay không biết sống chết nữ nhân, cho ta kéo ra ngoài. Trọng đánh bốn mươi đại bản Thường Tư mã kinh hồng đột nhiên buông lòng ra nàng Một thân trầm lẫm lệ khí bối thân đi hướng Long ỉ Đây mới là hoàng đế tướng Mạo Săn Có Nắm giữ sinh sát quyền to Một lời không hợp liền trượng đánh Chém liền đầu anh Mấy cái thái giám rung đi lên thái giám tổng quản tức giận mà mệnh lệnh Đem nàng kéo ra ngoài Đánh bốn mươi bản tử Hung hăng mà đánh Cái này không biết sống chết nữ nhân Cũng dám đánh hoàng đế cái tác Thật là chết một trăm lần đều không đủ tích. Tư mã Kinh Hồng cho rằng, Lý Thanh Ninh nàng vừa nghe nói trượng đánh liền sẽ quỳ xuống đất xin tha, chính là làm hắn ngoại ý muốn chính là, nàng từ đầu đến cuối không có phát ra một chút thanh âm. Hắn ngồi ở trên long ị, bên hai truyền đến rõ ràng bản tử dừng ở thân thể thượng thanh âm, kia một tiếng một tiếng, làm hắn mẩy phát hận. Bản tử một chút so một chút trọng, dường như đánh vào hắn trong lòng. Mà kia nữ nhân, nàng lại cắn răng ngạnh chống cũng không chịu hướng hắn xin tha. Tư mã kinh hồng mười căn ngón tay vô ý thức mà khúc khởi lại mở ra, đó là đau lòng. Không sai, là đau lòng. Đánh nàng, hắn đau lòng. Tư mã kinh hồng đột nhiên trường thân dựng lên, bước xuống long tòa, đi nhanh hướng ngoài điện đi đến. Bạch chỉ gắt gao mà cắn môi, ngón tay bụng đều bị chính mình móng tay khấu phá, chảy ra huyết tới, nàng lại sinh sôi chịu đựng, không cho chính mình kêu ra tới. Kêu ra tới nàng liền thua. Tránh ra. Bên hai bỗng nhiên truyền đến âm trầm thanh âm. Hai cái trượng đánh thái dám bị tư mã kinh hồng đẩy ra. Tiếp theo, kia nửa người dưới bị máu tươi nhiễm hồng nữ tử bị tư mã kinh hồng ôm lên. mau kêu thái y ỉa. Mọi người chỉ nghe được tuổi trẻ hoàng đế nôn nóng thanh âm truyền đến. Kêu Minh Hoàng thân ảnh đã ôm nữ tử đi nhanh vào tẩm điện. Bạch chỉ đã là nửa hôn mê trạng thái. Nhưng nàng trong đầu còn có một cái rất cường liệt ý niệm ở nói cho nàng, không thể nhận thua. Nàng không thể cùng tư mã kinh hồng nhận thua, cũng không thể xin tha. Nàng không sợ trượng đánh, nàng có thanh linh giới, cũng có linh dược hoàn, nàng chỉ cần ở đánh song sau ăn chút nhi linh dược hoàn liền sẽ tốt. Nàng không sợ trượng đánh, nhưng nàng sợ nhận thua. Tư mã kinh hồng, ta! Chán ghét ngươi như vậy! Tự phụ! Tư mã kinh hồng đem nàng đặt ở hắn long sàng thượng khi. Nàng một bàn tay nắm khẩn hắn long vào tay háo, trắng bệnh trên mặt, mồ hôi như đổ hai mắt nặng nghề đã là không mở ra được, lại còn cố thủ nàng quật cường. Tư mã kinh hồng ngực không biết vì cái gì như vậy đau như là có người ở hắn đầu quả tim xẻo một miếng thịt dường như. Trước mắt nữ tử đã ngất xỉu, hắn lại vẫn là ôm nàng không chịu buông tay. mau kêu thái y y Hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh nàng, đột nhiên như vậy sợ hãi, tựa như buông lòng tay, nàng liền sẽ chết bên cạnh bọn thái giám cung nữ chưa từng có gặp qua như vậy hoàng đế bọn họ trong mắt hoàng đế không gần nữ sắc ở sớm nên kết hôn sinh con tuổi tác chậm chạp không chịu nên thú bắc tề công chúa càng không chịu tuyệt phi. chính là hắn lại đối cái này gọi là lý thanh nhị mấy lần mạo phạm long uy nữ tử mất thái thái y kia vội vàng tới rồi bệ hạ thỉnh ngài trước làm một chút lao thái y thì chưa thấy qua như vậy nôn nóng thất thu hoàng đế Trong lòng không khỏi phỏng đoán này nữ tử cùng hoàng đế quan hệ. Tư Mã Kinh Hồng thân hình thối lui một ít, kia lão thái y kia liền lập tức vì hôn mê bạch chỉ khám nổi lên mạch, "Bệ hạ, nàng thương thực trọng, yêu cầu lập tức dược thuốc." Thái y kia đứng dậy đi viết phương thuốc, làm cung nữ đi chuẩn bị. Tư Mã Kinh Hồng đứng ở một bên, ánh mắt đượm đầy nôn nóng cùng bất an, đem chấm đại hoàn đan lấy tới. "Là." Tiểu thái giám chạy nhanh đi lấy. Đại hoàn đan là lam tử giới để lại cho hắn. Tiên kia một tháng trước ra cửa Vân Du đi, nếu hắn ở thì tốt rồi. Thái giám đem thỉnh phóng đại hoàn đan bình nhỏ đôi tay đưa cho Tư mã kinh hồng. Tư mã kinh hồng tiếp nhận, từ bên trong đảo ra một ly màu trắng tiểu thuốc viên tới, một tay nâng lên bạch chỉ đầu, muốn đem kia thuốc viên đưa vào miệng nàng, chính là nàng một chút ý thức đều không, chỉ sợ liền nuốt đều sẽ không. Tư mã kinh hồng đem kia đại hoàn đan gắp vào chính mình trong miệng sau đó túi người hôn lên nàng môi, giống như đã từng quen biết mềm mại cùng nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, làm Tư Mã Kinh Hồng nháy mắt hoảng thần. tựa hồ hắn hôn qua này phiến môi, Tư Mã Kinh Hồng dùng đầu lưỡi cậy ra bạch chỉ khẽ nhắm cánh môi, đem kia cái tiểu thuốc viên nhẹ nhàng đẩy mạnh miệng nàng chung, như lan hương thơm, giống như đã từng quen biết khuôn mặt, làm hắn từng đợt hoảng thần. là nàng sao? vì cái gì hắn sẽ cảm thấy như thế quen thuộc? Nhưng nàng không nên là tuổi này. Tư mã kinh hồng trắng non ngón tay nhẹ nhàng vỗ xa quá nữ tử mềm mại đen nhánh sợi tóc, hắn chậm rãi thẳng đứng lên hình, mệnh cung nữ hảo hảo hầu hạ, hắn minh hoàng thân ảnh rời đi. Bạch chỉ bị đau tỉnh thời điểm, cung nữ đang ở hướng nàng cái mông dịch thuốc, bạch chỉ đau ai ra một tiếng, các ngươi nhẹ điểm nhi. Cô nương, chúng ta đã thực nhẹ. Nhìn hoàng thượng đối nàng kia dáng vẻ khẩn trương, các cung nữ cũng không dám đem bạch chỉ làm đau. Này nữ tử, nói không chừng không dùng được bao lâu, liền sẽ trở thành các nàng chủ tử. Thật vất vả dược đắp xong rồi, các cung nữ cho nàng đắp lên trăn. Bạch chỉ cũng đem một quả linh dược hoàn gác vào trong miệng. Linh dược hoàn nhanh chóng chữa trị trên người nàng thương, bạch chỉ có sức lực xem một cái căn phòng này. Nửa tỉnh nửa mê thời điểm, nàng giống như thấy tư mã kinh hồng. Nơi này vẫn là hắn tầm điện. Bạch chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tên kia còn tính có chút lương tâm con biết cứu nàng. Cô nương, ngươi hảo hảo dưỡng thương, có chuyện gì liền phân phó chúng ta? Thiểu cung nữ nói. Bạch chỉ nghe thanh âm này rất quen thuộc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái xem qua lại không khỏi trong lòng vui mừng, nguyên lai like này cung nữ lại là Hà Nhi. Ở nàng bên cạnh, đó là Sương Nhi. Kiếp trước, Hà Nhi cùng Sương Nhi này đối tỷ mội liền ở tư mã kinh hồng bên người hầu hạ, này một đời vẫn là. Bạch chỉ nhìn Hà Nhi, Không khỏi khỏe miệng phiếm ra ý cười, này một đời, thân phận bất đồng, cố nhân lại còn đều ở. Tư mã kinh hồng đâu? Bạch chỉ trên người không đau, lại không có lập tức lên, làm làm bộ dáng, hay là nên. Sương Nhi lập tức trách mắng, làm càn, dám kêu bệ hạ tên, ta xem là này 40 đại bản đánh còn chưa đủ. Sương Nhi. Hà Nhi thấp mắng một câu, ai nấy đều thấy được, bệ hạ đối này nữ tử không bình thường, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội nàng. Cô nương, bậy hạ đi ra ngoài, khả năng một lát liền sẽ trở về. Hà Nhi ôn nhu nói. Đã biết. Anh. Bạch chỉ ghé vào gối đầu thượng, vẫn là bị ôm vào tới khi tư thế, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ mở giấc. Là. Thường. Hà Nhi xoay người rời đi, lúc gần đi kéo Sương Nhi một phen. Bạch chỉ nghe được Sương Nhi tức giận bất bình thanh âm, nữ nhân này quá không biết xấu hổ. Thế nhưng thẳng hô bệ hạ tên Huý, nàng cho rằng nàng là ai a? Hoàng đế đối nàng hảo một chút, nàng liền không biết trời cao đất dày. Bạch Chỉ châm trọc mà ngoác ngoác môi, cái này Sương Nhi, này một đời vẫn là như vậy khắc mỏng. Bạch Chỉ chờ mình, tìm cái thoải mái điểm nhi tư thế, làm chính mình nằm thẳng. Đây là tư mã kinh hồng giường, Kiếp trước, nàng cùng hắn cùng ngủ một giường, không biết ngủ nhiều ít cái ban đêm. Kiếp này, nàng làm bạn hắn trường đến 2 tuổi cũng không biết ở trên cái giường này nằm quá bao nhiêu lần. Bạch chỉ nhớ tới kiếp trước, từ mã kinh hường hư. Hắn ôm nàng, mỗi đêm tuy nói không có đột phá cuối cùng phong tuyến, khá vậy chiếm đủ rồi nàng tiện nghi. Kiếp này, hắn vẫn là tiểu thái tử thời điểm, liền đã hiển lộ ra bá đạo thiên tính, mỗi ngày đều thiết yếu nàng buổi ngủ. Hai người cùng ngủ một giường, nàng đều phải hắn ngủ chậm, mới dám rời đi. Bậy hạ Bên ngoài truyền đến thái giám cùng cung nữ thanh âm, bạch chỉ biết là người nọ đã trở lại. Nàng liền lập tức nhắm mắt lại, trang làm hôn mê bộ dáng. Một đạo minh hoàng thân ảnh đi đến, hắn ở mép giường cách đó không xa dừng lại thân hình, phức tạp nói không rõ tâm sự, làm hắn dừng lại bước chân, xa xa mà ngưng hướng hôn mê nữ tử. Đột nhiên, hắn phát hiện một tia khắc thường, người tới. Ờ, bệ hạ. Hà Nhi đi đến. Tư mã kinh hồng nói. Ai làm nàng nằm thẳng? Như vậy miệng vết thương không đau không? Hạ Nhi hướng trên giường vừa nhìn, cũng là trợn tròn mắt, này Lý tiểu thư mông đều mau bị đập nát, như vậy nằm, nàng, nàng không đau sao? Bậy hạ thứ tội, là nô tỳ sơ sót. Hạ Nhi chạy nhanh hướng mép giường đi tới. Bạch Chỉ cũng là nghe được Tư Mã Kinh hùng nói, mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình dùng một cái không nên dùng tư thế nằm. Nàng. nàng hiện tại chính là trọng thương ở thi thí, như vậy nằm Cái nào chịu được? Nàng lập tức trang làm rất thống khổ mà rên rỉ một tiếng, chầm rãi lật qua thân đi. Hà Nhi chạy nhanh đỡ nàng, giúp nàng xoay người. Tư mã kinh hồng trầm lấm mặt mày, lại đi ra ngoài. Bạch chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi hơi kém lòi đôi. Nàng đến chạy nhanh rời đi nơi này mới là. Chính là nàng lại rất thích này trên giường độ ấm, tham luyến nằm tại đây trên giường cảm giác, đây là hắn hàng đêm ngủ say địa phương. Này gối đầu cùng tràn, cũng là hắn gối quá, cái quá. Bạch chỉ ôm kia gối đầu, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. nhan nhạt dược thảo hương chậm rãi thấm vào chót mũi. Tư mã kinh hồng có yêu thích nghe dược thảo hương thói quen, dược thảo hội dân hương làm hắn cảm thấy mạc danh an tâm. Hắn không biết, đây là bởi vì ở hắn trẻ con thời kỳ, Tổng hội bị người ôm vào một cái biến thực dược thảo không gian nguyên nhân. Thái hậu nương nương giá lâm. Đột nhiên truyền đến thanh âm làm bạch chỉ tim đập lại là đột nhiên một xúc. Nàng chạy nhanh bỏ hảo, trang làm rất thống khổ bộ dáng. Với thái hậu đi đến, mang theo mẫu nghi thiên hạ trầm ổn cùng khí độ. Nàng xa ở phượng giao cung, lại nghe thái giám nói lên thần dương cung bên này sự, nói là hoàng đế đột nhiên muốn phong một cái nữ hải tử vì chiêu nghi, lưu cung thị thẩm. Với thái hậu liền nạc buồn. Hoàng đế tự sớm nên cưới vợ sinh con tuổi tác chỉ hoang đến hơn 20 tuổi đều chưa từng nạp quá một phòng phi tần, đột nhiên muốn phong một cái nữ hài nhi vì chiêu nghi, còn muốn lưu nàng thị tẩm, đây chính là thái dương từ phía tây ra tới. Với thái hậu lại nghe nói, kia nữ hài nhi đánh hoàng đế cái tát, bị hoàng đế phạt 40 đại bản, chính là 40 bản tử không đánh xong, hoàng đế liền đem người cấp ôm đi, còn mệnh thái y để trần trị, nàng kia hiện liền nằm ở hoàng đế tẩm cung. Ngủ ở Hoàng đế Long Sàng Thượng Tin tức này làm với Thái Hậu chấn động Là cái nào nữ tử có như vậy năng lực Làm luôn luôn không gần nữ sắc Hoàng đế đem nàng lưu tại tầm điện Ngủ ở Long Sàng Thượng Với Thái Hậu sai người bãi giá Đã khắc liền tới thần Dương Cung Chỉ là với Thái Hậu đến thần Dương Cung thời điểm Tuổi trẻ Hoàng đế cũng nghe tới rồi Thái Hậu giá lâm tin tức Hán Minh Hoàng Thân Ảnh cùng với Thái Hậu cơ hồ là cùng cái thời gian xuất hiện ở thần Dương Cung Bạch chỉ cách mảnh lụa nhìn đến với thái hậu ung dung hoa quý thân ảnh xuất hiện ở thần dương cung thời điểm, nàng chính âm thầm lo lắng, nghĩ có phải hay không phải dùng ẩn thân thuật rời đi thời điểm, tuổi trẻ hoàng đế cũng xuất hiện. Mẫu hậu, nay quen thuộc lại trong trẻo thanh âm, làm bạch chỉ gánh nặng trong lòng được giải khai. hắn đoạn sẽ không làm với thái hậu khó xử nàng đi. Với thái hậu quay đầu lại nhìn phía phong thần tuấn giật hoàng đế, hoàng đế trở về vừa lúc, ai ra đang muốn nhìn xem là cái nào nữ tử có thể ngủ ở Hoàng đế Long Sàng Thượng. Với Thái Hậu biểu tình rõ ràng không vui, tuổi trẻ Hoàng đế không mình hành lễ, hồi mẫu hậu, là Lý Phi chính tiểu nữ Nhi. Nga Với Thái Hậu trong mắt lộ ra như thế ngoài ý muốn, Hoàng nhi không phải đã lui Lý ra hôn sự sao? Chẳng lẽ là lại hối hận? Hoàng đế nói, từ hôn là nhi thần nhất thời hồ đồ, nhi thần đích sắc đã hối hận. Với thái hậu khắc sâu ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt nhẹ nhàng như Ngọc Hoàng đế, quân vô hy ngôn, Hoàng đế nói ha có thể lật lọng, từ hôn đó là lui, là một cái bình thường nữ tử ngủ ở Long Sàng Thượng, còn thể thông gì Người tới, đem Lý gia tiểu thư thỉnh ra thần dương cung, đưa về phủ thừa tướng đi. Mẫu hậu Hoàng đế chính nhân sắc, này Lý Thanh Nịnh đã là nhi thần nữ nhân, ngủ ở nhi thần Long Sàng Thượng không có gì không ổn. Binh lang Dương lùa mặt sau có cái gì lăn xuống trên mặt đất. Long sàng thượng nữ tử vẻ mặt màu đen, tư mã kinh hồng ai là người nữ nhân, người là thiếu phùng đi. Hoàng đế cùng với Thái Hậu đều nghe được dương lùa sau truyền đến tiếng vang. Tuổi trẻ Hoàng đế ánh mắt nhìn qua đi, hắn chỉ mơ hồ nhìn đến một chút nàng bóng dáng, kia bóng dáng thoạt nhìn có chút xuất ruột, giống như còn hướng tới hắn phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Với Thái Hậu nghe được Hoàng đế nói, cũng nghe tới rồi phía sau vang trên mặt nàng trầm lấm chi sắc càng trọng, ai ra quay đầu lại lại tìm ngươi tính sổ. với thái hậu tức giận mà huy tay háo rời đi. bạch chỉ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nàng đầu khẽ nết, hướng về giường lụa bên kia vọng qua đi. kia nói đứng ở cửa đại điện minh hoàng thân ảnh, hắn cũng đang nhìn nàng. hắn tưởng nhấc lên giường lụa, nhìn xem kia mặt sau người, nhưng lại ở cổ nửa ngày dũng khí sau, mới cất bước đi qua. chỉ là hắn sốc lên giường lụa thời điểm lại phát hiện long sàng giống tuyết anh. Chứ bỏ kia một giường không chắn lấm, trên giường nữ tử, nàng đã bóng dáng không thấy. Tuổi trẻ hoàng đế sắc mặt nháy mắt thay đổi, nồng đậm mây đen bao phủ ở hắn kia trương anh tuấn khuôn mặt thượng. Lý Thanh Nịnh, ngươi cùng ta chơi đa dạng. Chuyên châm ý chỉ, đóng cửa các cửa cùng, không có chấm cho phép, một con chim đều không được thả ra đi. Tư mã kinh hồng sinh khí, nữ nhân này cũng dám chơi hắn thường. Thật là sống không kiên nhẫn. Bạch trì ẩn thân chú chỉ có thể bảo trì 15 phút thời gian, qua 15 phút, nàng liền sẽ hiển lộ thân hình. Mà giờ khắc này chung, nàng còn không có có thể tìm được rời đi Hoàng cung đường ra, Hoàng cung các nơi cửa cung đều trước sau khóa lại. Cửa cung còn có ngự lâm quấn gác. Ở Hoàng cung chính năm môn, nàng thấy được Hoàng đế kiệu liễn, tư mã kinh hồng âm trầm lạnh thấu xương ánh mắt nhìn quét nhắm chặt cửa cung, cũng từ giấu đi thân hình trên người nàng đảo qua, biết rõ ẩn thân chú hiệu lực còn ở. Bạch chỉ lại không lý do địa tâm đầu hoàng hốt. Tư mã kinh hồng kiệu liễn đi rồi, Bạch chỉ nhẹ nhàng thở ra, ở lần thứ ba vận dụng ẩn thân chú mất đi hiệu lực phía trước, nàng vội vàng tìm cái ở nấp góc. Tỷ tỷ, người là ai nha? Một đạo non nớt tiếng nói ở sau người truyền đến, Bạch chỉ biết, ẩn thân chú đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng, kẻ thần bí nói qua, ẩn thân chú trong vòng một ngày nhiều nhất thúc dục ba lần, nhiều liền không dùng được. Nàng quay đầu lại hướng về phía phía sau xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài nhi cười, tử dương công chúa, ngươi còn nhận thức ta sao? Tử dương công chúa đương nhiên không quen biết nàng, nơi này trừ bỏ bạch chỉ ở ngoài, mọi người đều là trọng sinh sau. Chỉ có nàng còn vẫn như cũ là nàng. Tử dương công chúa lắc đầu, ta không quen biết ngươi, nhưng là ta giống như gặp qua ngươi. Bạch chỉ cười xoa bóp tử dương công chúa khuôn mặt nhỏ, vậy đối lạc. Nay một đời... Tử dương công chúa khỏe mạnh xinh đẹp, lệ phi, nói vậy cũng thực hảo đi. Công chúa, công chúa, nơi xa truyền đến đại cung nữ tố tâm thanh âm, tử dương đối với bạch chỉ đem tay nhỏ chỉ dựng đến bên miệng, hư, đừng nói cho nàng Nga. Tử dương công chúa đem tiểu thân mình tàng tới rồi sau núi giả. Bạch chỉ nhìn xem tố tâm thân ảnh càng ngày càng gần, nàng đem chính mình đưa vào thanh linh giới. Tố tâm đi tới, mọi nơi nhìn nhìn không thấy được tử dương công chúa liền hô lên tiểu công chúa ngươi ở đâu tiểu công chúa khanh khách sau núi giả truyền đến tiểu hài tử đắc ý tiếng cười tố tâm nghe xong liền đi qua ai ra nhà ta tiểu công chúa ngươi như thế nào bộ dáng này lạc tố tâm đem trên đầu treo một cây cỏ xanh tiểu tử dương tún ra tới dùng ống tay áo đem nàng tóc lau khô trở về lạc nương nương lại chờ ngươi đâu tố tâm lôi kéo tử dương công chúa tay nhỏ Từ sau núi giả chuyển ra tới, vừa lúc, tư mã kinh hồng kiểu liễn đã đi tới. Tử dương thấy được kiểu liễn thượng, ngọc diện chu nhan tư mã kinh hồng, lập tức cao hứng mà hô lên, hoàng đế ca ca. Nay một đời, tư mã kinh hồng thực thích cái này nhỏ nhất mội muội, thường xuyên đùa với nàng chơi. Giờ phút này, hắn thấy được tử dương công chúa, trên mặt hung ác nham hiểm chi sắc hơi có hòa hoãn. Sai người đem kiểu liễn dừng lại. Tư Mã Kinh Hồng hướng về Tử Dương công chúa vẫy tay, Tử Dương công chúa liền bò lên trên tư Mã Kinh Hồng tiệu liễn, tư Mã Kinh Hồng làm Tử Dương công chúa ngồi ở hắn trên ủi, một bên ôm nàng, một bên hỏi, Tử Dương như thế nào ở chỗ này? Tử Dương công chúa nói, ở trong hoa viên chơi trốn tìm a hoàng đế ca ca, Tử Dương vừa mới thấy được một cái xinh đẹp tỉ tỉ, thật xinh đẹp thật xinh đẹp tỉ tỉ. Tư Mã Kinh Hồng giữa mày nhảy dựng, nàng xuyên cái gì quần áo? Tử Dương công chúa nói, Nàng trên tóc có một cây ngọc châm tử, xuyên váy trắng, giống tiên tử giống nhau Nàng con đuối tử dương cười tới, còn nói nhận thức tử dương Tư mã kinh hồng nhìn tử dương cái miệng nhỏ nhất khai nhất hợp Trong đầu sớm đã đem đầu đội ngọc châm, thân xuyên váy trắng, giống tiên tử giống nhau Nữ tử cùng Lý Thanh Nịnh liên hệ lên Là nàng sao? Đình kiệu Tư mã kinh hồng đống nhiên phân phó Kiệu liên dừng lại, tư mã kinh hồng ôm tiểu tử dương đi xuống Hắn tuấn mắt mọi nơi chậm rãi đảo qua, đột nhiên cất bước hướng núi giả bên kia đi đến. Hắn đẩy ra thật mạnh hoa mạ, cành liễu, trong đầu hồi ánh chính là nàng hoa lê cởi nhạn, nhưng mà bốn phía không có một bóng người. Tư mã kinh hồng trong lòng sẹt qua hôi hổi bực bội, xoay người lại đã trở lại. Phân phó đi xuống, mấy ngày nay, cho ta nghiêm khắc chú ý nữ nhân kia, chỉ cần nàng vừa hiện thân, liền lập tức đem nàng cho ta bắt lại. Là... Ngự tiên thị vệ muộn lúc cùng vạn điền lĩnh mệnh. Bạch chỉ nằm ở thanh linh Giới biển hoa trung, đầu gối hai tay, tiểu chân, mắt nhìn không trung, lạng lặng mà hưởng thụ giờ khắc này thanh tịnh an bình. Ra không được hoàng cung, nàng chỉ có thể tránh ở thanh linh Giới trung, chỉ mong mấy ngày nay nhanh lên nhi qua đi, làm nàng một lần nữa thúc giục gần thân chú, rời đi hoàng cung. Bạch chỉ ở thanh linh Giới trung ngây người ba ngày ba đêm, không có việc gì liền nghiên cứu dược liệu. Luyện chế các loại công hiệu tiểu thuốc viên, cảm thấy thời gian hẳn là không sai biệt lắm, nàng mới từ thanh linh giới trung ra tới. Ẩn thân đi vào hoàng cung chính dương môn, nàng phát hiện, cửa cung vẫn như cũ nhăm chặt, trước cửa vài cái hộ vệ gác. Ngay cả nàng dùng ẩn thân chú đều khó có thể thông qua. Bạch chỉ chính cân nhắc như thế nào đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nhìn đến có một cái bạch đi hề nam tử nhẹ nhàng mà đến, đúng là tiến cung thăm Trần Thái Phi Tương Vương. Bạch chỉ trong lòng vui mừng, nàng có thể thừa dịp tương vương rời đi thời điểm, theo đuôi ở hắn phía sau, cùng nhau rời đi hoàng cung. Tương vương đã đi tới, cửa thủ vệ hành lễ, tham kiến tương vương. Tương vương ôn thanh nói, buồn vương muốn đi ra ngoài, thỉnh khai hạ cửa cung. Thủ vệ nói, điện hạ, bệ hạ có chỉ, mặc kệ bất luận kẻ nào rời đi hoàng cung, đều cần có bệ hạ ý chỉ, tương vương điện hạ, vẫn là làm phiền ngài đi thỉnh cái chỉ đi. Thương vương nhữ nhữ mi, hảo đi. Không biết hoàng huynh muốn làm gì, ban ngày ban mặt, đem cửa cung quan như vậy khẩn, hắn tiến vào thời điểm, liền phí hảo một phen chắc trở, này đi ra ngoài thời điểm, còn càng phiền toái. Thương vương chỉ phải xoay người trở về đi, thời gian này điểm nhi, hoàng đế hẳn là ở cần chính điện xử lý chính vụ, hắn liền cất bước muốn hướng cần chính điện đi. Thương vương điện hạ. Đông nhiên, phía sau truyền đến giống như đã từng quen biết thanh âm. Tương Vương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa Hoa Gian đứng thẳng nữ từ khi, thanh tuấn mặt mày chậm rãi cong lên tới. "Lý cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Bạch Chỉ nhìn xem bốn bề vắng lặng chú ý liền đã đi tới, bám vào Tương Vương bên tai nói, "Điện hạ, có không mang ta rời đi?" "Ta chọc giận ngươi hoàn hình, hắn đang ở phái người khắp nơi tìm ta, tưởng." "Chị ta tội." "Anh." Tương Vương cả kinh, ngay sau đó đã giữ nàng lại tay. Yên tâm, bổn vương sẽ bảo hộ ngươi. Mặc kệ nàng làm cái gì chọc giận hoàng đế, hắn đều sẽ không mắt thấy hoàng đế thương tổn nàng. Bổn vương đi theo hoàng huynh cầu tình. Đừng! Bạch chỉ chạy nhanh giữ chặt hắn, không cần ngươi cầu tình, ngươi chỉ cần cầu được mở cửa ý chỉ liền hảo. Hảo? Tương vương đang muốn đi tìm hoàng đế cầu chỉ, đột nhiên nhìn đến phía trước hình như có bóng người gì động thường. Hoàng huynh tới, ngươi chạy nhanh giấu đi. Tương vương đem bạch chỉ kéo đến phía sau, dùng chính mình thân hình ngăn trở. Bạch chỉ dùng ẩn thân chú lặng yên không một tiếng động mà giấu đi thân hình. Lục hoàng đệ như thế nào ở chỗ này, đây là nghĩ ra cung đi sao. Một đám thị vệ vây quanh dưới tư mã kinh hồng phong thần như ngọc. Tương vương không mình hành lễ, thân đệ tưởng hồi phủ, nhưng không có hoàng huynh ý chỉ, thủ vệ nhóm không chịu mở cửa, thân đệ thỉnh chỉ. Tương vương nói nửa thanh nói, đồng nhiên nhớ tới. Lý Thanh Ninh liền dấu ở hắn phía sau, hoàng đế nhất định đã phát hiện nàng. Thương Vương thân hình tức khắc cứng đờ. Tư Mã Kinh Hồng ánh mắt như nước, bình tĩnh không gợn sóng, thân đệ phải rời khỏi, làm thủ vệ mở cửa đó là. Thương Vương nghe xong vui vẻ, thân đệ tạ hoàng huynh. Hoàng đế sắc mặt như vậy bình tĩnh, lại là không có phát hiện Lý Thanh Ninh không thành. Đang nghĩ ngợi tới, lại đột nhiên lòng bàn tay nóng lên, hình như có một con ấm áp tay nhỏ vối vào hắn lòng bàn tay. Thương vương tim cứng lại, đem kia ấm áp nắm chặt. Là ta. Bạch chỉ thấp thấp thanh âm ở tương vương bên tai Hạ ra nhiệt khí. Tương vương nhất thời cả kinh, nhưng hắn không kịp tưởng cái gì, liền nắm chặt kia ấm áp hướng cửa cung đi đến. Các vị thỉnh mở cửa, bệ hạ đã cho phép bổn vương rời đi. Thương vương đối chính dương môn thủ vệ nhóm nói. Thủ vệ nhóm cũng thấy được hoàng đế, biết là hoàng đế dẫn tương vương, liền đi kéo đại môn hoành xuyên. Đột nhiên sau lưng vang lên trầm thấp thanh âm, trầm đã. Lại là hoàng đế đã đi tới, hắn cong đôi tay, một thân minh hoàng uy nghiêm vô cùng. Thủ vệ kéo môn xuyên động tác dừng lại, sôi nổi quỳ xuống nên đón minh hoàng thân ảnh đến gần. Tương vương trong lòng lộn bột một chút, không khỏi nắm chặt kia lòng bàn tay ấm áp, nàng, liền ở hắn bên người sao. Hiện tại như thế nào hảo? Tư mã kinh hồng đã đi tới, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt viết một mạt nghiền ngẫm Nhìn chăm chú tương vương khuôn mặt, lấy hắn ánh mắt cùng tâm tư chi nhạy bén, đã nhìn ra tương vương khắc thường, lục đệ, trong tay có cái gì? Tương vương trong lòng nhất thời căng thẳng, lòng bàn tay kia lũ ấm áp đông chốc một chút liền trơn tuột. Hoàng đế phát hiện tương vương vẫn luôn ở vào nắm chặt trạng thái tay, chỉ có trong tay nắm có cái gì, mới có thể bảo trì nắm chặt nắm trạng thái. bệ hạ, thần đệ trong tay cái gì đều không có. Tương vương triển khai tay trái làm tư mã kinh hồng xem. Tư mã kinh hồng chỉ nhàn nhạt mà lãi liếc mắt một cái, lại làm một cánh tay ôm tương vương vai, bộ dáng thân mật, một bàn tay đi kéo muôn xuyên. Chấm, đưa người rời đi. Trong sáng dễ nghe thanh âm lướt qua tương vương màng tai, dày nặng muôn xuyên, bị hoàng đế một bàn tay kích thích. Nhưng mà, cửa cung chỉ rộng mở 40 độ giác, vừa vặn một người khó khăn lắm nghiêng người thông qua độ rộng. Tư mã kinh hồng liền đem tương vương đẩy đi ra ngoài, theo sau lại đem đại môn khép lại. Toàn bộ quá trình, hắn đều dùng minh hoàng thân hình đổ ở cổng lớn, căn bản không có cấp bạch chỉ tùy tương vương cùng nhau rời đi cơ hội. Bạch chỉ khí rậm chân, tư mã kinh hồng người này tinh, định là phát hiện nàng ẩn thân muốn tùy tương vương ra cùng, mới làm ra như vậy một tay. Lý Thanh Định, chấm nhìn không thấy ngươi, nhưng chấm biết ngươi ở chỗ này, chấm thể, không có chấm cho phép. Ngươi quyết đối ra không được cái này hoàng cung. Tư mã kinh hồng xoay người, đối với không khí chẩm gì gì mở miệng. Bạch chỉ tàn nhẫn mắng một câu tư mã kinh hồng hắn nương. Với thái hậu ở phượng giao cung đột nhiên đánh cái hắt gì. Cái này tư mã kinh hồng quá tặc, sớm biết rằng hiện tại hắn sẽ như vậy khó xử chính mình. Lúc trước nói cái gì cũng sẽ không cho hắn ăn như vậy nhiều linh dược hoàn. Lại mỗi ngày đem hắn ôm đến thanh linh giới chung đi dùng linh khí tầm bổ. Hiện tại nhưng hảo đem chính mình cấp hại. Chân thân chú tối lui, bạch chỉ thân hình hiện ra, khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ biến hồng, tư mã kinh hồng tính ngươi nghiêu. Không cho nàng đi ra ngoài, nàng liền không ra đi, ở thanh linh giới chung đi ngốc cả đời. Bạch chỉ đang muốn tiến thanh linh giới, tay trái bỗng nhiên bị người nắm lấy, người nọ một cổ mạnh mẽ đem nàng trực tiếp xả vào trong lòng ngực. Tư mã kinh hồng một cánh tay liền đem nàng eo thon vòng lấy, tuấn mục như trăng lạnh lóe hoa quang, lý thanh Ninh. Ngươi cho rằng châm còn sẽ làm ngươi chạy trốn sao Hắn dứt lời Đông nhiên đem nàng chặn ngang bế lên Đi nhanh hướng thần dương cung đi đến Vương ta ra Không biết vì cái gì Ở tư mã kinh hồng trong lòng ngực Thanh linh giới mất đi hiệu dụng, Nàng dùng ý niệm căn bản vào không được Bạch chỉ chỉ có thể ở trong lòng ngực Hắn lung tung đá đạp lung tung Tư mã kinh hồng ôm nàng Thơi hơi câu động khoẻ môi Ngươi an phận một chút bằng không Hắn đột nhiên thấp đầu Hơi hơi nheo lại đôi mắt mang theo một mặt tà mị, "Chấm sẽ làm ngươi đẹp." Bạch Chỉ ngẩn ra một chút, từ hắn kia nheo lại trong ánh mắt, nàng liền biết, hắn câu kia đẹp, quyết không phải là cái gì chuyện tốt. Bạch Chỉ căm giận về phía Tư Mã Kinh Hồng dơ lên lòng bàn tay. Chính là nàng phát hiện, không có bất cứ thứ gì giải ra tới. Ở trong lòng ngực hắn, thanh linh giới mất đi nó vốn nên có sở hữu hiệu dụng. Bạch Chỉ trốn không đi vào cũng lấy không ra bất luận cái gì một chút đồ và tới. Tưởng cho hắn giải điểm nhi mê, dược gì đó, thế nhưng căn bản làm không được. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ thằng nhãi này tự mang chống lại thanh linh giới biện pháp? Tư mã kinh hồng xem nàng giương tay, liền đã biết nàng ý đồ, hắn quá nàng một lần nói nhi, nàng giương lên tay, hắn liền biết nàng muốn làm cái gì, giờ phút này thấy nàng vẻ mặt kinh lăng, hắn cười lạnh, như thế nào, tà môn ma đạo không ngại. Bạch chỉ tức khắc một quẫn, khuôn mặt nhỏ đằng mà liền đỏ. Toán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không rẽ rùa cũng không nói thanh. Tư mã kinh hồng không coi ai ra gì mà ôm nàng vào thần dương cung, mệnh cung nhân đều lui ra, tư mã kinh hồng đi đến mép giường, nhẹ buông tay. Bạch chỉ thân hình nhất thời liền rơi xuống với long sàng phía trên. Ai Da, lần này quăng ngã nàng rất đau, lúc ấy đã kêu ra tới. Tư mã kinh hồng câu môi cười, ánh mắt tà mị. Nữ nhân, cùng đấu với chấm, ngươi còn nộn điểm nhi. Nộn ngươi đại gia A. Thường. Bạch chỉ gân cổ lên mắng lên, tư mã kinh hồng ngươi đại nãi nãi, ngươi vẫn là tiểu thí hài nhi, kéo đặt mông ba ba thời điểm. Cô nãi nãi liền nhìn ngươi, hắn thế nhưng nói nàng nộn. Cô nãi nãi so ngươi lớn chỉnh một đời được không? Bạch chỉ cũng là bực mình anh. Nàng như vậy người đàn bà đánh đá một giống, nhưng thật ra làm tư mã kinh hồng vi lăng. Chấm. Không có đại gia. Tư mã kinh hồng cong lên khỏe môi cùng khỏe mắt. nay cười, thật sự là đã mị hoặc lại mê người. Bạch chỉ lại là ngây người một chút. Người tới, chuyên chỉ đi xuống. Tối nay, Lý Chiêu Nghi thị tẩm. Tư mã kinh hồng mỉm cười phân phó một tiếng. Bạch chỉ kinh trợn mắt há hốc mồm Nàng khi nào liền thành Lý Chiêu Nghi, còn tơ mờ thị tẩm. Nàng kinh lập tức nhảy xuống giường. Ui ui ui, các ngươi đợi chút. Nàng gọi lại truyền chỉ thái giám, quay đầu hướng về Tư Mã Kinh Hồng, đầy mặt kinh nghi, ngươi đem nói rõ ràng, ta khi nào thành lý chiêu nghi, đó là chính ngươi ý tứ, ta nhưng không đáp ứng ngươi. Tư Mã Kinh Hồng đạm cười tao nhã, kia dung nhan nói không nên lời một loại động lòng người, chấm miệng vàng lời ngọc, nói ngươi là chiêu nghi đó là chiêu nghi, nói làm ngươi thị tử ngươi liền đến thị tử ngươi có chiêu nhi sao? Có chiêu nhi liền xử, không chiêu nhi đi tìm chết. Này nam nhân thật con mẹ nó hư. Bạch chỉ dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt kia nam nhân, thật hận không thể một đao tử đem hắn cấp học. Thái hậu giá lâm. Đông nhiên truyền đến thanh âm, làm bạch chỉ trong lòng vừa động tư mã kinh hồng lại thay đổi sắc mặt, hắn bên này một có cái gì gió thổi cỏ lay, thái hậu bên kia nhất định biết đến đặc biệt mau Tư mã kinh hồng xoay người nên hướng với thái hậu, như thần tham kiến mẫu hậu. Với thái hậu dung nhan trước sau như một huy nghi, miễn Với thái hậu ánh mắt nhìn phía bạch chỉ, hơi có chút ý vị sâu xa. Nữ tử này, cực kỳ giống năm đó bạch nữ y hề hồng nhi, chẳng lẽ là nguyên nhân này, mới khăng khăng phong nàng vì chiêu nghi. Hồng nhi, bắc tề người tới, thúc giục hỏi ngươi cùng bắc tề công chúa hôn sự, ngươi nhìn cái gì thời điểm, nên thú bắc tề công chúa quá môn tương đối hảo. Là nhắc nhở hoàng đế, cũng là nói cho Lý Thanh Nịnh nghe, hoàng đế còn có cái hoàng hậu chưa quá môn, Lý Thanh Nịnh, đừng quá ý. Tư mã kinh hồng sắc mặt trầm một chút, mẫu hậu, sơ vân công chúa mẫu hiếu không đầy, lúc này thương nghĩ đại hôn việc, sợ là lôi thời đi. Với thái hậu như mày, ánh mắt mang theo vài phần sắc nhọn, mẫu hiếu là giả, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nên thú sơ vân công chúa quá môn mới là thật. Đã là như thế, thả chờ sơ đá vân mẫu hiếu kỳ mãn, trước đây, hoàng đế ứng tuân tổ hấn, không được cùng phi tần cùng phòng. Với thái hậu nói xong. Thâm nhìn chầm chầm liếc mắt một cái bạch chỉ, xoay người rời đi. Bạch chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có với Thái Hậu những lời này, hoàng đế cũng không dám bức bách nàng. Lại xem tư mã kinh hồng, hắn một trương tuấn nhan lạnh leo bước người. Thái Hậu là ở cố ý làm khó hắn, đại thuận căn bản không có như vậy tổ chế, các đời lịch đại cũng không có. ngươi Mỹ cái cái gì? Hắn đột nhiên xoay đầu, hướng kia vẻ mặt mừng thầm nữ tử nói. Bạch chỉ lúc ấy liền quấn ở đằng kia. Gia hỏa này khỏe mắt dư quang cũng như vậy hảo xử sao. Hoàng đế nghe được đi, Thái hậu nương nương nói, ở Hoàng hậu không có gả lại đây phía trước, Hoàng đế không thể làm mặt khác nữ tử thị tẩm, cho nên, Hoàng đế vẫn là thu hồi ngươi miệng vàng lời ngọc đi. Nàng muốn gả cho hắn, nhưng không phải phương thức này. Tư mã kinh hồng ánh mắt âm trầm trừng hướng nàng, ngươi tử Mỹ. Ngươi tới, mang chiêu nghi đi tắm, chuẩn bị thị tẩm. Bạch Chỉ nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Tư Mã Kinh Hồng âm trầm thanh âm lướt qua nàng màng tai, nhớ rõ rửa sạch sẽ một chút, chấm không thích trầm nữ nhân không sạch sẽ. "Ngươi?" Bạch Chỉ khí dương mắt nhìn lại nói không ra lời nói tới. Tư Mã Kinh Hồng đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, một lúc tới báo, "Vậy hạ, Tương Vương ở bên ngoài nháo tránh ra cửa cung đâu." Tư Mã Kinh Hồng lạnh thanh nói, "Đừng để ý đến hắn, làm hắn nháo đi." Hắn coi trọng nữ nhân Cũng có người giám đoạn, thật là không biết trời cao đất dày. Tư mã kinh hồng cố tự đi rồi. một úc vui tươi hớn hở theo ở phía sau. Chính dương ngoài cửa. Tương vương dùng sức trụt phổi nguy nga dày nặng cửa cung, mở cửa, ta muốn gặp hoàng đế. Chính hắn là ra tới, chính là Lý Thanh Nịnh còn ở bên trong đâu, hắn như thế nào có thể như vậy rời đi. Không biết Lý Thanh Nịnh hiện tại thế nào, có phải hay không bị hoàng đế cấp giết. Tương vương càng nghĩ càng sốt ruột. Hai tay tàn nhẫn kính nhi mà vỗ cửa cung, cuối cùng lại một chân tàn nhẫn đá vào cửa cung thượng, chỉ là cửa cung vân ti chưa động, bên trong thủ vệ cũng không có người để ý tới hắn. Tương vương dưới tình thế cấp bách, thân hình bay vọt thượng cung tường, cũng mặc kệ làm như vậy có thể hay không xúc phạm Long uy, hắn lướt qua cao cao cung tường, trực tiếp vào hoàng cung. Đứng lại! Người nào! Dẫn giác ngự lâm quân tuần tra vạn điền nhìn đến thân hình bay nhanh lên xuống thân ảnh, quát to một tiếng. Tương Vương không để ý tới hắn, tiếp tục đi phía trước bay vọt. Hắn muốn đi tìm Hoàng Đế, Lý Thanh Định nàng nhất định bị Hoàng Đế bắt đi. Vạn Điền bay lên phòng, bằng mau tốc độ đuổi theo Tương Vương. Lớn mật, người nào ban đêm xông vào hoàng cung? Liếc mắt một cái nhận ra là Tương Vương, Vạn Điền lắp bắp kinh hãi, lập tức còn nói thêm, Tương Vương điện hạ, ban đêm xông vào hoàng cung nãi tử tội. Vạn Điền nói không nói xong, liền thấy trước mắt Hàn Mang trợn lóe. Một thanh trường kiếm đối với hắn ngược đâm tới. Vạn điên lắc mình tránh thoát, tương vương thu hồi trường kiếm, phi thân mà đi. Chỉ là hư hoảng như vậy nhất chiều, tương vương đã đoạt được tiên cơ, màu trắng thân hình bay nhanh hướng thần dương cung mà đi. Đứng lại, thần dương cung thủ vệ đem tương vương ngăn lại, không có bệ hạ cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tương vương hỏa khí dâng lên, một phen huy khai thị vệ đao kiếm, cung ngay, bổn vương muốn gặp hoàng đế. Lục đệ tìm chấm chuyện gì? Châm gì gì một đống thanh âm từ tương vương phía sau truyền đến. Tương vương quay đầu, hắn nhìn đến đèn cung đình chiếu ánh hạ minh hoàng sắc thân ảnh, hắn khí chất lối lạc, phong thần như ngọc. Tương vương trầm khuôn mặt hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Tư mã kinh hồng nói, lục đệ như vậy vội vã tìm chấm là vì cái gì? Tương vương nói, thần đệ. Tương vương do dự một chút, thần đệ là tưởng thỉnh bệ hạ, làm thần đệ đem lý thanh lĩnh mang đi. Tư Mã Kinh Hồng ánh mắt phiếm ra hòa thuận vui vẻ lạnh lẽo, hắn liền biết Tương Vương Liều chết ban đêm xông vào hoàng cung, chính là vì Lý Thanh Ninh mà đến. Lý Thanh Ninh nha Lý Thanh Ninh, ngươi nhưng thật ra thực sự có vài phần bản lĩnh, làm luôn luôn ôn tồn lễ độ Tương Vương đều làm ra xúc phạm long uy việc. Tư Mã Kinh Hồng lạnh thanh nói, chốn nơi này không có gì Lý Thanh Ninh, ngươi vẫn là trở về đi. Hắn dứt lời, liền cất bước vào Thần Dương cung, Tương Vương dục theo vào lại bị muộn lúc cùng phi thân mà đến vạn điền ngăn lại, tương vương điện hạ dừng bước. Anh! Tương vương trong lòng xuất ruột, hai tay rung lên, một cổ nội lực đem muộn lúc cùng vạn điền đẩy ra, hắn phi thân vào thần dương cung. Lục đệ, người ban đêm xông vào thần dương cung, cũng biết phạm chính là tử tội. Tư mã kinh hồng đống nhiên trở về thân, ánh mắt trung khí lạnh lạnh lạnh, tương vương lại là vì nàng, liền mệnh đều từ bỏ sao. Tương vương thanh tuấn khuôn mặt, cũng thiêu đốt lạnh lẽo. Ý chí càng là kiên định vô cùng, bệ hạ, thần đệ chỉ cầu hoàng thượng làm thần đệ mang đi lý thanh định, thỉnh bệ hạ thành toàn. Thương vương bùn quỳ xuống. Cái loại này kiên định cùng giữ gìn chi ý làm tư mã kinh hồng trong lòng càng thêm biệt níu, nàng là chấm nữ nhân, chấm đã phong nàng vì chiêu nghi, tối nay liền muốn thị tẩm. Thương vương, ngươi còn muốn mang đi nàng sao? Thương vương một trương tuấn lãng khuôn mặt đống chốc một chút liền trắng thường. Tư mã kinh hồng thấy thế trong lòng lạnh lùng câu động khỏe môi, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, này thiên hạ nữ nhân, hắn muốn cái nào, liền có thể muốn cái nào, ai dám khiêu chiến hắn quyền uy. Nhưng mà hắn đắc ý quá sớm, tương vương chậm rãi đứng lên, biểu tình lại là nghiêm nghị kiên định, nàng nói qua làm thần đệ mang nàng rời đi, thần đệ liền muốn mang nàng rời đi, trừ phi nàng chính miệng nói. Không cẩn thận đệ mang nàng rời đi, nếu không. Thương Vương dừng lại. Nếu không cái gì. Tư mã kinh hồng âm mặt, nếu không liền phải ngấu nghịch chấm có phải hay không. Thương Vương cắn răng, thỉnh Hoàng thượng đừng ép ta. Lúc này, ở thần dương cung nội điện trung, bạch chỉ đang bị Hà Nhi cùng Sương Nhi buộc tắm gội. Hà Nhi mềm nôn khuyên bảo, cô nương, Hoàng thượng coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi. Mau mau tắm gội chuẩn bị thị tầm đi, đừng làm cho Hoàng thượng chờ lâu lắm. Sương Nhi lệnh một khuôn mặt, Hoàng thượng muốn ngươi thị tẩm, đó là nhìn chúng ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Bạch chỉ căn bản vô tâm tư để ý tới Hà Nhi mềm luôn khuyên bảo, cùng Sương Nhi lời nói lạnh nhạt, nàng suy nghĩ Tương Vương. Tương Vương tìm trở về. Nàng nhĩ lực hảo, nghe thấy bên ngoài thanh âm, vạn nhất Tương Vương cùng Hoàng đế giằng co, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng không thể hại Tương Vương. Bạch chỉ ngốc không được, một phen đẩy ra Hà Nhi cùng Sương Nhi vội vàng hướng ra phía ngoài điện đi đến. Vi, ngươi đứng lại. phía sau truyền đến Sương nhi thanh âm, nhưng nàng lập tức lại bị ngoại điện tình cảnh kinh sợ. thế nào, ngươi còn tưởng hành thích vua? tư mã kinh hồng mở miệng, minh hoàng bóng dáng đối với nội điện phương hướng, bạch chỉ từ trong điện vừa ra tới, liền nghe được tư mã kinh hồng câu này hành thích vua nói, lúc ấy cả người một cái giật mình, nàng hô to một tiếng, tương vương điện hạ. Nàng dẫn theo làn váy hướng kia hai người chạy tới, trực tiếp chạy tới Tương Vương trước mặt, nâng dậy hắn, "Điện hạ, hành thích vua là tử tội, ngươi nhưng ngàn vạn đường vì ta làm việc lốc nha." Bạch Chỉ bị Tư Mã Kinh Hồng câu kia hành thích vua sợ hãi, "Này Tương Vương nếu là thật hành thích vua, nàng này xuyên qua tới xuyên qua đi, không phải Bạch bận việc một hồi sao? Hơn nữa, nàng cũng không thể mắt thấy Tương Vương cùng Tư Mã Kinh Hồng trở mặt thành thù a." Tương Vương nhìn đến Bạch Chỉ ra tới, Tức khắc vừa mừng vừa sợ, bắt lấy tay nàng, cô nương, ngươi không sao chứ? ta không có việc gì. Bạch chỉ lời nói chưa dứt, liền bị tương vương một phen kéo đến phía sau. bệ hạ, thần đệ đêm nay nhất định phải mang đi Lý Thanh Định. Tương vương luôn luôn ôn nhuận như ngọc ánh mắt kiên định vô cùng, tay, càng là nắm chặt bạch chỉ, đem nàng gắt gao hộ ở sau người. Kêu muốn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Tư mã kinh hồng dày đặc mở miệng. Trong mắt hình như có ý cười rất lạnh, tương vương đem Lý Thanh Nịnh hộ ở sau người hành động, bật lửa hắn trong lòng hỏa, hoàn toàn trọc giận hắn. Bạch chỉ trong lòng lại là căng thẳng, nàng hại tương vương. Điện hạ. Bạch chỉ tưởng từ tương vương phía sau ra tới, nhưng lại bị tương vương lại lần nữa đè lại. Cô nương đừng sợ, ta tư mã kinh thành, liều chết cũng sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Bạch chỉ vượng. Hảo, thức hảo. Tư mã kinh hồng cắn răng. Ánh mắt lộ ra dày đặc hắn ý, muộn úc, vạn điền, các ngươi cho ta giết cái này không biết trời cao đất dày đổ vật. Là, muộn úc vạn điền lĩnh mệnh, sôi nổi rút đao. Bạch chỉ cấp đến không được, hai bên thật sự rút đao tương hướng, sự tình liền lớn. Nàng tránh ra tương vương khẩn nắm chặt tay, vòng đến hắn trước người, điện hạ, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, nhưng ta đã không nghĩ rời đi, ta muốn làm hoàng đế nữ nhân, muốn làm chiêu nghi, tưởng thị thẩm. Điện hạ, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Bạch chỉ nói làm tương vương nhất thời sướng suốt, tuân tú đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú nàng, hắn khó mà tin được, những lời này là từ nàng trong miệng nói ra. Hắn còn nhớ rõ ban ngày, nàng đối hắn nói, làm hắn mang nàng ra cung. Ngươi thật sự, muốn làm chiêu nghi, muốn làm hoàng đế nữ nhân. Tương vương thanh tu trong ánh mắt tràn đầy là không thể tưởng tượng. Bạch chỉ nói ở hắn trong lòng bắt một gáo nước lạnh, Làm hắn một khang lửa nóng, ngáy mắt rơi vào cái mắt lạnh. Bạch chỉ biết, nàng đã đem tương vương tâm cấp bị thương. Trong ngáy mắt, nàng nói không nên lời khó chịu. Kiếp trước, tương vương không cầu hồi báo bảo hộ nàng. Ở kêu một đời tư mã kinh hồng sinh mệnh gần thời điểm, hắn thậm chí bỏ xuống hoàng đế vị trí, rứt khoát đi vì hắn tìm dược. Nay một đời, hắn lại vì nàng, cam cùng hoàng đế liều mạng. Bạch chỉ nhìn tương vương khổ sở bộ dáng trong lòng thật là nói không nên lời khó chịu. Tương Vương xoay thân, im lặng không tiếng động mà rời đi, chỉ là kia chi lan ngọc thụ thân ảnh, biến hảo sinh cô đơn. Tương Vương đi rồi, bạch chỉ ngơ ngẩn nhiên xuất thần thời điểm, thân hình đột nhiên một nhẹ, là tư mã kinh hồng đem nàng chặn ngang ôm lên. Hiện tại, liền thị tầm đi. Hắn ôm nàng đi nhanh hướng về nội điện đi đến. Phía sau, muộn úc cùng vạn điển chạy nhanh đi ra ngoài. Tư mã kinh hồng ôm bạch chỉ một thân lạnh thấu xương vào nội điện, hà nhi cùng Sương nhi đều là dọa đại khí không dám ứng ra, tư mã kinh hồng lạnh dọng mệnh lệnh, đều đi ra ngoài, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không chuẩn tiến vào. Là, hà nhi cùng Sương nhi chạy nhanh đi rồi, lúc gần đi, còn chưa quên đem đại điện môn cấp mang lên. Tư mã kinh hồng đem bạch chỉ ném vào trên giường, hán minh hoàng thân ảnh tùy theo phúc hạ, hán hung tợn mắt nhìn chằm chằm nàng. Đồng nhiên đối với nàng trắng non cổ hôn đi xuống. Chính là đột, hắn phát ra một tiếng teo rên, thân hình đè ở trên người nàng vẫn không nhúc đích. Bạch chỉ trong tay kim châm đâm vào tư mã kinh hồng huyệt đạo. Tư mã kinh hồng chỉ cảm thấy trên người tê dần, toàn bộ thân mình liền lại không chịu chính mình khống chế. Ngươi! Anh! Lời nói chưa tới, hắn thân hình đã bị bạch chỉ đẩy ngã ở lòng sáng thượng. Bạch chỉ trong lòng rất đau, tư mã kinh hồng, ta thích ngươi không sai. Đời trước, này một đời, ta đều đem ngươi trở thành ta nam nhân, chính là ta không thích dùng như vậy phương thức bị ngươi chiếm hữu. Bạch chỉ cũng mặc kệ tư mã kinh hồng có nghe hay không, đứng dậy liền đi rồi. Nàng kéo ra đại điện môn, triệu hồi ra hán huyết mã, bay vọt mà thượng, ở muộn lúc cùng vạn điển chờ liên căn ngự tiền thị vệ trở tay không kịp thời điểm, cưới hán huyết mã chạy như bay mà đi thường. Như thế nào sẽ có nhanh như vậy mã? Đây là thần mã. a. Một lúc cùng vạn điền còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào, chỉ nghe được một tiếng lảnh lót mã tê, trước mắt liền có cái gì như đẳng vân giá vũ mà đi. Bạch chỉ đã thật lâu không có triệu hoán quá hàn huyết mã, này con ngựa giải khai bốn vó liền cùng thành tinh dường như, bay vọt thật mạnh cung khuyết, nhanh như điện trước mà đi. Rời đi hoàng cung, bạch chỉ đem con ngựa thích chặt, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia nhắm chặt cửa cung, mới chọc lại đánh mã rời đi. Vào phủ thừa tướng. Bạch chỉ liền đem hán huyết mã đưa vào trong không gian, nàng một người hướng chính mình trụ địa phương đi đến. Này không phải tam mội sao? Lý Thanh Bằng chậm gì gì đi tới? Tấm tắc, không phải muốn phong cái gì chiêu nghi lưu cung thị tầm sao? Như thế nào lại đã trở lại? Chẳng lẽ là... Lý Thanh Bằng uống xong rượu, đối cái này dị mâu muội muội đã sớm tâm ngứa hắn, lúc này nhịn không được dối tay đi niết nàng mặt, hoàng đế không có thỏa mãn ngươi. Bạch chỉ bang một tiếng xóa sạch hắn tay, cũng thuận tiện đem một quả kim châm chui vào Lý Thanh Bằng huyệt đạo, tưởng chiếm ta tiện nghi, đi tìm chết. Bạch chỉ đối với Lý Thanh Bằng ngã xuống đi thân mình hung hăng đạp một chân, sau đó đầu đều không trở về mà rời đi. Một lúc cùng vạn điền đi nhanh vào thần dương cung hoàng đế tầm điện, bọn họ nhìn đến tuổi trẻ hoàng đế, sắc mặt trắng bệnh, chính nằm nghiêng với long sàng phía trên. Bệ hạ, ngài bị thương. Một lúc cùng vạn điền đều là kinh hãi. Tư Mã Kinh Hồng lắc đầu, nàng thật đúng là tàn nhẫn. Này một kim đâm tiến hắn huyệt đạo, dùng như vậy đại sức lực, hại hắn vận công giải khai huyệt đạo khi, thế nhưng bị thương. Các ngươi đi xuống đi, ta không có việc gì. Tư Mã Kinh Hồng đối với Muận Lục cùng Vạn Điền vậy vây tay. Muận Lục cùng Vạn Điền đối nhìn thoáng qua, đều đối Hoàng Đế bộ dáng có chút lo lắng. Bệ hạ, ngài thật không có việc gì. Có phải hay không Lý Chiêu nghi nàng bị thương ngài? Đi ra ngoài tư mã kinh hồng mặt châm xuống. Việc này nói ra đi hàng chỗ lẫn, hắn đường đường ngôi cửu ngũ hoàng đế, thế nhưng bị một nữ tử điểm huyệt đạo, hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Một úp cùng vạn điền thấy thế, tuy rằng trong lòng hồng nghi, lại không dám hỏi lại cái gì, nhưng là từ thần dương cung ra tới sau, hai người liền nói thầm khai, ngươi nói cái kia lý chiêu nghi có phải hay không sẽ cái gì yêu pháp à. Vừa rồi đột nhiên liền chống rông ra tới một con ngựa, kia mã còn sẽ phi. Là nha, này Lý Chiêu Nghi nhất định hiểu yêu thuật. Bạch chỉ tránh ở thanh linh giới chung ngây người hai ngày, tâm tình cùng biểu tình đều rất tốt mới từ bên trong ra tới. Bích Ngọc vừa thấy đến nàng, liền lại cao hứng lại lo lắng mà nói, tiểu thư nha, hai ngày này đều lo lắng chết ta, ngươi không sao chứ. Bạch chỉ lắc đầu, hai ngày này trong phủ có hay không động tính gì? Không có, chính là đại công tử đã tới. Hắn có làm cái gì? Hắn chính là ở trong phòng dạo qua một vòng, không thấy được tiểu thư liền đi rồi. Hoàng đế nơi đó đâu? Bích Ngọc lắc đầu, hoàng đế nơi đó, nàng không biết ta. Không biết chính là không có chuyện, bạch chỉ thoáng yên tâm. Tiểu thư, tiểu thư. Một cái bà tử hoang mang rối loạn chạy tiến vào, tiểu thư, thái hậu tới, ở sảnh ngoài, muốn gặp ngươi đâu? Bạch chỉ sửng sốt Nàng trực giác nói cho nàng, với thái hậu đối lý thanh nịnh người này, có ý tưởng. Bạch chỉ đối dung nhan hơi làm thu thập, liền đi theo bà tử đi sánh ngoài. Với Thái Hậu cao cao ngồi ở chủ vị thượng, biểu tình nghiêm túc. Gặp qua Thái Hậu, Bạch chỉ nhìn thấy với Thái Hậu trước hành lễ. Với Thái Hậu lại không có nói bình thân hoặc miễn lễ, mà là một đôi mắt phượng nhìn thẳng nàng. Bạch chỉ có thể cảm giác được với Thái Hậu trong ánh mắt mãnh liệt địch ý. Với Thái Hậu không thích lý thanh định, Bạch chỉ cho rằng, loại này không thích cùng cùng Lý Thanh Ninh giống nhau tướng mạo nàng có quan hệ. Lý Thừa tướng, hoàng đế chưa từng đại hôn, nếu như trước liền nạp cái Chiêu Nghi, ở Bắc Tề quốc quân trước mặt liền có đoạn. Lý Thanh Ninh không nên hầu hạ hoàng thượng, ai ra suy xét, vẫn là vì nàng khác xứng nhân gia hảo. Lý Phi chính mãn cho rằng, tự mình này tiện nữ nhi đã hầu hạ quá hoàng đế, nào biết vừa mới nghe nói, này tiện nữ nhi ở vào lúc ban đêm liền chạy về tới. Lý Phi chính chính đầy mình khí Giờ phút này nghe được với Thái Hậu nói, liền chỉ có cúi đầu không lưng liên tục xưng đúng bậy phân. Với Thái Hậu nói, Đông lịch quốc đại sứ vì Đông lịch vương cầu thân, cầu thú đại thuận công chúa. Chiêu đại công chúa, hoặc là sớm đã hôn phối, hoặc là tuổi thương ấu, ai ra quyết định nhận lý thanh nịnh vì nghĩa nữ, chỉ hôn cấp Đông lịch vương. Và anh, Bạch chỉ nghiêm nghị ánh mắt trừng hướng với Thái Hậu, nàng thế nhưng muốn đem nàng gả cho Đông lịch quốc vương. Ta phản đối. Bạch Chỉ đứng lên, trong mắt toàn vô đối đương triều thái hậu uy nghi sợ hãi. "Ta hôn sự, ta chính mình làm chủ. Cái gì Đông Lịch Vương, ai ái gả ai gả, ta cũng không hiếm lạ đường người nghĩa nữ, ta chỉ làm ta chính mình." Bạch Chỉ lạnh lùng ánh mắt đảo qua với thái hậu mặt, lại là lạnh lùng mà bính ra hai chữ tới, "Tỷ tỷ." Với thái hậu lập tức ngây ngẩn cả người. "Tỷ tỷ?" Với thái hậu hoảng hốt lại nghe được hơn 20 năm trước nhẹ gọi. "Ngươi Với thái hậu ngón tay bạch chỉ xoay người rời đi bóng dáng, đột nhiên trước mắt tối sầm. Thái hậu bị bệnh, sở hưu thái y đi tụ tập với phượng giao trong cung, bọn họ ở thấp giọng nghiên cứu thái hậu bệnh tình, thân thể nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nhưng lại cả người vô lực, giống được một hồi bệnh nặng dường như tê liệt ngã xuống ở phượng trên giường. Đây là có chuyện gì? Bậy hạ, tuổi trẻ hoàng đế đi vào tới khi, các thái y đi quỳ xuống một mảnh. Tư mã kinh hồng vây vây tay áo, đứng lên đi. Thái hậu bệnh thế nào? Hồi hoàng thượng, Thái hậu khủng lại ưu tư quá độ, suy nghĩ thành tật, sợ là muốn điều dưỡng một đoạn thời gian. Thái y hề viện xử hồi. Tư mã kinh hồng nói, cái gì ưu tư quá độ, sợ là trong lòng có quỷ đi. Các ngươi đều đi xuống. Hắn đã nghe nói Thái hậu ở phủ thừa tướng sự, Thái hậu vì làm Lý Thanh Nịnh rời đi hắn tấm mắt, thế nhưng muốn thu nàng vì nghĩa nữ lại chỉ hôn cấp đông lịch vương. Nàng cũng thật làm được thường. Chớ nói chuyện này hắn đoạn sẽ không đồng ý, chính là đồng ý, nàng như thế nào nhẫn tâm, đem một người tuổi trẻ thủy nộn cô nương gả cho cái kia vô số thê thiếp tao láo nhân. Tư mã kinh hồng biểu tình dung mình, ở sở hưu thái ý đi đều lui ra sau, mở miệng, lý thanh định nhưng cùng mẫu hậu có thủ án. Anh! Với thái hậu tay vô về ngạch lắc đầu, tư mã kinh hồng lại nói, chính là có hận, Với Thái Hậu vẫn là lúc đầu, trong lòng tất cả tư vị làm nàng khẽ cắn môi, không phải thù cũng không phải hận, là một loại nàng chính mình cũng nói không nên lời tình cảm. Đã vô thù cũng không hận, Mẫu Hậu vì cái gì muốn đem một cái hảo hảo cô nương hướng hố lửa đẩy? Tư Mã kinh hỏng trầm giọng mở miệng. Với Thái Hậu tay vịn ngạch không ngừng loạn choạng đầu, "Hồng Nhi, Mẫu Hậu đau đầu." Tiêu Thái y đi tới. Với Thái Hậu trước mắt, hoàng hôn xuất hiện một chương như nước tố nhan. Nàng thu thủy con mắt sáng trung chớp động một mặt nói không rõ ưu hoán, ở nàng trước mắt, là một ly rượu đậu. Với thái hậu đột nhiên chảy xuống nước mắt, nàng hận nàng đoạt tiểu thái tử tâm, lấy đủ khả năng đương tiểu thái tử mẫu thân tuổi tác, thông đồng tuổi nhỏ thái tử. Nói cái gì, từ 24 năm sau xuyên qua mà đến, lời này, quỷ có thể tin. Với thái hậu tay vịn cái chán, bọc hoa phục gấm bóc thân mình ở phượng trên giường quay cùng, đau quá, hoàng nhi. Têu thái ý đi Chính là, Tư Mã Kinh Hồng đã đi rồi. Tiện nữ, thế nhưng ngô nghịch Thái Hậu ý chỉ, xem ta không đánh chết ngươi. Lý Phi chính roi kén lên, mắt thấy liền phải chịu ở bạch chỉ trên ngời, lại bị nàng trắng nón bàn tay trắng một phen nắm lấy tiên sao. Bạch chỉ giương tay chi gian, đem mấy cái kim châm đâm vào Lý Phi chính mấy chỗ huyệt đạo trùng. Tiện nữ tiện nữ, ta xem ngươi mới thật tiện. Bạch chỉ đem Lý Phi chính roi đoạt lại đây. Tùy tay tung ra ngoài cửa sổ. Bị điểm trên người mấy chỗ đại huyệt Lý Phi chính khí sắc mặt xanh mét. Nhưng mà, hắn chẳng những thân hình không thể động, liền miệng cũng là một, một chữ đều phun không ra. Tiểu thư, ngươi hảo đồng A. Bích Ngọc chính mắt thấy vừa rồi một màn, nhịn không được chủ khởi tay tới. Đột nhiên ngó đến Lý Phi chính hung tợn ánh mắt, Bích Ngọc lại dọa run run một chút, kéo bạch chỉ tay nói. tiểu thư, lão gia có thể hay không giết chúng ta? Hắn không dám. Hoàng thượng giá lâm. Đống nhiên truyền đến thanh âm, làm bạch chỉ trái tim đằng một chút. Lý gia từ trên xuống dưới phó rong nhóm quỳ đáy đất, nên đón vị này phong thần tuấn lãng tuổi trẻ hoàng đế đi tới. Bên cạnh hắn đi theo liên can ngự tiền thị vệ, còn có một cái đại thái giám. Bạch chỉ vẫn luôn nhìn hắn đi tới, không có quỳ xuống cũng không có ngôn thanh, chỉ dùng khắc thường bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Tư mã kinh hồng minh hoàng thân ảnh đứng ở nàng trước mặt. Uy nghiêm khí độ làm người không dám nhìn thẳng. Bạch chỉ lại không chỗ nào sợ hãi giống nhau nên đón hắn ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ là nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, liền đem ánh mắt rời đi, chấm hôm nay chính thức hạ chỉ, phong lý thanh định vì lý Chiêu nghi, nhập chủ ngọc hoa cung, ngay trong ngày tiến cung thị tẩm, không được kháng chỉ. Tư mã kinh hồng nói xong, lạnh lùng nhìn lướt qua bị điểm huyệt đạo sắc mặt thanh hồng bất kham lý phi chính, liền tức đi nhanh rời đi thiếu thư lần này ngươi khẳng định là trốn không thoát bích ngọc nhìn tư mã kinh hồng rời đi bóng dáng khóc tang thanh âm trốn không thoát liền không chạy thoát bạch chỉ đơn giản mặc hắn đi đương chiêu nghi liền chiêu nghi nhập chủ ngọc hoa cung liền ngọc hoa cung dù sao nàng trong lòng đã sớm là người của hắn cũng không để bụng sớm như vậy một khắc bạch chỉ sau khi trở về thu thập một chút ở tư mã kinh hồng phái tới người tới sau liền mang theo bích ngọc đi rồi Ngọc Hoa Cung, là trong Hoàng Cung một chỗ tương đối thanh tĩnh nơi, Bạch chỉ mang theo bích Ngọc Tiến bảo khi, trong đại điện đã có hai cái tiểu cung nữ cùng hai cái tiểu thái giám ở không người chờ. Tham kiến triêu nghi, tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám nhóm đồng thời hành lễ, Bạch chỉ nói một câu đều đi xuống đi. Những cái đó cung nữ cùng tiểu thái giám liền đi ra ngoài. Bạch chỉ mọi nơi nhìn nhìn, cảm thấy này Ngọc Hoa Cung còn tính một cái không tồi chỗ ở. Đêm nay. Hoàng đế cũng không có lại đây, bạch chỉ lúc đầu còn lo lắng hắn sẽ đột nhiên xâm nhập, nhưng sau lại trước sau không gặp hắn bóng dáng, liền buồn ngủ mà ngủ rồi. Mà ở thần dương trong cung, một đạo minh hoàng thân ảnh đối diện ánh trăng mà đứng. Hạ chỉ làm lý thanh định vào cung, chỉ là bảo hộ nàng một loại thủ đoạn. Từ đã xảy ra Thái Hậu đem nàng gả cho đông lịch vương sự, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy bất an, loại này bất an tới thực đột nhiên, làm hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang chờ đợi nữ nhân, nàng vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mà hắn lại đối một cái khác nữ hài nhi, sinh ra khác thường tình cảm. Cái này làm cho hắn cảm thấy hoang mang không thôi. Liên tiếp mấy ngày, Ngọc Hoa cung trung đều là một mảnh khác thường yên lặng, Hoàng đế nạp Lý Chiêu Nghi, lại không một ngày sùng hạnh, các cung nhân đều ở sau lưng trộm nghị luận, nói cái này Lý Chiêu Nghi cực khả năng chính là cái bài trí, bọn họ Hoàng đế, kỳ thật có Long Dương chi hảo. Chính là bạch chỉ biết, tư mã kinh hồng hắn bình thường thực. Tư mã kinh hồng không tới quấy rầy nàng, bạch chỉ ngược lại rơi xuống cái tiêu dao tự tại. Nàng đem ngọc hoa cùng trong viện, biến thực hoa cỏ, còn đem thanh linh giới chung cây ăn quả di ra tới mấy cây, mỗi ngày liền ngửi ngửi mùi hoa, ăn chút trái cây, giáo bích ngọc hạ chơi cờ, quá hảo không được tự nhiên. Lóa mắt, đó là hơn nửa tháng qua đi. Một ngày này, trong cung đống nhiên náo nhiệt lên, Bạch Chỉ chính cấp hoa nhi giấy cỏ, Bích Ngọc Hoang mang rối loạn chạy vào, "Tiểu thư, Bắc Tệ công chúa muốn tới." Bạch Chỉ đột nhiên sửng suốt. "Bắc Tệ công chúa?" Ở nàng trong lẫn tượng, chỉ là gia sử chung một cái cấp hoàng đế đeo nón xanh bất lương nữ nhân, nhưng mà nàng cuối cùng là Tư Mã Kinh Hồng mệnh định hoàng hậu. Bạch Chỉ trong lòng đột nhiên là trầm xuống. Các ngươi nghe nói không có, Bắc Tệ công chúa lần này tới liền không quay về, nói là muốn ở bên này vẫn luôn trụ đến giữ đạo hiếu kỳ mãn sau đó cùng hoàng thượng cử hành kết hôn đại điển các cung nữ ở sau lưng trộm nghị luận bạch chỉ trong lòng lại là một trận mạc danh mất mát cùng bất an bắc tề công chúa tới nàng nhã tử chỉ sợ sẽ không dễ chịu truyền thiên tuổi trẻ hoàng đế mang theo ngự lâm quân tự mình nên đón ra khỏi thành mời giảm nên đón bắc tề sơ vân công chúa sơ vân công chúa mang theo rất nhiều bắc tề cung nhân còn mang đến mười mấy chiếc xe bắc tề đặc sản đưa cho thái hậu cùng hoàng đế cùng với một xe xe vàng bạc châu báu coi như của hồi môn. Hoàng đế tự mình huệ bắt tể công chúa tay, đem nàng lãnh tiến tương lai hoàng hậu trụ chân thủy cung anh. Bạch chỉ biết, kia sơ vân công chúa lớn lên kiểu mị động lòng người, nhưng không nghĩ tới chân nhân sẽ so giã sử thượng miêu tả còn muốn đẹp hơn ba phần. Sơ vân công chúa vào ở hoàng cung ngày hôm sau, Thái hậu cử hành dạ yến, hoan nên tương lai hoàng hậu đã đến, làm bồi chính là tiên hoàng thái phi nhóm, các công chúa cùng với vương công hậu duệ quý tộc phu nhân các tiểu thư, trường hợp khí phái lại náo nhiệt. Bạch chỉ cũng nhận được với Thái Hậu ý chỉ, làm hoàng đế duy nhất tiểu thiếp, nàng thực vinh hạnh đạt được tham gia trận này dạ yến cơ hội. Sơ vân công chúa ngồi ở với Thái Hậu bên cạnh, tóc đen như mực, da bạch thắng tuyết, đôi mắt nhìn quanh gian tiểu mị động lòng người thường. Hoàng đế ngồi ở Thái Hậu một khác bên, đôi mắt hoa quang sàn sán, tuấn giật đến không giống phàm nhân. Bạch chỉ làm hoàng đế thân phận nhất hèn mọn tiểu thiếp, ngồi ở nhất xuống tay, bên cạnh đó là vương công hậu duệ quý tộc phu nhân các tiểu thư. Nhìn một cái, sơ vân công chúa lớn lên thật đẹp, cùng hoàng đế thật là trời sinh một đôi. Chính là, cùng sơ vân công chúa một so, cái này lý chiêu nghi thật là thổ đã chết. Các tiểu thư bực mình mà nghị luận, ngữ khí nghe được ra tới toan. Sơ vân công chúa cười nhạt doanh nhiên, cử chỉ tự nhiên hào phóng, lời nói chi gian tận hiện một quốc gia công chúa phong phạm. Bạch chỉ mặt mày không nâng, chỉ lo phẩm ly chung rượu nho. Chẳng qua, này rượu cùng mặt khác người có chút bất đồng, nàng ly chung, là bị nàng thay đổi quá thanh linh giới chung rượu nho, so hoàng hậu ban thưởng không biết hảo uống nhiều ít lần. Hoàng đế ca ca, sơ vân kính người một ly. Sơ vân công chúa cười nhạt do nhiên, đối với tư mã kinh hồng dơ lên cái ly. Tư mã kinh hồng cong cong khỏe môi, cử nâng chén, tạ công chúa, Với Thái Hậu cười lánh lánh mà, vẻ mặt vừa lòng, chờ ngày mai, công chúa cùng Hoàng đế thành thân, cũng muốn giống hiện tại giống nhau tôn trọng nhau như khách mới hảo. Trần Thái Phi nói, nhất định, sơ vân công chúa cùng Hoàng đế, vừa thấy chính là trời sinh một đôi. Chính là, chính là, các quý phụ đều phụ hợp. Sơ vân công chúa vẻ mặt thẹn thùng, lại là thấp giọng nói, Thái Hậu, còn có lý Chiêu Nghi, nàng cũng là Hoàng đế nữ nhân. Chúng ta tỉ muội hẳn là lẫn nhau kính lẫn nhau hái, cộng đồng hầu hạ hoàng đế ca ca. Chiêu nghi muội muội người nói đúng không? Sơ vân công chúa đem vẻ mặt nhu hòa tươi cười chuyển hướng bạch chỉ. Bạch chỉ trong lòng cười lạnh, lại vẫn là cười nịnh ngọt nói, công chúa nói chính là. Câu này nói nàng chính mình đều ghê tởm. Cái này sơ vân công chúa, giam ba câu liền lộ ra tướng mạo săn có, hưởng khoác công chúa áo ngoài, cũng bất quá là cái tâm cơ ký nữ. Với Thái Hậu trên mặt hiện ra vài phần kinh thường, chỉ lạnh lùng mà hừ một tiếng. Các quý phụ cha nhàn xem sắc, sớm nhìn ra Thái Hậu đối lý Chiêu nghi không mừng, liền đều sôi nổi khen mới đầu vân công chúa tới. Công chúa thực sự có mẫu nghi thiên hạ phong phạm, Thái Hậu có thể có sơ vân công chúa như vậy con dâu về sau liền có phúc hưởng. Hoàng đế có thể cưới sơ vân công chúa như vậy Hoàng hậu, về sau hậu cung một mảnh tương hòa, kia chắc chắn ra vượng quốc cũng vượng a. Những người này nhóm nói cái gì đều có, đều là tán dương chi tử. Triêu nghi muội muội, sơ vân kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi thế sơ vân làm bạn hoàng đế ca ca tả hiu. Sơ vân công chúa bỗng nhiên đối với bạch chỉ rơi lên chén rượu. Bạch chỉ nhìn xem nàng, còn không có nói chuyện. Bên cạnh các quý phụ đã nuôn thành, nhìn một cái, một cái triêu nghi còn làm tương lai hoàng hậu kính rượu, thật là tôn ti chẳng phân biệt, không có lễ pháp, chính là. Như vậy nữ nhân, công chúa nên làm hoàng đế đem nàng biếm lãnh cung. Nói chuyện chính là những cái đó trong lòng ghen ghét muốn chết thế ra các tiểu thư, mặc dù là cái chiêu nghi, nhưng các nàng cũng đương không thượng. Sơ vân công chúa mặt đẹp mỉm cười, trong lòng lại có khác suy nghĩ, sớm nghe nói, hoàng đế nạp cái lý chiêu nghi, còn đã từng làm nàng ngủ ở hắn long sáng thượng, chính là nàng lại nghe nói, hoàng đế nạp lý chiêu nghi sau, liền đem nàng trở thành bài trí. Một ngày đều chưa từng sủng hạnh quá. Vừa mới nàng nói kia phiên lời nói, bất quá là vì làm lý triêu nghi nan kham mà thôi. Bạch chỉ lạnh lùng mà câu động khỏe môi, trong tầm mắt, tuổi trẻ hoàng đế chính nhìn chăm chú nàng. Nàng dơ lên cái ly đối sơ vân công chúa nói, công chúa khách khí, đây đều là hẳn là. Hoàng đế là ta nam nhân, ta thế hắn mặc quần áo ấm bị đều là hẳn là. Nàng lời nói làm sơ vân công chúa lúc ấy liền sửng sốt. Sự tình không phải hẳn là như vậy phát triển sao? Nàng kính Lý Chiêu Nghi rượu, Lý Chiêu Nghi thụ sủng nhược kinh, quỳ xuống tạ ơn. Nhưng nàng nói như thế nào ra nói như vậy tới? Chẳng lẽ là hoàng đế thật sự sủng hạnh qua nàng? Ai ra, thật không chê e lệ, nói như vậy cũng nói được, này Lý Thừa Tướng là như thế nào giáo dục nha? Quý phi nhóm châm trọc thanh âm lại vang lên tới. Bạch chỉ hồn nhiên không lý những người đó, vung chén rượu. Cố tự cầm khởi một cái quả nho ăn lên. Sơ vân công chúa trên mặt cương cương, bên hai tiếng vọng đều là bạch chỉ nói, Hoàng đế là ta nam nhân, ta thế hắn mặc quần áo ấm bị đều là hẳn là. Sơ vân công chúa trong đầu liền chiếu phim ra Hoàng đế cùng Lý Chiêu Nghi cá nước thân mật hình ảnh tới. Lúc ấy liền cắn chặt răng, Lý Chiêu Nghi, về sau lại thu thập người. Bạch chỉ có tư có vị mà ăn quả nho, hồn nhiên không để ý tới sơ vân công chúa phẫn hận ánh mắt. Càng không để ý tới bên cạnh lời ra tiếng vào, ngay cả hoàng đế vọng lại đây ánh mắt, nàng cũng coi như không thấy. Hoàng đế khẽ mắt có chút ý cười, nàng nói lên rối liền như hạ bút thành văn, đem sơ mây trôi không nhẹ. Sơ vân, cấp ai gia nhảy đoạn vũ đi, ngươi không phải nhất am hiểu nhảy làng sóng vũ sao. Cấp ai gia nhảy một đoạn, cung cấp phu nhân các tiểu thư, mở mở mắt. Với thái hậu có tâm làm sơ vân công chúa buộc lộ tài năng, lại cười nói. Sơ Vân công chúa mặt lộ ngượng ngùng, Sơ Vân đi nhảy một đoạn, còn cầu không cần bẩn thái hậu thái phi cùng các phu nhân thay mắt. Lời này nói khiêm tốn, bộ dáng cũng đủ khiêm tốn, nhưng Bạch chỉ biết, này quyết không phải một cái khiêm tốn người. Sơ Vân công chúa một đoạn lăng sóng vũ, dáng múa huyền chuyển nhẹ nhàng, giống tiên nữ dẫm lên lăng sóng bước, ở hạ nguyệt nô lên cao hạ, nhanh nhẹn độ vũ. Một khúc dừng múa, mọi người sôi nổi reo hò, tán thưởng thanh không dứt bên hai. Công chúa nhảy thật tốt, không hổ là công chúa, nhảy lên lăng sóng vũ tới tựa như tiên tử hạ phàm. Bạch chỉ khỏe mắt dư quang hướng về Hoàng đế phương hướng liếc mắt một cái, nàng ngoài ý muốn phát hiện, Hoàng đế cũng không có nhìn phía sơ vân công chúa phương hướng, mà là một đôi nguyệt mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Bạch chỉ trong lòng vừa động, Sơ vân công chúa dừng múa, nghe thấy mọi người tán thưởng thanh, nhìn đến với Thái Hậu tán thưởng gương mặt tươi cười, trong lòng đắc ý thực trên mặt lại bất động thanh sắc. Nàng nhẹ thí mồ hôi mỏng, lại là đối với bạch chỉ nói, chiêu nghi cũng tới vũ thượng một đoạn đi, cho đại gia mở mở mắt, làm thái hậu cùng bệ hạ khai vui vẻ. Nhưng là căn bản không có người điểu nàng anh. Sơ vân nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại thấy đối diện cách đó không xa trong yến hội nữ tử, nàng chính lấy tay che miệng ở đánh áp. Cái gì? Công chúa vừa mới nói cái gì? a bạch chỉ lại ngáp một cái tựa như vây cực kỳ, thật không giáo dưỡng, chính là, các quý phụ lại bắt đầu mắng lên thường. Bạch chỉ căn bản không để ý tới những cái đó tiếng mắng. Trận này hiến hội là sơ vân công chúa hoan nên hiến quan nàng điều sự. A, bạch chỉ ngáp liên tục. Đối diện hoàng đế trong mắt con già thanh thiện ý cười, thật đúng là cái có ý tứ nữ tử. Sơ vân công chúa thật mất mặt, sắc mặt thanh thanh bạch bạch, với thái hậu thấy thế mắng một tiếng. Lớn mật lý chiêu nghi, ai ra cùng hoàng đế, chư vị thái phi, sơ vân công chúa đều ở, có người ngáp phân sao. Người tới, đem nàng cho ta kéo xuống, đánh bốn mươi đại bản. Sơ vân công chúa mặt đẹp lộ ra vài phân đắc ý, hừ một tiếng. Lại nghe một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, chầm đã. Mọi người đều đem ánh mắt vọng qua đi, lại thấy một đạo minh hoàng thân ảnh đứng lên, ánh mắt nhu hòa, chiêu nghi định là mệt nhọc, đêm qua... Bồi chấm phê duyệt tấu chương đến dạng sáng, cho nên không thắng buồn ngủ. Người tới, đưa Chiêu Nghi hồi tẩm điện nghỉ ngơi, hảo sinh hầu hạ. Là, Hà Nhi cùng Sương Nhi từ hoàng đế phía sau đi ra. Chiêu Nghi, chúng ta đi thôi. Hà Nhi nhẹ viện khởi bạch chỉ. Bạch chỉ đối với Hà Nhi cười, lại ngáp một cái, nửa cái thân mình dựa vào Hà Nhi trên người, tạ hoàng thượng. Không thắng lười biếng ngây thơ dạng, làm đối diện nam tử hơi nhấp môi mỏng đấy mắt cất dấu vài phần hứng thú, Lý Chiêu nghi liền như vậy đi rồi, chẳng những không có ai kia bốn mươi bạn tử, còn bị hoàng đế phái người tặng tầm điện, sơ vân công chúa hoán hận mà âm thầm dậm chân. Bạch Chỉ vừa ly khai đến hội, liền nhẹ nhàng mà rời đi Hà Nhi cùng Sương Nhi nâng, nàng cười đối kia đối tỷ muội nói, cảm tạ, ta chính mình trở về là được. Bạch Chỉ cười lánh lánh mà nói xong, quay người tung tăng nhảy nhót mà đi rồi. Sương Nhi căm giận mà nói, tỷ. Nữ nhân này đầy miệng lời nói dối, hoàng đế nơi nào muốn nàng hầu hạ quá. Hà Nhi nói, ngươi đừng động nhiều như vậy, làm tốt chính chúng ta nên làm là được. Bạch chỉ một đường vui sướng mà hướng ngự hoa viên đi, một bên chạy chậm một bên hừ cười nhỏ, thực mau liền tới tới rồi, tư mã kinh hồng từng đưa nàng ngọc bội cái kia bên hồ. Bạch chỉ đứng lại thân hình, nhìn bóng đêm hạ bình tĩnh như nước mặt hồ, trong lòng lại bắt đầu khổ sở lên, tiểu thái tử, ta rất nhớ ngươi nha. Hiện tại ngươi, một chút đều không đáng yêu, bất quá vừa mới còn biết che chở ta, tính ngươi có lương tâm. Phía sau ánh trăng thanh huy trùng, một đạo minh hoàng thân ảnh khinh phiêu phiêu rơi xuống. Hắn hưng thu giảt rào mà ngưng hướng này nữ tử bóng dáng, không biết nàng ở lại nhảy chút cái gì. Vừa mới kiêm một khắc nàng ngây thơ, ở hắn trước mắt hiện lên. Hắn thanh thanh lãng lãng mở miệng, ngươi nói cái gì? Bạch chỉ bị này đột nhiên vang lên tới thanh âm hãi nhảy dự. Kinh hoàng xoay người, nàng nhìn đến ánh trăng thanh huy hạ, tuổi trẻ hoàng đế tuấn nhan như tuyết, hoa quang một mảnh. Người chừng nào thì tới. Bạch chỉ cũng không biết tư mã kinh hồng nghe không nghe được nàng lời nói, trong lòng hoảng thực. Tư mã kinh hồng đi đến bên người nàng, cùng nàng sóng vai mà đứng, ánh mắt cũng nhìn phía nhu nhu nước ợ, vừa mới. Bạch chỉ đô đô môi, không biết sao, trong lòng có chút không dễ chịu nhì, tuy rằng hắn vừa mới còn che chở nàng tới ngươi không phải hẳn là bồi sơ vân công chúa sao? Chạy đến nơi này tới làm cái gì? Nàng thấp thấp thanh em gần như nôn khí, tư mã kinh hồng buồn cười mà lướt nàng, ngươi hy vọng chấm bồi sơ vân công chúa. Ngươi lại không phải ta ai, ta quản ngươi bồi ai? Bạch chỉ đem một cái hòn đá nhỏ ném trong hồ. Mặt hồ đẩy ra từng vòng sóng gợn. Tư mã kinh hồng nói, lời này như thế nào giống như có chút giấm vị? hay là, ngươi thực để ý chấm bồi sơ vân công chúa? Phi. quỷ tai để ý, bạch chỉ mới không muốn thừa nhận trong lòng suy nghĩ oán hận mà mang một câu. Tư mã kinh hồng tuấn nhan đột nhiên kéo gần, hắn ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú dưới ánh trăng, nàng nước trong phủ dung khuôn mặt, ngươi cùng nàng lớn lên rất giống, chấm có khi sẽ cho rằng ngươi chính là nàng, nhưng hắn không nên là ngươi tuổi này. Hắn đống nhiên thâm nước khí, lại đem ánh mắt đầu hướng lẳng lặng mặt hồ, chấm lưu ngươi ở trong cung hơn phân nửa cũng là vì nàng kia một nửa kia đâu. Bạch chỉ cảm động với, hắn cũng không có thật sự đã quên nàng, nhưng lại bởi vì hắn kia ẩn giấu một nửa nói, mà không vui. Một nửa kia. Tư mã kinh hồng không nói chuyện. Một nửa kia là bởi vì thích Lý Thanh định đi, bạch chỉ suy nghĩ. Ngươi chờ chấm, chấm đi một chút liền trở về. Tư mã kinh hồng đối nàng cười, mười phần mị hoặc, hắn thân hình một túng, đã rời đi bạch chỉ tầm mắt. Bạch chỉ ăn không ngồi rồi. Dứt khoát ở bên hồ ngồi xuống. Hai tay chống cầm, lặng lặng mà hồi tưởng kiếp trước, cùng với tư mã kinh hồng khi còn nhỏ sự. Tư mã kinh hồng cũng không có tới, bạch chỉ chờ đến trăng lên giữa trời, người cũng mệt nhọc, liền tưởng hồi tẩm cung ngủ, lại đột nhiên nghe được nhị sau tiếng gió, hình như có lưỡi dao sắc bén phá không mà đến. Bạch chỉ tâm niệm vừa động, người đã vào thanh linh giới. Người đâu? Che mặt sát thủ cầm đại đao, mọi nơi tìm kiếm. Như thế nào nháy mắt người đã không thấy tâm hơi. Há liêu, bạch chỉ từ hắn phía sau xuất hiện, ngươi là ai, vì cái gì muốn giết ta. Kêu người bịt mặt xoay người, nhìn đến trong mắt lộ hàn quang nữ tử khi, trong lòng nhẹ nhảy, nhảy, này nữ tử dùng, cái gì công pháp, thân hình nhanh như vậy. Bởi vì ngươi không nên sống ở trên đời này. Với thái hậu ở mấy cái thái dám làm bạn hạ đã đi tới. Bạch chỉ nhìn đến với thái hậu, trong lòng rộng mở ra một ngụm khí lạnh. Với thái hậu lệnh thanh nói, bạch nữ y lìa, ai gia biết là ngươi, bất quá đáng tiếc, ai gia không thể làm ngươi sống ở trên đời này, hoàng đế, hắn không thuộc về ngươi, ngươi lưu lại nơi này, ai gia cũng sẽ thực không vui, cho nên, ngươi ngoan ngoãn, ai gia sẽ lưu ngươi một khối toàn thây. Đây là nàng dốc hết sức lực cứu trở về tới nữ nhân, nàng có hiện tại hết thảy, nhưng lại đã không có một viên cảm ơn tâm, bạch chỉ trong lòng sệt qua tầng tầng lạnh lẽo. Ta không thể tưởng được, ta sẽ cứu một con lang. Bạch chỉ mục như hàn tinh, đã là muốn giết ta, liền phóng ngựa lại đây đi, nhưng ta sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Với thái hậu hư lệnh một tiếng, các ngươi còn thất thần làm gì, nàng đều nói cho các ngươi giết nàng, còn không mau thượng. Hai cái hắc y dê che mặt nam múa may đại đao đối với bạch chỉ chém liền, nhưng bạch chỉ chỉ là khẽ nết thủ đoạn, Kia hai cái che mặt nam đại đao liền mất phương hướng, sôi nổi chiều một bên chém tới. Mấy năm nay, bệnh chỉ ở thanh linh giới trung cũng không phải bệnh ốc, nàng đem hơn phân nửa thời gian đều dùng để nghiên cứu các loại dược vật chế tác, cùng với tăng lên bốn có dược vật công năng tính. Này đó bị nàng chém ra tới thuốc buộc, chính là nàng gần đây tăng lên thành công một loại làm người tứ chi mất khống chế dược vật thường. Tăng lên sau, so tăng lên trước, có hiệu lực mau, hơn nữa dược lực rất mạnh, có thể nháy mắt làm người động tác mất cân đối, cũng chính là cái gọi là... Chỉ nào đánh không đến chỗ nào Với Thái Hậu vừa thấy Chính mình tìm tới sát thủ thế Nhưng chế không được bạch chỉ Ngược lại là hai chỉ con cua đôi tay cầm đao loạn vũ Lúc ấy cấp khí quá sức Thật là lợi hại yêu pháp Các ngươi đều cho ta thượng Hôm nay cái nào đem nàng lấy trụ Ai ra thật mạnh có thưởng Ta xem ai dám động nàng Với Thái Hậu trước mặt Đông nhiên có một người như kim sắc đại bảng Giống nhau rơi xuống Hán Minh Hoàng thân ảnh đem nữ tử che ở phía sau Đối với với Thái Hậu ánh mắt phụt ra tầng tầng hắn ý. Với Thái Hậu vừa thấy hoàng đế đã đến, trong lòng đột nhiên một đột. Hoàng nhi tránh ra, là Mẫu hậu thu thập cái này yêu nữ. Năm đó Bạch Nữ Y Y cũng là bị Mẫu hậu như vậy thu thập đi. Tư Mã Kinh Hồng rét câm câm mở miệng, với Thái Hậu trong lòng lại là một đột. Bất quá xem ra, hắn đến bây giờ vẫn không biết hắn tâm tâm niệm niệm Bạch Nữ Y Y liền ở trước mắt. Với Thái Hậu tươi cười không đạt đáy mắt. Hoàng nhi nói nơi nào lời nói, bạch nữ ý, ý là chính mình rời đi. Cái này lý thanh định, nàng đều không phải là tầm thường nữ tử, nàng thiện sự yêu pháp, Hoàng nhi vẫn là làm mẫu hậu trừ bỏ nàng tương đối hảo, miễn cho về sau xuất hiện họa loạn cung đình sự. Tư mã kinh hồng cười lạnh, mẫu hậu nói chính là, chỉ sợ bạch nữ ý ý, ý cũng là bị mẫu hậu như vậy trừ bỏ đi. Với thái hậu nói, Hoàng nhi chớ co nói vậy, mẫu hậu như thế nào sẽ làm như vậy sự? Ngươi đương nhiên sẽ làm. Bạch chỉ từ tư mã kinh hồng phía sau đi ra, ngươi bởi vì tiểu thái tử một câu, làm bạch ngư y ghi lựa chọn gả cho cha hắn vương, hoặc là một ly rượu độc. Bạch ngư y ghi nàng cứu ngươi, nhưng không nghĩ tới cứu chính là một đầu lang. Với thái hậu khỏe miệng run lên một chút, thực mau chấn định thần sắc, hoàng nhi không cần nghe nàng, nàng rõ ràng là ở châm ngòi ly rán. Ai ra sao có thể làm dạng sự? Ai ra coi Bạch Nữ ý ỉa như thân sinh tỉ muội, còn nghĩ tới làm Hồng Nhi nhận nàng đương mẹ nuôi, ai ra thích nàng còn không kịp. Với Thái hậu đã sớm liệu đến, Bạch Chỉ không dám nói ra năm đó trải qua, nếu nói ra năm đó sự, như vậy hoàng đế là tất sẽ hoài nghi nàng thân phận. Một cái trải qua hơn 20 thâm niên quang, mảy may bất lao nữ nhân, ngấm lại không đáng sợ sao? Kia rõ ràng là tinh quái. Bạch Chỉ cười lạnh, nàng cũng không có trọc thủ với Thái hậu lời nói dối. Như với Thái Hậu suy nghĩ, Bạch chỉ cũng không nghĩ bị người trở thành tinh quái. 24 năm, dung nhan bất lão, ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ, này há là người bình thường, có khả năng. Với Thái Hậu, có biết hay không ta hiện tại nhất muốn làm cái gì? Nàng lạnh lùng cười, ta nhất tưởng hoa hoa Thái Hậu mặt, một người mặt xả tâm nữ nhân, nàng không xứng có mặt. Người! Với Thái Hậu khí sắc mặt biến thanh. Bạch Chỉ lại ở thối lui đến Tư Mã Kinh Hồng phía sau khi giấu đi thân hình. Ngày đó nàng không biết Tư Mã Kinh Hồng cùng với Thái hậu đôi mẹ con này chi gian đã xảy ra cái gì, nàng nốc tại thanh linh giới chung ba ngày không ra tới. Ra tới thời điểm, giống như thế giới này đều thay đổi. Nàng đẩy ra cửa phòng, đang muốn hô hấp một tương bên ngoài không khí, liền thấy nóc nhà thượng một bóng người nghiêng nghiêng mà nằm. Bạch Chỉ ngẩn ra một chút, kia đạo thân ảnh thấy nàng ra tới liên từ nóc nhà thượng thả người nhảy xuống một bộ hất y tứ mã kinh hồng dung nhan tuấn giật không giảm chớm đợi ngươi ba ngày ba đêm hắn đối với nàng mở miệng bạch chỉ hơi giật mình ngươi chờ ta làm cái gì tưởng giúp đỡ ngươi nương giết ta không thể không nói nàng nghe thế câu nói khi trong lòng là vui sướng chính là vẫn không tránh được không mau cuối cùng với thái hậu nàng đã không phải giống nhau đáng giận không Tư mã kinh hồng thanh âm lộ ra vài phần cô đơn, Ngươi giống như biết bạch nữ y hề sự, Ngươi có thể nói cho ta, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Vì cái gì nàng sẽ không từ mà biệt? Hắn không thể quên, Nho nhỏ hắn một giấc ngủ dậy, bên người đổi thành thái giám cung nữ, lại duy độc không có nàng cảnh tượng. Nàng đáp ứng quá hắn, sẽ bồi hắn cùng nhau tiến cung, chờ hắn lớn lên khi cưới nàng, chính là nàng lại ở hắn bình yên đi vào giấc ngủ khi lặng yên rời đi. Tư mã kinh hồng hận rất nhiều năm, hận nàng không từ mà biệt. Nhưng hiện tại nghĩ đến, năm đó hẳn là có khác cẩn tình. Bạch chỉ xoay người hình, nhìn phía bầu trời đêm, trong ánh mắt tàng khởi thật sâu ưu hoán, hoàng đế không phải có sơ vân công chúa sao. Còn đề nàng làm gì? Tư mã kinh hồng nói, sơ vân là thái hậu chỉ hôn, đều không phải là chấm buồn ý, chấm hiện tại chỉ muốn biết, bạch ngựa ý, ý nàng ở nơi nào. Nếu ai có thể nói cho hắn, Bạch nữ y hề ở đâu, Hắn nguyện buông ngôi vị hoàng đế, chân trời góc biển đi đem nàng tìm về tới. Hoàng đế hỏi sai người, ta không quen biết cái gì bạch nữ y hề, hoàng đế vẫn là đi hỏi người khác đi. Bạch chỉ rục vào nhà, cánh tay lại bị nam nhân nắm lấy. Ngươi nhất định biết, chấm sẽ không nhìn lầm. Ngươi nhìn lầm rồi. Bạch chỉ đẩy ra hắn tay, cố tự vào nhà. Cửa phòng ở trước mắt khép lại, tư mã kinh hồng đấy lòng lạnh lạnh. Dũng mãn thật sâu mất mát. Đời này, hắn liền rốt cuộc tìm không thấy nàng sao. Bạch chỉ trong lòng cũng rất là không dễ chịu, nàng cùng hắn gần đây ở chỉ mượn, lại không thể nói cho hắn, nàng kỳ thật chính là hắn thật sâu tưởng niệm bạch nữ ý, ý. Ngọc Hoa cung bên ngoài, sơ vân công chúa đã bồi hồi nửa ngày, này sở cung điện, nàng mấy ngày nay mấy lần đã tới, cũng chưa có thể bước vào đi nửa bước, hoàng đế phái ngự tiền thị vệ ở chỗ này thủ, không biết ở đề phòng ai. Đột nhiên, nàng nhìn đến bóng đêm hạ, ngọc hoa cung đại môn rộng mở, một đạo màu đen thân ảnh đi ra. Sơ vân công chúa nhìn đến kia trương trước mắt kinh hoa lại sắc mặt ủ rột mặt khi, đáy lòng lại đằng khởi tức giận, nguyên lai hoàng đế ở chỗ này. Tư mã kinh hồng tâm tư tự nhiên, một mình hành tẩu ở hoàng cung nội viện Trung, đột nhiên nghe được ai ra một tiếng, hắn tin mục nhìn lại, lại thấy một nữ tử ké ngã ở dưới bậc thăng mặt. Hắn quát khẽ một tiếng, ai? Sơ vân công chúa nâng lên mặt, là ta, hoàng đế ca ca. Tư mã kinh hồng Sa xa, xa hỏi, đã trễ thế này, ngươi đến nơi này tới làm cái gì? Sơ vân công chúa một bên tay vô vẻ vặn đau mắt cá chân một bên nói, thái hậu kêu ta qua đi bồi nàng nói một lát lời nói, ra tới khi, liền đã trễ thế này, ai ra? Tư mã kinh hồng ánh mắt chỉ là từ nàng tay xoa mắt cá chân thượng nhàn nhạt đảo qua, chậm đi kêu cung nhân lại đây. Hắn nói xong. Màu đen thân ảnh liền cố tự đi rồi thường. Sơ vân công chúa khi đem trên người ngọc bội nắm xuống dưới hung hăng tạp đi ra ngoài. Tư mã kinh hồng trở về chính mình thần dương cung, nhưng mà lại không có buồn ngủ, hắn tay cầm kia chỉ nhan sát sớm đã ố vàng tiểu trông tróng, lặng lặng mà hồi tưởng hơn 20 năm trước, đương hắn vẫn là cái tiểu thái tử khi sự. Tiểu thư, bạch ngư y y là ai nha? Bích Ngọc hỏi. Bạch chỉ cười lắc đầu, ánh mắt lạc mãn mất mát. Bất quá là một cái mắt mù nữ nhân mà thôi. Mắt mù. Bên Ngọc Kỳ, mắt mù hoàng đế còn như vậy thích nàng. Nàng rời đi hơn 20 năm, hoàng đế còn muốn tìm nàng. Hơn 20 năm, nàng phỏng trừng đã thành Lao Thái bà đi. Bạch chỉ tâm tư sâu kín, đã nằm ngửa ở trên giường. Hơn 20 năm đối nàng tới nói chỉ là xuyên qua một phen, nhưng đối với người thường tới nói, nhưng còn không phải là Lao Thái bà. Bạch chỉ ngốc tại thanh linh giới chung ba ngày ba đêm, ra tới sau lại là nửa bước không ly quá Ngọc Hoa Cung, nàng không biết chính là, với Thái Hậu, nàng bị Hoàng đế giam lỏng lên. Dương Bạch chỉ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng không có vui sướng, chỉ có thật sâu thở dài. Gì? Ngọc Hoa Cung ngoài cửa thăm tiến một cái đầu nhỏ. Bạch chỉ nhìn lại, lại là tử dương công chúa. Nàng cười chiều nàng với tay, tử dương công chúa liền chạy tiến vào. Đứng ở bạch chỉ trước mặt, vẻ mặt thiên chân tính trẻ con, ta có thể kêu ngươi gì sao? Không biết vì cái gì, biết rõ trước mắt nữ tử đó là hoàng đế ca ca triều nghi, nàng vẫn là muốn gọi nàng gì, gì, tử dương thật sự gặp qua ngươi. Ơn, đương nhiên gặp qua. Bạch chỉ chịu mến mà sờ sờ tử dương đầu, đứa nhỏ này là có một chút ký ức đi, còn nhớ rõ kiếp trước, còn cứ gọi nàng gì. Gì, ngươi cùng ta đi gặp mẫu phi đi. Ta cùng mẫu phi nói ta ở ngự hoa viên nhìn thấy quá một vị rất đẹp gì, ta nói ta đã thấy cái kia gì, mẫu phi không tin. Ngươi cùng ta đi gặp mẫu phi, làm mẫu phi tin tưởng được không? Đối mặt tử dương công chúa này thuần trị ánh mắt, bạch chỉ không có cự tuyệt dũng khí. Hảo! Nàng dắt lấy kia hải tử tay nhỏ. Từ ngọc hoa cung ra tới, phải đi rất dài một đoạn đường, mới có thể đến lệ thái phi cung điện, thuận đế sau khi chết, tân hoàng vào chỗ. Thuận đế các phi tần đều di cư tới rồi Tây Lục Cung. Bạch chỉ đi theo Tử Dương Công chúa đi tới Tây Lục Cung Lệ Thái phi chỗ ở. Trước hết thấy được thập hoàng tử. Này một đời thập hoàng tử vẫn cứ cùng đời trước giống nhau ôn hòa có lẽ là cái khiêm khiêm quân tử. Bạch chỉ lại gặp được Lệ Thái phi. Kiếp trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Thái phi thời điểm đúng là nàng giáo huấn đơn thanh vũ. Lệ phi tật tật mà đến tình cảnh kia một đời lệ phi đúng là hơn ba tuổi. Phong Hoa vừa lúc tuổi tác, hoàng đế sủng phi, hưởng hết sủng ái, lại cũng chết oan chết uổng. Nay một đời Lệ phi, thoạt nhìn trầm tĩnh mà an tưởng, thả cùng thế vô tranh. Tử Dương công chúa mang theo Bạch Chỉ tiến vào thời điểm, Lệ thái phi đang theo đã từng lý Chiêu Nghi hiện tại Lý thái phi cân nhắc theo một khoảng đa dạng. Vị này thuận đế Lý Chiêu Nghi cũng già rồi, 24 năm thời gian ở trên mặt nàng để lại tang thương dấu vết. Mẫu phi, ngươi xem, ta đem gì mang đến? Tử Dương Công Chúa mở miệng. Lệ Thái Phi ngẩng đầu, nhìn đến bạch chỉ khi, liền mắng Tử Dương Công Chúa một tiếng. Đây là Lý Chiêu Nghi, cái gì gì, không được gọi vậy. Lệ Thái Phi đứng lên, đầy mặt xin lỗi, trước mắt đứng, chính là Hoàng đế Phi thường sủng ái nữ tử. Mỗi người đều thấy ngày ấy dạ yến phía trên, Hoàng đế lại như thế nào giữ gìn nàng. Thực xin lỗi, Chiêu Nghi, Tử Dương nàng không hiểu chuyện, hy vọng ngươi không nên trách nàng. Sẽ không. Bạch chỉ xoa xoa tử dương công chúa đầu. Nàng ở chỗ này, Lệ Thái Phi cùng Lý Thái Phi đều có chút hoàng thần, Bạch chỉ cũng không ở lâu, chỉ bồi tử dương công chúa chơi một lát liền rời đi. Các ngươi nhanh lên nhi, đem nảy viên nhân xâm cấp tương vương đưa qua đi, Đường trí hoãn. Bạch chỉ nghe được Trần Thái Phi thanh âm. Ai, thanh nhi cũng không biết làm sao vậy, này một bệnh lại là không cái hảo. Trần Thái Phi xoay người thời điểm, Bạch chỉ nghe được nàng thở dài thanh. Tương Vương sinh bệnh sao? Nàng thế nhưng không biết. Hơn nữa nghe tới, bị bệnh thật lâu, Bạch chỉ không khỏi lo lắng lên. Nàng hoài nghi, Tương Vương là ngày ấy từ Hoàng Cung rời đi khi, buồn bực thành tận. Nàng đến đi xem hắn. Bạch chỉ ẩn thân hình, từ chính dương môn rời đi, liền triệu hồi ra tiểu bạch mã, thẳng đến Tương Vương Phủ. Người tìm ai? Tương Vương Phủ thủ vệ biểu tình nghiêm túc. Bạch chỉ nói, thỉnh cầu tiểu ca thông báo một tiếng. Liền nói Lý Thanh Ninh muốn gặp Tương Vương Điện Hạ. Tương Vương Điện Hạ bị bệnh, không rảnh gặp ngươi, ngươi vẫn là mời trở về đi. Trần Thái Phi có lệ, không được Lý Thanh Ninh bước vào Tương Vương phủ một bước, bọn họ tất nhiên là không dám cãi lời. Bạch chỉ trong lòng sốt ruột, không biết Tương Vương hiện tại thế nào, bọn họ không cho nàng đi vào, nàng còn cần ẩn thân mới được. Là ngươi, A Tuyền đang từ bên ngoài trở về, nhìn đến 5 tiểu bạch mã bạch chỉ dừng lại bước chân, vẻ mặt nghi hoặc. Bạch chỉ chạy nhanh nói, ta là tới cấp tương vương điện hạ y, y bệnh, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Cái này A Tuyền là nhận thức nàng, nói không chừng hắn sẽ giúp cái này vội, chính là A Tuyền chỉ hừ lạnh một tiếng, chân đứng hai thuyền nữ nhân, chúng ta vương gia không hiếm lạ. Ai, ngươi! Bạch chỉ chơ mắt nhìn A Tuyền cố tự vào tương vương phủ, thật là buồn bực đã chết. Không có cách nào, chỉ có thể ẩn thân. Bạch chỉ nắm tiểu bạch mã tìm được một chỗ tự nhận là yên lặng góc đem tiểu bạch mã đưa vào không gian, đang muốn thúc giục gần thân chú, lại nghe đã có cái thanh âm vang lên tới. cô nương hảo pháp thuật, giáo giáo lao khất cái như thế nào? Bạch chỉ cấp kinh, hơi kém ngạ cái té ngã. người này tàng nào nha? nàng thế nhưng không có nhìn đến. người, người từ chỗ nào toát ra tới? Bạch chỉ ngón tay trước mắt đột nhiên xuất hiện quần áo rách nát lao khất cái.